lúc đầu quân vô thượng là chỉ tính toán ở trong thiên lao cứu gia lý tư dễ tính có thể nghe s o n g triệu bàn có tám phần m ộ ư ơ i năm chặt trở thành thái tử phía sau quân vô thượng mới có ý nghĩ mới quân vô thượng nghĩ đơn giản nếu triệu bàn có tám phần m ộ ư ơ i năm chặt trở thành thái tử nói cách khác nếu như tần tương vương cùng dương tuyển quân đều chết hết triệu bàn liền có tám phần m ộ ư ơ i năm chặt trở thành tần vương cho tới nay liền gan to bằng trời quân vô thượng nghĩ đến cái gì làm cái gì để cho ổn thỏa mượn bóng đêm yểm hộ hiện tại quân vô thượng đều chạy đến trên tránh điện cắm điểm chỉ chờ tần quốc triều hội ngồi trên chính điện trên nóc nhà quân vô thượng chút nào không buồn ngủ lanh lạnh gió đêm thổi tới trong không khí mang theo trận trận mùi thơm từ chính điện hướng bốn phía nhìn ra xa hàm dương vương cung cảnh sắc có thể nói sạch thu đáy mắt t ầ n cung hoàn toàn chính xác không hổ là tần cung mặc dù bây giờ không phải tần thủy hoàng nhất thống lục quốc lúc trắng trận xây dựng cung thất nhưng tần cung bản thân so với quân vô thượng triệu cùng cùng hung nô vương đình liền muốn xa hoa rất nhiều ở cung thất bên trên cũng phải cần nhiều hơn rất nhiều n à y c u n g sớm muộn gì tất bị bản vương đoạt được tuy là quân vô thượng lấy thành thần vì mục tiêu nhưng có thể có được cái này thất quốc bên trong nhất hoa lệ cung điện quân vô thượng vẫn là hứng thú trong lòng cảm thán một câu quân vô thượng nằm ngửa ở trên nóc nhà nhắm hai mắt lại ép buộc chính mình nuôi dưỡng tinh thần chậm đợi ngày mai đại sự lại nói một bên khác triệu bàn từ quân vô thượng đi rồi cũng hoàn toàn không có bất kỳ buồn ngủ mà là không ngừng phái ra thám tử ở dương tuyển quân phủ để bốn phía mai phục tùy thời hồi báo dương tuyển quân phủ để động tĩnh ở triệu bàn nghĩ đến quân vô thượng chắc là đi làm thịt dương tuyển quân cứu lý tư đi cho nên triệu bàn muốn có được trực tiếp tin tức thuận tiện nhìn có cái gì không cần chính mình rút một tay địa phương mình cũng tốt tẫn một phần lực một cái hai cái ba cái sáu thám tử không ngừng hồi báo tin tức toàn bộ đều không có gì khác nhau dương tuyển quân trên tòa phủ đệ không có bất cứ động tĩnh gì Tất cả b ì nghe được như vậy triệu bàn cũng không trách cứ thám tử vô năng ngược lại cao hứng trong lòng thầm nghĩ lấy đại vương tuyệt thế võ công muốn giết chết dương tuyển quân căn bản không cần phát ra cái gì âm thanh là ta quá lo lắng tuy là ý tưởng như vậy nhưng triệu bàn ở sắp sửa chi tế hãy để cho thám tử tiếp tục tìm hiểu nếu như có động tĩnh lập tức đánh thức chính mình ngày thứ hai sớm rõ ràng có chuyện trong lòng triệu bàn sáng sớm liền tỉnh sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đưa tới thám tử trải qua hỏi sau đó triệu bàn càng cao hứng hơn bởi vì thám tử nói hôm qua buổi tối dương tuyển quân phủ để tất cả bình thường không có phát sinh bất cứ chuyện gì đại vương quả nhiên lợi hại nói vậy hiện tại đã cứu ra thái phó trở về võ đi mang theo ý nghĩ như vậy triệu bàn tâm tình thật tốt sau khi đánh răng rửa mặt xong chậm chậm rằng giặc hướng vương cung bước đi chuẩn bị hôm nay vào chiều đi tới cửa tránh điện cửa triệu bàn tâm lập tức lại t r ầ m xuống chỉ thấy một cái béo nục béo nịch t i ê u ngạo nhân sĩ đang bị đại thần bao quanh khen tạo người này không là người khác đúng là mình trong lòng cho rằng chết dương tuyển quân dương tuyển quân cũng coi như mắt nhìn xung quanh triệu bàn mới vừa đến đó dương tuyển quân lập tức đã nhìn thấy hơn nữa mấy ngày nay không gãy liệm mài lý tư dương tuyển quân thoạt nhìn tâm tình còn rất khá c ư nhiên tiến lên đón ai nha đây không phải là vương tử chính nha bản quân lễ độ quân thượng lễ độ bình tâm tĩnh khí tuy là sự tình ngoài chính mình dự liệu nhưng sau khi kinh ngạc triệu bàn vẫn là lập tức bình tĩnh qua đây ngắn ngủi trong nháy mắt liền khiến người ta xem không ra bất kỳ sơ hở cười lạnh một tiếng dương thuyền quân hướng về phía triệu bàn nhỏ giọng nói bản quân nhớ kỹ vương tử chính trước đây cũng không định gặp bản quân nhưng bây giờ sao đi đầu hướng bản quân hành lễ đâu vương tử chính chớ không phải là muốn bản quân thủ hạ lưu t ì n h vương tha vương tử thái phó trước đây triệu bàn cùng lý tư hai người cùng một chỗ lúc hoàn toàn chính xác thường xuyên cùng nhau không nhìn dương thuyền quân đã sớm làm cho cẩn thận mắt dương tuyển quân ghi hận không nớt bây giờ được cơ hội dương tuyển quân đương nhiên muốn hung hăng nhục nhã một cái triệu bàn chương ba trăm ba mươi xông vào đại điện đối với dương tuyển quân khiêu khích triệu bàn cũng không nhiều làm để ý tới bởi vì triệu bàn biết dương tuyển quân đã coi như là nửa người chết mặc dù không rõ trắng quân vô thượng vì sao đêm qua không có động thủ nhưng dương tuyển quân đóng lý tư chỉ bằng điểm ấy hắn coi là chết c h ắ c thời điểm không còn sớm chỉ chốc lát sau vào triều tiếng chuông liền gõ triệu bàn đi theo rất nhiều quan viên cước bộ đồng thời bước vào đại điện chính sảnh giống như ngày thường trải qua một ít cố định thỉnh an phía sau từ tần tương vương khởi xướng câu hỏi bắt đầu một ngày triều hội hôm nay thân là đi đến vũ quốc cầu hòa sứ giả bạch đại nhân là tuyệt đối nhân vật chính cho nên tần tương vương đầu tiên liền mời bạch đại nhân hội báo lần này đi s ứ công tác tiến trình bởi quân v ô thượng bằng lòng thu binh cho nên bạch đại nhân tự cho là công tác thuận lợi m ở miệng cũng cực kỳ tự tin chấm dại nói khởi bẩm đại vương lần này vi thần đi sứ vũ vương tiến triển vô cùng thuận lợi vũ vương đã bằng lòng lui binh bất quá có mấy cái như vậy tiểu yêu cầu nhỏ lui binh liền tốt yêu cầu gì gì đó có thể làm luận mang theo cái ý nghĩ này thần tương vương đặt câu hỏi hà cầu đối với tần h tương vương đặt câu hỏi bạch đại nhân cũng không giấu g i ế m lập tức lại đem quân vô thượng lúc đó thuận miệng loạn nói yêu cầu nói một lần nghe được yêu cầu thì ra chính là một ít vàng bạc châu đ á o cộng thêm một cái l y tư tần tương vương đại hỷ cao hưng nói việc này dễ cúng đã như vậy quả nhân liền năm mắt thấy tần tương vương phải đáp ứng dương tuyển quân lại bắt đầu sắp truy liễu đứng ra thần liệt dương tuyển quân đầu tiên cắt đứt tần tương vương chính là lời nói nói đại vương chính mình thật vất vả làm một lần chủ không hỏi những đại thần khác có thể lời còn chưa nói hết đã bị dương tuyển quân cắt đứt tần tương vương có vẻ có chút bất mãn trầm giọng nói tả tướng có chuyện gì khởi bẩm đại vương quân vô thượng sở nói vàng bạc châu đ á o đều không coi vào đâu nhưng là lý tư một thân vi thần cho rằng không thể thả hử n h ư ớ n g mày tần tương vương còn chưa có lời ngữ bạch đại nhân lúc này cũng đã sắp truy l i ê u đại vương vũ vương nhiều lần nói h ắ n sở nói điều kiện nhất kiện cũng không thể thiếu bằng không bốn hai n h đại vương ngài nghe một chút rất rõ ràng quân vô thượng người này căn bản không đem chúng ta đại tần để vào mắt hắn sở nói điều kiện đại vương tuyệt đối không thể toàn bộ ứng với cái này bốn không thể không nói dương tuyển quân nói xong cũng có đạo lý bình thường hai nước đàm phán không phải một cái búa buôn bán ngươi được để cho người khác co kẹ m ặ t cả cho dù trả giá bảng giá không nhiều lắm nhưng cũng là đối với người khác mặt m ũ i một loại chiếu cố quân vô thượng loại này cái gọi là phải một cái không thể thiếu có thể nói cực đại t h ư ơ n g tổn đến tần quốc bộ mặt có xét thấy này làm dương tuyển quân sau khi nói xong tần tương vương lại có chút không quyết định chắc chắn được tần tương vương không quyết định chắc chắn được xuất phát từ tập quán đem nhãn thần nhìn về phía lã bất vi muốn nhìn một chút lã bất vi có gì cao kiến an ngay nói thật lã bất vi đối với quân vô thượng nói lên điều kiện một điểm ý kiến phản đối cũng không có ở hắn tâm lý vũ quốc nếu như lập tức lui binh cái kia tần quốc cũng không cần từ tần hàn trên chiến trường c h ế t binh cũng có thể tiếp tục đánh mà tần hàn chi chiến chính là lã bất vi ủng hộ phát khởi nếu như đại thắng đối với hắn chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết cho nên làm tần tương vương đem nhãn thần nhìn về phía lã bất vi lúc lã bất vi lập tức lên tiếng không phản đối cũng không ủng hộ lã bất vi mở miệng liền nhắm thẳng vào dương tuyển quân tử h u y ệ t làm bộ nghi vấn hỏi nếu như không đáp ứng vũ vương nói lên hết thể điều kiện đến lúc đó vũ vương giận dữ phát binh tả tướng cho rằng ta đại tần lại nên dùng cái gì ngăn cản chi lã bất vi lời này vừa nói ra trên đại điện rất nhiều quan viên cũng đều âm thầm gật đầu Bọn họ r ấ tuy n h i ề người, n c ũ là trong lòng nghĩ như vậy nhưng dương tuyển quân ngoài miệng còn tiếp tục cứng rắn nói hai anh ta đại tần ủng h ì n h trăm vạn nam trinh thiện chiến chi tướng không dưới ngàn viên h i ệ u khởi có không đỡ được nói đến dương tuyển quân những lời này kỳ thực rất nhiều người đều đã hiểu đã thuộc về con vịt chết mạnh miệng trong giọng nói không có lấy ra bất kỳ biện pháp nào chỉ là ở nói tần quốc cường đại địa phương còn có như vậy một tầng giữ tại h à n g nghĩa vậy chính là mình cũng không phải là chiến tướng ngăn cản vấn đề hẳn là làm cho chiến tướng suy nghĩ nói thế không chỉ có nói không phục lã bất vi liền trên đại điện đứng ở dương tuyển quân nhất phương đại thần cũng nói không phục cho nên nay vừa dứt lời lã bất vi liền chuẩn bị phản bác nhưng là đúng lúc này tần cung đại điện nóc nhà lại truyền đến động tĩnh doanh bốn động tĩnh thứ nhất là không bình thường đại điện quan viên chỉ nghe thấy một tiếng ầm văn g nổ đại điện trên đỉnh một cỗ cực đại bụi mù đ ố n g nhiên nhấc lên khiến người ta hoàn toàn thấy không rõ lắm tình trạng bảo hộ đại vương hộ giá hộ giá tình trạng thấy không rõ lắm không quan hệ nhưng hộ giá chuyện này nhưng là trước tiên phải làm theo cách tần tương vương gần nhất lã bất vi mở miệng hô to tần cung chính điện bên ngoài lập tương ứ c xông hơn vào tới n hộ vệ. Hộ vệ người、so、với hộ vệ còn nhanh. Chỉ thấy một đạo hát sắc thân ảnh cao lớn, đông nhiên từ trên răng xuống, thẳng tắp đánh về phía tần g có Chỉ sắc cao ư trời với so đạo vệ về hộ thấy hát phía một từ tắp t vương Đông bốn này chầm muộn 2 tiếng, tần tương vương ba ba theo chầm cái dường như bị hãm hại ảnh tới một cái lấy một cái ác ngã gục tư thế nằm ở vương tọa phía dưới mà tần tương vương trên người lại xuất hiện một cái chân to chân to dường như cầm tần tương vương cho rằng thảm trải nền gắt gao đạp ở tần tương vương trên người làm cho tần tương vương không thể động đậy được theo chân to nhìn qua chỉ thấy ở ai cũng không thấy rõ là chuyện gì xảy ra lúc vương tọa bên trên đã ngồi lên một người người này thân hình to lớn một cỗ hung hãn khí phách từ bên trong r a ngoài tràn ra làm cho trên đại điện hết t h ể quan viên đều cảm giác được các vị tốt nhất không nên lộn xộn bằng không thần vương mệnh khả năng liền khó giữ được ngồi trên ngai vàng nhân nhàn nhạt mở miệng giọng nói bình thản mà tự tin có thể cứ như vậy ngắn ngủi một câu nói lại lập tức đem tràng diện khống chế được vũ vương hắn là vũ vương quân vô thượng theo mới vừa làm song sứ giả trở về bạch đại nhân một tiếng thét kinh hãi ngai vàng ngồi xuống chi thân phận của người lập tức liền bạo lộ ra lúc này bụi bẩm lắng xuống rất nhiều tần quốc các tỷ m ị xem một chút lúc này mới phát hiện đại điện đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn đích chỗ trống nếu như đoán không lầm quân vô thượng người này bắt đầu từ đỉnh đầu l ộ lớn từ trên trời giang xuống chương ba trăm ba mươi mốt chân đạp tần vương quân uy mênh mông cuồn cuộn nếu nhận được người này là quân vô thượng lã bất vi lập tức liền bắt đầu lên tiếng cuốn cùng nói tần quốc lã bất vi gặp qua vũ vương không biết vũ vương hành động này y muốn như thế nào à lã bất vi đích xác là một nhân vật liền sứ quân vô thượng hiện tại bắt giữ tần tương vương lã bất vi chính là lời nói còn vô cùng khắc khí khiến người ta nghe được không tự chủ được can tâm bất quá dương tuyển quân lại bất chấp nhiều như vậy thấy quân vô thượng dương tuyển quân lập tức lớn tiếng nói quân vô thượng mau mau thả vua ta cười nhạt quân vô thượng nhìn quanh đại điện một hơi đánh giá lấy tần quốc rất nhiều quan viên cuối cùng mới nhìn đến dương tuyển quân trên người nói nếu như bản vương không thả ngươi lại đợi thế nào vừa nói nói thế quân vô thượng chân phải dùng sức một cái tàn nhẫn đạp dẫm ở tần tương vương bên phải trên vai theo tạm sát một tiếng Bị đột nhiên tập kích khiến cho có điểm đầu để một tập tráng、váng. tần tương vương triệt để thanh tỉnh, phát hét thảm một tiếng. nhiên khiến váng vương sinh kích cho có A4 lập o ạ đại i dưới hiểu, vai phải tình tần thần tần tương huống này, chúng vương phía quốc đều là bị đặc sợ bị tức võ thuật tần tương vương trong nháy mắt bị phế phân nửa cánh tay hoàn toàn đem phía dưới đại thần kinh hãi từ la bất vi cầm đầu cho phép nhiều đại thần đồng loạt mở miệng hy vọng ổn định quân vô thượng lanh tĩnh lanh tĩnh vũ vương nghìn vạn lanh tĩnh chớ làm loạn a vũ vương bất giận vũ vương bất giận a lúc này triệu bàn cũng làm bộ thần sắc sốt ruột nói cầu vũ vương thủ hạ lưu tình a thủ hạ lưu tình a trong lúc nhất thời hàm dương trong cung hoàn toàn lộn xộn có thể nói là từ tần khai quốc tới nay lớn nhất lộn xộn nhìn trang diện hỗn loạn hàm dương cung quân vô thượng tuyệt không sốt ruột trong lòng càng là không gì sánh được bình tĩnh ngồi trên thật cao vương tọa bên trên dưới chân đạp tần quốc đại vương quân vô thượng mỉm cười nói các vị vẫn là tỉnh táo một chút tốt đừng nữa giống như các ngươi tả tướng giống nhau kích thích bản vương bằng không hù được bản vương bản vương hai chân run lên tần vương sợ rằng liền phải đi gặp hắn liệt tổ liệt tông người bốn dương tuyển quân tức giận đến cả người run nhưng cũng không dám nói thêm nữa muốn biết mình một câu nói tần tương vương liền ném phân nửa cánh tay lại nói tiếp còn không biết biết xảy ra chuyện gì dù sao tần tương vương có chuyện bất chắc cho dù dương tuyển quân cũng không kham nổi trách nhiệm này dương tuyển quân không mở miệng nhưng thân là đại tướng quân mông ngao lúc này lại nói mông ngao so với dương t u y ể n quân càng yêu mở miệng chính là nộ xích mau thả vua ta dập đầu tạ tội bằng không sợ rằng cũng không giữ được ngươi ở mông ngao trong lòng sợ rằng đại tần tôn nghiêm so với tần vương tính mạng trọng yếu sinh ra à. bằng không hắn cũng sẽ không nói như thế khoe môi vệch lên quân vô thượng ngạo nghệ không gì sánh được cất cao giọng nói bản vương chưa bao giờ cần bất luận cái gì bảo hộ chỉ dựa vào bản vương một thân võ nghệ thiên hạ ai có thể ngăn lúc này quân vô thượng tuy là người xuyên một dạng hoa phục cũng không có mặc cái gì vương bảo nhưng theo ngạo n g h ệ ngữ đ i ệ u vương tọa trên quân vô thượng như có một cổ vô hình ủy áp mà quân vô thượng tự thân cũng giống như cùng kim bích huy hoàng tần điện dung thành nhất thể đồ sộ c h ố n g trải như thần minh cao vóc với trên đại điện tần quốc c h ú n g nhiều đại thần bao quát ngông ngao không thừa nhận cũng không được quân vô thượng người này so với bị h ắ n dâm ở dưới chân tần tương vương trên l ệ c h đâu chỉ nghìn vạn lần quân uy mênh n g ô n g quần quận một từ có thể nói hoàn toàn thể hiện tại quân vô thượng trên người vũ vương ngươi đến cùng muốn thế nào mạnh mẽ ổn định tâm thần một chút hiện tại cũng không phải truy cứu quân vô thượng đến cùng làm sao ẩn vào vương cung trong thời điểm vẫn là từ lã bất vi mở miệng hỏi chính đề không nhanh không chậm quân vô thượng vẻ mặt thong dong tựa như trên đại điện vây quanh cùng với chính mình chúng thần đều là bài biện thản nhiên nói bản vương lần này vào tần chỉ vì lý tư mà đến lý tư quân vô thượng loại này trả lời có thể nói hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người cũng dẫn tới cho phép nhiều đại thần cũng không tin chẳng ai nghĩ tới quân vô thượng thân là một nước c h i chủ vì dưới t r ư ớ n g một thần có can đảm sông tần cung càng là kèm hai bên ở tần tương vương nhưng là bất kể thật hay giả quân vô thượng hành động này hoàn toàn chính xác đạt được rất nhiều tần thần bội phục cho dù m ô n g n g ao cũng lặng lẽ hết t r ô nói rồi vũ vương quân vô thượng cái nhục ngày hôm nay quả nhân cả đời ghi khắc đau đớn kịch liệt sau đó quân vô thượng dưới chân tần tương vương rốt cục chậm xoay tròn một ít cắn răng nghiến lợi văng ra một câu như vậy cũng không trách tần tương vương tức giận như vậy lúc đầu tần tương vương tính tình cũng coi như nhu hòa nhưng ngày hôm nay quân vô thượng cho vũ nhục ta của hắn thực sự quá lớn đầu tiên là tại chính mình hoàn toàn không phản ứng kịp lúc một cái tàn nhẫn đạp đem chính mình lấy cái ngã gục tiếp lấy lại lập mã đặng đoạn chính mình cánh tay phải cuối cùng đáng giận hơn là mình đã bị đối đãi như vậy quân vô thượng lại nói chỉ là vì một cái thần tử ồ vào lúc này tần tương vương còn dám nói ra những lời này kích thích chính mình ngược lại có chút ngoài quân vô thượng dự liệu mà giờ này khác này quân vô thượng cũng giống như hiểu một ít tần quốc vì sao vì thất quốc tối cường chí ít nói ở cốt khí bên trên tần nhân hoàn toàn chính xác đem ra được tuy là trong lòng nghĩ như vậy nhưng quân vô thượng trong miệng lại không tha người khinh miệt nói ở bản vương trước mặt người nào dám tự xưng quả nhân dị nhân người muốn chết sao theo ngôn ngữ kết thúc quân vô thượng đạp ở tần tương vương trên người chân chậm rãi tăng lực khiến cho tần tương vương sắc mặt tái nhợt hoàn toàn nói không ra lời không nên s a n g bậy b á bốn nhìn tần tương vương càng ngày càng sắc mặt tái nhợt đại tướng quân mông ngao hét lớn một tiếng đồng thời rút ra bảo kiếm đều có chút muốn động thủ nhưng là nhớ tới tần tương vương tính mệnh vẫn còn ở quân vô thượng trong tay nắm bắt mông ngao thật sự là sợ ném chuột vợ đồ sinh xôi nhịn xuống cử động của mình không có có nữa thêm một bước hành động lập tức mang lý tư tới đại điện bằng không bản vương lúc ậ p phía tức giết tác, thượng tựa thấy, thể tâm, tần thần, các căn có căn ngược quốc người đại vương. Đối với mông ngao động không không hướng đại Đối với lại hiếp nói. quân như bản bản quan quần vô về huy l này trên đại điện bầu không khí vô cùng quỷ dị tần thần hết thệ đều không biết như thế nào cho phải liên binh thường túc trí đa mưu lã bất vi lúc này cũng không có chủ ý chỉ lo đứng ở triệu bản phía trước tựa như mơ hồ bảo vệ triệu bản không có biện pháp hiện tại cục diện đối với tần quốc nhất phương quá bất lợi bên mình đại vương tính mệnh ở trong tay người khác chính mình một bên liền căn bản không dám có bất kỳ động tác gì thấy tần quốc đại thần ngươi xem rồi ta ta nhìn vào ngươi chính là bất động quân vô thượng dường như có chút nổi giận n h ớ n g mày lặng lẽ nói làm sao lẽ nào muốn cho bản vương lại phế bỏ ngươi nhóm đại vương phân nửa cánh tay các ngươi mới chịu tin sao nghe được quân vô thượng lại muốn phế cánh tay của chính mình tần tương vương ngược lại là vô cùng có loại hoặc là bảo hôm nay hắn tự nhận là mặt vứt quá lớn sẽ bị cho rằng xỉ nhục vĩnh viễn viết trong lịch sử cho nên tần tương vương lúc này cũng coi như không đếm xỉa đến chương ba trăm ba mươi hai thê thảm lý tư cho nên bất cứ giá nào tần tương vương mang theo đau nhức tiếng thở dốc lên tiếng nói ta đại tần có cường bình trăm vạn vương cung bên ngoài mặc dù không có nhiều như vậy nhưng mười vạn thủ vệ tuyệt đối không ít vũ vương ngươi có tin hay không quả nhân ra lệnh một tiếng mười vạn đại quân vọt vào trong cung trong khoảnh k h ắ c là được đưa ngươi chém thành muôn mảnh nếu muốn giữ được tánh mạng ngươi tốt nhất thả quả nhân tần tương vương uy hiếp mới vừa nói xong trên đại điện có thật nhiều đại thần đều sắc mặt không xong thầm nghĩ chính mình đại vương đến cùng làm sao vậy hiện tại ngươi tánh mạng của mình đều ở đây trong tay người khác còn dám uy hiếp như vậy đây thật là năm bất quá lúc này quân vô thượng một hồi sang sảng vô cùng tiếng cười lại hoàn toàn làm rối loạn chúng thần tâm tư ha ha ha ha bốn n g ư ờ i cười cái gì hai vương trong lúc đó cũng không còn nhiều như vậy khách khí tần tương vương cố nén đau nhức cố hết sức hỏi ra một câu nhìn bị chính mình g dẫm ở dưới chân tần tương vương quân vô thượng khinh thường nói bản vương đang cười giờ này khắc này ngươi nếu còn dám uy hiếp bản vương ngươi không tin tần tương vương ngôn ngữ vô cùng gấp dường như nỗ lực muốn chứng minh chính mình nói không hoa ta tin bất quá ngươi vẫn còn ở bản vương trong tay hơn nữa bản vương cũng từ thư thân thủ của mình đối với tần tương vương tùy thời có thể gọi mười vạn đại quân vào cung cứu giá quân vô thượng hoàn toàn tin tưởng cho nên cũng ăn ngay nói thật có ý tứ chính mình tại quân vô thượng trong tay tần tương vương có thể lý giải nhưng quân vô thượng một câu tự tin thân thủ tần tương vương liền không thể hiểu lấy tần tương vương kiến thức hoàn toàn chính xác thấy qua rất nhiều cao thủ nhưng ở trong lòng hắn cho dù thiên hạ đệ nhất cao thủ đối mặt mười vạn đại quân cũng chỉ có một chữ chết v o a n h sáu quân vô thượng đ ố n g nhiên vung ra một trường trọng đả kích nặng ở đại điện biên giác trụ lớn trên người phát sinh một tiếng rung trời vang tiếp lấy năm người tay nắm mới có thể hoàn ôm tới hình tròn cột đồng lớn c ư nhiên chậm rãi nứt ra vô cùng có quy luật khe hở vì cắt kim loại cắt thành hai đoạn trụ lớn vừa đ ứ t bị trụ lớn chống đỡ một ít đỉnh điện cũng theo đó hạ xuống ầm ầm âm thanh không ngừng tựa như toàn bộ đại điện đều muốn đổ nát một dạng hoàn hảo trụ lớn có mười mười đoạn một theo lúc đó hoàn toàn không có thâu công giảm liêu kiến trúc đồ uống của mọi người đại thần và tần tương vương sắp trừng ra viền mắt trong ánh mắt tần vương cung vẫn là chống được coi như ngươi có trăm vạn quân đội một hơi thở trong lúc đó có thể giết chết bản vương nhưng bản vương cam đoan bọn họ tiến đến về sau cũng cả đời tìm không được trên đại điện hết thể công khanh đại thần quân vô thượng không giống người một trưởng cùng len ken có lực một câu nói hoàn toàn đem trên đại điện hết thể đại thần kinh hãi mà giờ này khác này trên đại điện hết thể người mới ý thức được nguyên lai mình những người này tính mệnh cũng bị quân vô thượng nắm trong tay n g ư ờ i năm c ụ t hứng túi đầu tần tương vương liền đồng quy v u tận ngôn ngữ cũng, cũng không nói ra được bởi vì hắn trong lòng minh bạch mình đã bị lớn như thế nhục có thể đi chết nhưng làm sao cũng phải bảo đảm đến chính mình tần quốc truyền thừa bằng không chính là tần quốc tội nhân thiên cổ mà bây giờ không chỉ có hai vị vương tử đều ở trên điện rất nhiều tần quốc trụ cột vững vàng đã ở trên đại điện lúc này cảnh này là tuyệt đối không thể để cho quân vô thượng dính vào lập tức mang lý tư đến đây hét lớn một tiếng quân vô thượng như có chút khá tốt phiền theo quân vô thượng nói thế quân thần toàn bộ ánh mắt đầu đến rồi dương t u y ể n quân trên người không có biện pháp ai kêu lý tư vẫn bị dương tuyển quân nốt hơn nữa địa điểm không rõ liền dương tuyển quân người biết lúc trước cho là mình không có nguy hiểm dương tuyển quân còn dám mạnh miệng nhưng vừa vặn kiến thức quân vô thượng kinh thiên một trường phía sau dương tuyển quân mới hiểu được nguyên lai mình tính mệnh cũng không còn nắm giữ ở trên tay mình cho nên lúc này hắn sợ xoay người lại dương tuyển quân liền muốn mượn thả lý tư chuyện rời khỏi đại điện có thể dương tuyển quân ý tưởng quân vô thượng lại sao sao có thể không biết thấy dương tuyển quân muốn đi quân vô thượng lập tức mở miệng chặn lại nói dương tuyển quân chấm đã nhìn chằm chằm cước bộ còn đánh trên không trung không nhúc nhích dương tuyển quân quân vô thượng trong lòng chẳng đáng nói ngươi không cần đi phân phó người đi là được có ý tứ quân vô thượng không để cho mình đi mà để cho mình phái người đi là được hành động này đem dương tuyển quân sợ đến nhanh khóc quân vô thượng rất ý tứ minh bạch căn bản là chuẩn bị một hồi cùng mình tính sổ nếu không mình đi ra ngoài thả lý tư cùng người khác đi ra ngoài thả lý tư căn bản cũng không có phân biệt bất quá giờ này khác này cũng không phải do dương tuyển quân không nghe theo đặt chân xoay người dương tuyển quân gọi qua một cái bên mình quan viên ghé vào lỗ thai hắn tinh tế phân phó phía sau vây tay để cho hắn rời đi trước khi đi chi tế dương tuyển quân trả lại cho tên quan viên kia một cái lệnh bài rất rõ ràng lý tư bị giam được hết sức nghiêm mật không có dương tuyển quân thủ lệnh căn bản nói không ra người người đã đi nói ra lúc này trên đại điện lại khôi phục bình tĩnh tập thể lặng lẽ không nói ngoại trừ tần tương vương thỉnh thoảng phát sinh bởi vì đau đớn mà đưa tới tiếng hô bên ngoài trên đại điện đã không có còn lại tiếng động thời gian chậm rãi qua đi đại khái qua hai mươi phút rời đi quan viên rốt cục đã trở về không chỉ có là hắn ở phía sau hắn còn theo ba người bất quá này ba người cũng không phải là đều tại hành tẩu mà có một người là đang bị bắt lấy đi từ hai cái sĩ tốt nâng một gã tóc thai bù sủ tù phạm tội như người chết một dạng chậm rãi theo quan viên phía sau đi vào không cần nhìn kỹ cũng có thể phát hiện này tù phạm trên người nhiều chỗ vết thương vết máu l o a n g lộ thấy tình cảnh này quân vô thượng trong lòng rung mạnh bởi vì quân vô thượng lúc này đã nhận ra tù phạm chính là lý tư đứng dậy quân vô thượng tựa như phát tiết một dạng một trưởng đem vương tọa vỗ tứ phân ngũ liệt lấy một loại như dã thu nhãn thần nhìn về phía dương tuyển quân từng chữ từng câu lạnh lùng nói dương tuyển quân đừng nói quân vô thượng phía dưới triệu bàn nhìn thấy lý tư thảm trạng như vậy ánh mắt cũng là đỏ lên chỉ bất quá trên người mình nhiệm vụ lý tư hy sinh chính mình mà khiến cho được bản thân không phải bại lộ hãy để cho hắn sinh sôi k h ắ c chế đang ở gánh tâm quân vô thượng tính sổ dương tuyển quân lúc này đ ố n g nhiên theo quân vô thượng tiếng la chống lại quân vô thượng hai mắt cái kia nghiêm trọng nồng nặc tựa như muốn phá hủy hết t h ể sát khí làm cho dương tuyển quân giống như là thân ở địa ngục mở dạng vội v a hét lớn vũ vương bất giận nghe ta giải thích nghe ta giải thế giải thích mẹ ngươi quát to một tiếng cùng nộ quân vô thượng tay trái thành trộm h ư ớ ngay sau đó địa vị đối lập nhau hơi thấp vẫn không nói gì vương tiễn cùng hạng thiếu long cũng đồng thời xuất thủ sáu cánh tay đồng thời bắt được dương tuyển quân nhưng quân vô thượng bàn tay cái kia hấp lực cường đại làm cho ba người có chút lôi kéo không được sáu con chân trên mặt đất cư nhiên bị chậm rãi kéo động muốn chết không muốn cùng bọn họ chơi lôi kéo quân vô thượng đang muốn phát lực biến chiêu lúc này một cái thanh â m rất nhỏ chợt vang lên cắt đứt quân vô thượng hành động đại vương chương ba trăm ba mươi ba trước ngã xuống tần vương lại ngã xuống dương t u y ể n quân quen thuộc mà thân thiết hô hoán làm cho quân vô thượng tạm thời thu tay lại trong n g á y mắt thu lực cũng để cho dương t u y ể n quân từ giữa không trung rơi xuống nếu không phải là mông ngao cùng hạng thiếu long vương tiến ba người lôi kéo dương tuyển quân cứ như vậy một cái sợ rằng cũng phải rơi cực kỳ thảm đại vương ngài làm sao tới lạp không sai nhỏ bé vô cùng thanh â m chính là lý tư phát ra giờ này k h ắ c này cũng chỉ có lý tư có thể tạm thời ngừng giận giữ quân vô thượng ba bốn ba bốn quân vô thượng thuấn phát hai trường đánh chết đỡ lấy lý tư hai gã sĩ tốt phía sau một cái hấp tay đem lý tư hút tới trước mặt đỡ lấy lý tư quân vô thượng vẫn chưa trả lời mà là tay trái vận dụng cựu dương thần công k ề sát lý tư phía sau lưng thay lý tư chữa thương bây giờ quân vô thượng tay phải kéo đỡ lý tư tay trái gián tại lý tư phía sau lưng mà dưới chân đạp tần tương vương làm cho hết thệ tần thần vẫn là sợ ném chuột v ỡ đồ không dám lộn xộn cựu dương thần công vốn là chữa thương thánh điện hơn nữa lấy quân vô thượng cái kia hùng hồn cái thế nội lực ngắn ngủi hai ba phút đồng hồ lý tư tinh thần liền có vẻ tốt hơn nhiều tinh thần vừa vận chuyển thương thế cũng bất quá mới vừa có một ít khởi cũng có sắc. quá mới vừa l ý tư lập Lý tức suốt ruột, Tư có cùng nói, vẻ vô cùng ruột, mở miệng nói, đại Vương, miệng mở Đại vương đặt mình vào nguy hiểm? Lý tư không ỳ m ệ n sao sao cho vào mà làm mình hiểm. ti thể đặt Tư Đại cũng, có Vương nguy h Lý k phải người ngu trải qua ngắn ngủn trị liệu mặc dù nói vẫn chưa hoàn toàn không việc gì nhưng đầu góc lại là hoàn toàn thanh tịnh tuy ý một nghĩ cũng biết vũ quốc không có khả năng ở ngắn ngủi thời gian liền đánh tới h à g dương mà kết hợp với hiện tại quân vô thượng dưới chân đạp tần tương vương lý tư trong nháy mắt liền đem quân vô thượng một mình tới hàm dương cứu hán cho đoán cái chúng hết thu hồi thay lý tư chữa thương tay trái quân vô thượng mỉm cười nói mạng của ngươi tuyệt không hèn mọn tuyệt đối đáng giá bản vương đặt mình vào nguy hiểm nếu như ngươi chết trong thiên hạ cũng không có người có tư cách làm bản vương dưới trướng văn thần đứng đầu quân vô thượng những lời này cực đại khẳng định lý tư giá trị hơn nữa hơn nữa quân vô thượng hôm nay đặt mình vào nguy hiểm lấy đại vương tôn sư lẻn vào tần cung đại điện dám ép buộc tần tương vương dị nhân chỉ vì lý tư một người chuyện hôm nay mặc kệ được hay không được quân vô thượng cùng lý tư kết cục cuối cùng như thế nào nhưng này quân thần hai người chuyện tích tuyệt đối sẽ truyền lưu với sử ký bên trên cung ở phía sau người sùng bái tình cảnh này nhìn nổi phương tần quốc chúng thần cũng là cảm khái không thôi càng có thật nhiều đại thần đều ở đây âm thầm ước ao lý tư hy vọng mình và lý tư đổi đổi vị trí cũng gặp gỡ một cái như vậy đại vương tha rằng người phụ ta chớ để ta người phụ trách quân vô thượng đối với lý tư có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ hoàn toàn làm xong rồi những lời này lý tư cảm động không gì sánh được mắt đục đỏ ngầu nước mắt vội ùa chỉ bất quá biết bây giờ không phải là khách khí lúc cho nên lý tư vẫn chưa lại nói tiếp vũ vương hiện tại lý tư đã mang đến ngươi là có hay không hẳn là thả ta phụ vương rồi hả triệu bàn thấy lý tư đã thành công bị quân vô thượng cứu được lại thấy mọi người vẫn còn ở một trận trầm mặc cho nên cấp bách vội mở miệng ám chỉ quân vô thượng đi mau triệu bàn những lời này nói thời cơ có thể nói hết sức tốt bởi quân vô thượng biểu hiện ra tuyệt thế võ học có thể dùng tần quốc chúng thần không phải dám mở miệng mà cô đơn triệu bàn lại vào lúc này nói một có thể ở tần thần trước mặt biểu hiện ra chính mình dũng khí hai có thể ở tần thần trước mặt biểu hiện ra chính mình đối với tần tương vương hiếu nghĩa đệ tam cũng chính là triệu bàn bản thân ý nghĩa ám chỉ quân vô thượng mang tần tương vương làm vật thế chấp xuất cung không sai vũ vương m ớ i mau mau thả nhà của ta đại vương theo triệu bàn cái thứ nhất mở miệng còn lại tần thần cũng phản ứng kịp hoặc giả nói là lá gan lại tráng không ít r ồ n r ậ p mở miệng biểu tình biến đổi lúc đầu đối diện lý tư quân vô thượng hờ hưng xoay người hai mắt nhìn trừng trừng hướng dương t u y ể n quân lệnh nhật nói người bản vương là tuyệt đối sẽ thả bất quá trước đó bản vương trước muốn sắp xếp này tặc mới vừa bị lý tư tiếng hô cắt đứt tự mình ra tay mà bây giờ quân vô thượng lại lập tức hồi tỉnh lại Khi trong h thượng ự c ở quân vô t k nháy ạ c h d mắt y n quân vô thượng đầu mâu lại chỉ hướng dương tuyển quân có thể dùng trên đại điện tần thần lại không còn gì để nói chỉ có hạng thiếu long ba người mỗi người để khí đề phòng không nớt nhưng là không biết vì sao quân vô thượng nói xong phía sau lại chậm chạp không có động tĩnh liền không ra tay cũng không nói chuyện không biết qua bao lâu ở trên đại điện chúng tần thần cảm giác đã qua mấy tháng lúc quân vô thượng đ ỗ n g nhiên một ngón tay điểm lý tư huyện ngủ có thể dùng lý tư đã hôn mê tiếp lấy chân phải đ ỗ n g nhiên nâng lên lập tức đạp hướng tần tương vương đầu ba bốn nhất thanh thúy hưởng tần tương vương tại chỗ bị đạp được góc văng tung tóe bỏ mình đại điện đi chết đi q u á t to một tiếng đã đem lý tư gánh trên vai quân vô thượng động tác không ngừng lần này lấy lục thành công lực thôi động một cái như lai thần trưởng trong phật động sơn hà đánh hướng dương tuyển quân điểm mũi chân một cái thân thể đã giữa không trung nửa không bên trong chân đạp chân mượn lực lập tức liền từ mới vừa tiến vào đại điện lỗ lớn vọt ra ngoài nói thì chậm khi đó thì nhanh một siêu di động tác quân vô thượng ở trong nháy mắt liền hoàn thành mà trên đại điện tần thần ở quân vô thượng đánh ra một trường lúc mới phản ứng được tuy là hạng thiếu long ba người đã sớm đề phòng nhưng quân vô thượng lục thành công lực cũng không phải là ba người bọn hắn là có thể tiếp được cho nên chẳng những dương tuyển quân chúng trưởng n ổ lên hơn nữa liền có chút xui xẻo đại thần cũng bị quân vô thượng trưởng phong gây thương tích thổ huyết ngã xuống đất đại vương quân thượng h o à n g sợ bi t h ố n g tiếng kinh hô ở đại điện bên trong không ngừng vang lên trên đại điện hỏng bất kể là đế đảng quan viên vẫn là dương tuyển quân nhất đảng quan viên lúc này đều là vừa thương xót vừa sợ chẳng ai nghĩ tới một lần bình thường vô cùng chiều hội cư nhiên khiến cho cho bọn họ không có chỗ dựa vững chắc tần quốc cũng mất tả tướng cùng đại vương giờ n à y khắc này chức quan cao nhất lã bất vi phản ứng kịp lập tức hô lớn nhanh lập tức truyền lệnh cần phải bắt lại quân vô thượng lại nói hiện tại đang ở đường chạy quân vô thượng mới vừa không có lập tức đ ộ n g thủ là bởi vì quân vô thượng đang nghĩ đến cuối cùng nên làm như thế nào thỏa đáng nhất đợi hiểu rõ ràng phía sau cái này mới không có bất kỳ do dự nào trong khoảnh khắc liền giết chết hôm nay muốn xử lý mục tiêu đồng thời thành công chạy trốn con đ i ể m bất tỉnh lý tư là bởi vì lý tư trạng thái bây giờ thực sự không tốt đã hôn mê ngược lại còn tốt hơn một ít nếu không kịch liệt như vậy động tác sợ rằng sẽ làm vốn là trạng thái khó coi lý tư càng thêm bất kham thoát ra đại điện bên ngoài quân vô thượng cũng không có đi ra ngoài vương cung ngược lại hướng ngược lại hành động hướng hàm dương hậu cung chạy trốn không có biện pháp bởi vì quân vô thượng minh bạch sợ rằng lúc này tần c u n g cửa cung có ít nhất mấy vạn thủ vệ chờ ở nơi đó cùng với chính mình mặc dù mình không sợ nhưng vạn t i ệ n tề phát qua đây muốn bảo trụ lý tư chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy vì lý do an toàn quân vô thượng quyết định trước tiên tìm một nơi vì lý tư đem thương thế c h ữ a cho tốt sẽ chậm chậm hành động Trường 334, ngươi, xuống dưỡng. xuống khiêng lý tư không ngừng chạy như bay quân vô thượng cũng không biết mình bây giờ vị trí bất quá dựa theo khoảng cách m à tính cách chính điện đã vô cùng xa đường qua một cái tràn đầy kỳ hoa dị thảo lâm viên lại trải qua tầng tầng giả sơn đình tạng quân vô thượng rốt cục lại phát hiện một gian cung thất hơi quan sát một hồi phát hiện căn này cung thất cũng không thủ vệ quân vô thượng không nói hai lời trực tiếp đá văng ra cửa chính xông vào vào cửa lúc thuận tay phát sinh trường phòng đem đại môn lại gắt gao đóng chặt trong phòng cố gắng ấm áp ôn hòa như xuân quân vô thượng không cần nhìn kỹ cũng biết bên trong phòng thiêu có chậu than người nào có lẽ là nghe được đại môn động tĩnh một đạo cô gái thanh em đột cũng vang lên khiến cho quân vô thượng liền quan sát một chút tình huống thời gian cũng không có không chút suy nghĩ quân vô thượng một cái huyết bước trong thời gian ngắn liền chạy đến thanh em phát ra chỗ thì ra nói chuyện là một cái xinh đẹp nữ tử cô gái này đứng ở bên giường người xuyên cung trang chính là nha hoàn p h ụ c sức lấy quân vô thượng nhiều năm ở chiến quốc trà trộn kiến thức liếc mắt cũng biết nàng chỉ là một nha hoàn lại quay đầu nhìn lại trên giường cũng ngồi một nữ người một thân phi tử p h ụ c sức ngày thường yêu mị cực kỳ tràn ngập thành thục phái nữ phong tình một đôi mắt biết nói chuyện cũng đang nháy tốc biến rực rỡ đánh giá quân vô thượng bất quá cô gái này trong ánh mắt mang theo như vậy một chút sợ hãi chỉ sợ là đối với quân vô thượng đ ỗ n g nhiên h u y ễ n đến rồi trước mặt nàng mà cảm thấy kinh sợ ngươi là người phương nào can đảm dám xông vào hoa quý phu nhân tầm cung chẳng lẽ không sợ đại vương trách tội hả? nha hoàn g t h o ạ n nhìn cũng bị quân vô thượng sợ đến quá cũng khó trách đ ồ n g nhiên một cái cao lớn dị thường đại hán khiêng một gã tù phạm xuất hiện ở trước mặt nàng đương nhiên biết bị hù dọa bất quá ở dọa sợ đồng thời thân phận của mình lại lập tức để cho nàng lôi dậy nhìn một chút trên giường thành thục nữ nhân quân vô thượng thầm nghĩ nguyên lai、like、đây chính là triệu cơ đối với dám ở quân vô thượng trước mặt phách lối người cho tới bây giờ cũng không có kết cục tốt nếu không phải là muốn bận tâm sau khi giết người dễ dàng bị người phát hiện vậy bây giờ tên này nhà hoàn liền muốn treo bất quá tuy là không thể giết người quân vô thượng vẫn là chỉ một cái liền điểm bất t ì n h nàng chính mình nha hoàn bị đột nhiên xông vào đại hán chỉ một cái liền điểm được ngã xuống đất chu cơ thoạt nhìn càng thêm sợ hãi rụt một cái thân thể của mình nhỏ giọng nói ngươi bốn ngươi là ai ngươi đem nàng làm sao vậy nàng chỉ là ngất đi thôi phối hợp bản vương liền đảm bảo ngươi vô sự bằng không chết nói xong nói thế quân vô thượng đem lý tư trực tiếp đỡ đến chu cơ trên giường tiếp lấy rồi hướng chu cơ nói ngươi xuống giường người xuống giường cái này ba cái bình thường vô cùng chữ nghe vào chu cơ trong thai thực sự l à như xét đánh ngang thai hoàn toàn đem chu cơ nghe sửng sốt phải biết rằng chu cơ người này là một tuyệt sắc giai nhân bình thân cũng nhất tự ngạo với sắc đẹp của mình năm đó cùng vương tử chính cùng nhau ở triệu quốc làm con tin chu cơ đều có thể bằng vào chính mình xinh đẹp làm vô liếng qua được mỹ hảo không gì sánh được có thể tưởng tượng được chu cơ là bực nào phong thái người lên giường ba chữ ở chu cơ trong lòng đây mới là thân là nam nhân hẳn là hướng mình nói cũng là cho tới nay của nàng rất nhiều dưới váy nô lệ hướng nàng nói thật không nghĩ đến hôm nay lại nghe được hoàn toàn ngược lại ba chữ nhanh lên một chút đua cợt làm cái gì muốn chết phải không thấy chu cơ lăng ở nơi đó quân vô thượng ngứng mày c ư nhiên bắt đầu thúc giục trong khoảng thời gian ngắn chu cơ bị kích thích đến giống như quên mình bây giờ tình cảnh đấu khí tựa như xuống giường đi lại là gác sau đầu gối lại là rời mền cho tới bây giờ chưa từng hầu hạ người quân vô thượng thật vất vả mới đưa lý tư cất xong lúc này hắn mới lại xoay đầu lại quan sát tỉ mỉ chu cơ có thể là mới vừa rời giường duyên cớ chu cơ ăn mặc vô cùng đơn bạc trong mắt lại tựa như buồn lại tựa như ai làm cho một loại chưa thỏa mãn dục vọng ám chỉ mị vô cùng hồ mị chu cơ cho quân vô thượng mang tới cứ như vậy một loại cảm giác một loại chỉ một không gì sánh được rồi lại câu nhân tâm huyền cảm giác ở quân vô thượng quan sát chu cơ đồng thời chu cơ mỹ lệ m ỹ nhãn cũng không hề chớp mắt đánh giá quân vô thượng tựa như muốn đem quân vô thượng ngũ tạng lục phủ đều thấy rõ lần đầu tiên gặp mặt hơn nữa chính mình còn là một đột nhiên xông vào không rõ thân phận người xa lạ thân vì một cô gái dường như tuyệt không sợ chính mình đối với chu cơ quân vô thượng ngược lại là có một chút như vậy thưởng thức người nữ nhân này quả nhiên không đơn giản chu cơ môi anh đào khẽ mở nói xin hỏi tiên sinh đến cùng người phương nào tiên sinh tiếng xưng hô này có ý tứ quân vô thượng mỉm cười trả lời bản vương là vũ vương quân vô thượng cũng không phải là cái gì tiên sinh a nghe được quân vô thượng giới thiệu thân phận mình chu cơ không tự chủ được kinh hô thành tiếng bất quá đang kinh ngạc thốt lên đồng thời lập tức dùng tay trái che cái miệng nhỏ của mình có vẻ cực kỳ động nhân khả ái cũng khó trách hiện tại tần cung chính điện tin tức còn chưa chuyển đến lấy quân vô thượng thân phận lại chạy tới tần hậu cung không phải do chu cơ không kinh hãi võ vũ vương vung tay trái chu cơ trong mắt khiếp sợ không thay đổi lại lần nữa dò xét tính nhỏ giọng hỏi một câu không thể giả được chu cơ biểu tình thoạt nhìn cũng không sợ ngược lại hết sức tò mò nói vũ vương tại sao lại lẻn vào hàm dương hậu cung mỉm cười quân vô thượng có vẻ hơi kiêu ngạo trả lời một hồi ngươi nên biết nhận được tin tức được rồi không có chuyện không nên đi loạn nếu như đi ra căn này cung điện bổn tọa cam đoan ngươi sẽ mất đi tính mệnh nhẹ bỗng uy hiếp chu cơ một câu phía sau quân vô thượng liền không để ý tới nữa ngồi lên giường đi vì lý tư thua thật khí liệu tổn thương chu cơ đích sắc là một thông minh vô cùng nữ nhân thấy quân vô thượng chỉ là nhẹ bỗng uy hiếp chính mình một câu liền l i ề u mạng lên giường ngồi xếp bằng đồng thời nhắm mắt lại nàng biết quân vô thượng nhất định có chút cầm bằng không sẽ không như thế kiêu ngạo nay đây chu cơ cũng không loạt động mà chỉ là tìm t r ư ơ n g ải sản ngoan ngoan ngồi hai canh giờ về sau quân vô thượng lúc này mới thu công lần này chưa thương quân vô thượng lấy c ử u dương thần công cẩn thận lược sửa lại một chút lý tư trong cơ thể kinh mạch mặc dù không có thể nói lập tức làm cho lý tư ngoại thương hoàn hảo sinh long hoa hổ thế nhưng tuyệt đối là cam đoan đến rồi lý tư về sau không lưu bệnh can không có hậu hoạn chỉ cần hảo hảo tu dưỡng chờ đợi ngoại thương tốt chuyển mới có thể có gì ăn hay không vì bản vương cầm một ít qua đây dưới được giường đi cảm giác có chút đói bụng quân vô thượng giống như phân phó người hầu giống nhau phân phó chu cơ không chút khắc khí đối với quân vô thượng chu cơ dường như tuyệt không sợ hoặc có lẽ là cái này vốn là nàng nhiều năm thủ đoạn chậm rãi đứng dậy dãy rủa động nhân dáng người chu cơ ở bên cạnh một cái trên bàn thấp lấy tới một ít bánh ngọt đặt ở quân vô thượng trước mặt đồng thời phong tình vạn chủng trắng quân vô thượng liếp mắt tốt tựa như nói để cho ta như thế cô gái hầu hạ ngươi ngươi sao được đâu dường như không thấy được chu cơ phong tình quân vô thượng không chút khách khí nắm lên bánh ngọt liền bắt đầu ăn vừa ăn còn một bên chỉ chỉ lý tư rồi hướng chu cơ phân phó nói chuẩn bị một ít nước trong cho hắn ăn dùng chương 335, thái tử triệu bàn n g ư ờ i năm thấy quân vô thượng ở địa phương của mình đem chính mình hoàn toàn trở thành người hầu năm gần đây tập tần hậu cung linh sủng cùng kiêm chu cơ có chút t ứ c giận chính mình phân phó chu cơ vẫn còn không phải nhanh chóng đi làm đối với lần này quân vô thượng cũng nghiêm túc tay phải cầm bánh ngọn hướng về phía thành cung tùy ý ném một cái chu cơ chỉ nhìn thấy một cái bóng xé qua tiếp lấy quân vô thượng trên tay bánh ngọt đã không thấy t â m hơi ngươi tốt nhất làm rõ ràng ngươi tình cảnh hiện tại tốt giống như không hề làm gì cả quân vô thượng lại đem bắt đầu bánh ngọt nhàn nhạt, nhạt toát ra một câu như vậy có ý tứ mang theo ý nghĩ như vậy chu cơ hướng phía cái bóng bay qua thành cung nhìn lại kinh sợ vô cùng kinh sợ chỉ thấy lấy bột đầu đường cắt các loại tài liệu chế thành bánh ngọt c ư nhiên giống như là so với tuyệt thế thần bình càng thêm sắc bén một dạng gắt gao khảm chui vào thành cung bên trong lần nữa nhìn về phía đại cật đại hát quân vô thượng chu cơ hầu đều không tự chủ nuốt ngụm nước miếng cái này cái này cũng quá kinh khủng phải biết rằng vương cung là địa phương nào là toàn quốc trên dưới chỗ tốt nhất cho nên xây dựng phương diện đương nhiên là toàn quốc tốt nhất tài liệu nhưng bây giờ người này c ư nhiên dùng chính là một khối bánh ngọt tùy ý ném đi đã đem thành cung đánh cái động đây cũng quá mạnh à chu cơ biết chính mình cánh tay nhỏ chân nhỏ cũng không thành cung cứng như vậy rơi vào đường cùng chu cơ không thể làm gì khác hơn là lại rót một ly nước trong nâng dậy hôn mê lý tư tỉ mỉ cho hắn ăn uống xong đúng vào lúc này ngoài cửa phòng truyền đến một hồi xào tạp thét to cùng tiếng bước chân đông đông đông bốn phu nhân phu nhân tiếng đập cửa cùng gọi ầm ĩ vô cùng cấp thiết nghe ra được ngoài cửa người vô cùng sốt ruột nghe được có người gõ cửa chu cơ phản xạ có điều kiện nhìn quân vô thượng liếc mắt chỉ thấy quân vô thượng tựa như tuyệt không sốt ruột hay là đang nơi đó m ạ n điều tư lý ăn bánh ngọt bình thản nói đi mở cửa a bản vương tin tưởng thân thể của ngươi hẳn không có thành cung cứng rắn a quân vô thượng hời hợt một câu nói lại hợp với hắn vốn là cầm bánh ngọt không ngừng hướng trong miệng tiễn sợ đến chu cơ tim đập không n ư ớ t không có trả lời chu cơ chỉnh sửa một chút ý liên quan đi mở cửa cung chu cơ vừa mới mở ra cửa cung đã nhìn thấy ngoài cửa đứng đầy thị vệ mà thị vệ đội trưởng động tác càng là dường như muốn trực tiếp đẩy ra cửa cung mới vừa ở quân vô thượng nơi đó bị một bụng từ khí hiện tại lại gặp được như tình huống như vậy chu cơ lập tức bạo phát lớn mật nô tài chưa thông báo lại dám xông vào bản phu nhân tầm cung phải bị tội gì thấy chu cơ chẳng những không việc gì bây giờ còn nghĩa tránh ngôn từ chỉ trích đoàn người mình thị vệ trưởng thoạt nhìn cũng hù dọa vội vã quỳ xuống nói phu nhân thứ tội vi thần các loại chờ là lữ tướng sở phái đặc biệt tới bảo vệ phu nhân mới vừa bởi lo lắng phu nhân an nguy chỗ thất lễ cũng xin phu nhân thứ lỗi lo lắng bản phu nhân an uy lẽ nào quân vô thượng ẩn vào chính mình cung thất bị người nhìn thấy mang theo ý nghĩ như vậy chu cơ giả ý tức giận nói cấm cung bên trong thủ vệ xâm nghiêm các ngươi lo lắng cái gì khởi bẩm phu nhân tần cung bên trong có kẻ thù bên ngoài lẻn vào cho nên vi thần các loại chờ mới sẽ như thế bởi tần tương vương đ ỗ n g nhiên bị quân vô thượng giết chuyện này thực sự quá lớn đối với tần quốc ảnh hưởng cũng sẽ cực kỳ đại cho nên trước tiền tần trên điện các đại thần một bên phái g i a nhân thủ đổi bắt quân vô thượng một bên cũng phong tỏa tin tức tạm thời còn đang thương thảo đối sách kẻ thù bên ngoài l ẹ n vào hai anh không nghĩ tới ta đường đường đại tần h vương cung cũng sẽ làm cho kẻ thù bên ngoài l ẹ n vào các ngươi thật là có bản lĩnh nha chu cơ diễn kỹ vô cùng tốt làm bộ hết sức tức giận bọn thị vệ vô lý phúng thứ bọn thị vệ một câu phía sau thuận lý thành trương liền đóng lại cửa điện đem nơi đây trùng điệp vây quanh bảo vệ tốt hoa quý phu nhân lã bất vi phái tới thị vệ cũng coi như tẫn trách thấy chu cơ vào cửa bọn họ cũng không dám đi theo vào mà là tất cả người phân tán này cửa điện bên ngoài các nơi nghiêm mật gác chăm sóc quân vô thượng nhìn chu cơ vào điện hết sức hài lòng đợi cách gần đó chút phía sau nhiều hứng thú hỏi ngươi vì sao không nói cho thị vệ bản vương ở nơi này đâu hả nếu như thiếp thân nói cho bọn hắn biết sợ rằng thiếp thân về sau cũng đã không thể lên tiếng a chu cơ không có có một tia một hào khẩn trương thật giống như đang nói một cái tính quyết định chuyện thật ha ha ha người rất thông minh tạ võ vương tán thưởng chu cơ ngôn ngữ khiêm tốn dường như vốn chính là quân vô thượng sùng phi mà không phải tần tương vương sùng phi một dạng hoàn toàn chính xác làm cho quân vô thượng nghe được hết sức thoải mái thế nhưng quân vô thượng trong lòng minh bạch chu cơ người nữ nhân này không phải là một hiền lành muốn để cho nàng phục tùng chỉ có cầm tánh mạng của nàng mới bảo hiểm lại nói tần cung trên đại điện tần tương vương cùng dương tuyền quân bỗng nhiên bị giết hơn nữa còn là ở đại tần vương cung bên trong bị người giết ngày này lớn x ỉ nhục quả thực kém chút làm cho trên đại điện một ít tướng quân tại châu rút kiếm tự sát bất quá nghĩ đến còn có cơ hội rửa sạch x ỉ nhục cơ bản tám phần mười quân đội nhân sĩ đều trực tiếp ra khỏi vương cung muốn phải lập tức đi triệu tập chính mình bộ thự chặn đánh quân vô thượng lúc đầu đại vương bỏ mình vì đại sự h ạ n g nhất những người này đều hẳn là cùng nhau thương nghị làm sao vì tần tương vương công việc hậu sự nhưng là bây giờ đại vương không phải tự nhiên tử vong mà là bị người ám sát hơn nữa hung thủ cũng là một đại vương còn mới vừa chạy đi cho nên truy kích thích khách ngược lại thành đại sự hạng nhất mà quân đội một bên ly khai hậu sự xử lý liền rơi xuống văn thần nhất phương hiện tại dương tuyền quân chết thân là hưu tướng lã bất vi liền nước lên thì thuyền lên vô căn cứ tăng lên một cấp trở thành tần quốc duy nhất một cái thừa tướng cho nên ở phương diện này từ lã bất vi đưa ý kiến sau đó mới mọi người thương nghị tần tương vương hậu sự muốn nói đơn giản cũng đơn giản tuyển định thời gian, tất theo định gian, vương đại chi dựa cả cứ lã ễ hạ chính Nhưng khó, hết khó h trôn cất chính là. Nhưng muốn nói cũng sức là. k ă bất vi cũng coi như ngon a độc lại hơi chút thương nghị một chút tần tương vương hậu sự phía sau liền lập tức đề xuất quốc không thể một ngày không có vua sau đó sẽ lập tức lấy già trẻ có thứ tự vì quan điểm lập cố gắng triệu bàn thượng vị khoái đao chạm l u ậ n ma ở cho phép nhiều đại thần đều không phản ứng kịp lúc lã bất vi nói ba xạo liền đem điệu định ra rồi đồng thời trước đối với triệu bàn quỳ lại nói tham gia thái tử bởi triệu bàn còn không có cử hành đăng cơ đại điện cho nên liền lấy thái tử xưng hô lã bất vi đột nhiên như thế một đầu lĩnh rất nhiều lã bất vi một bên đại thần và triệu bàn một bên đại thần cũng liền vội vàng quỳ xuống cùng nhau đối với triệu bàn tiến hành tham viếng mà bên trong hạ cấp quan viên cùng một ít trung lập quan viên nhìn thấy loại tình huống này cũng phản xạ có điều kiện một dạng bắt đầu quỳ lạy cuối cùng đứng ở trên đại điện liền chỉ còn lại có triệu bàn còn có dương tuyển quân nhất phương đại thần Chứ mình ra một đống người còn lại đều quỳ xuống lúc này không có chủ kiến dương tuyển quân nhất phương đại thần cũng chỉ có thuận theo h ồ n g thủy quỳ xuống thăm viếng không có biện pháp theo dương tuyển quân toàn bộ là một ít tần quốc bản thổ quý tộc bọn họ bên trong có thật nhiều đều là mấy thế hệ quý tộc nói cách khác có thật nếu h không có bản lĩnh thật cho không hắn nhiều phát hữu Nhưng h i người tới, tại dưới, giờ ề u Tuyển Quân xuất đầu, quý Tuyển Quân bản Dương bọn cũng nên Dương Trước có có tộc lực c bây lý. rất trở sự. sẽ đây để dù ý ở t trong khoảng thời khoảng gian ngắn đã không có chim đã đ có ầ đàn, đầu lĩnh lang, bọn họ cũng liền họ thái ừ một đám t lang biến à n Trường h hướng. dê. 336, triệu bàn mới lên hướng. Nếu thái tử vị đã định ra lúc này lã bất vi mới bắt đầu phái người đi thông báo hậu cung t ầ n phi còn có còn lại một ít không biết chuyện này quan viên chu cơ thân là triệu bản thân mẫu đương nhiên rất nhanh thì bị thông báo đến rồi tin tức này nghe tới quân vô thượng ở trên đại điện trước mắt bao người chẳng những giết tần tương vương cùng dương tuyển quân càng là mang theo lý tư chạy sau đó chu cơ tuy là một bên làm bộ dưới lệ nhưng kỳ thật một bên cũng đối với mình thức thời cử động khánh tin không đã mượn thay quần áo lý do chu cơ lại một lần nữa tiến nhập trong điện đem bọn thị vệ bình ở tại ngoài điện nhìn quân vô thượng cái kia nằm nghiêng ở trên giường êm bộ dạng chu cơ rất khó tưởng tượng người đàn ông này thật không ngờ lợi hại c ư nhiên làm r a hạng nhất thiên cổ không có chuyện tích ở một quốc gia thủ đô bên trong giết chết bổn quốc đại vương dường như cảm giác được có người ở xem chính mình đang nằm nghiêng ở trên giường em nhắm mắt dưỡng thần quân vô thượng mở hai mắt ra nhìn sang chu cơ nói bản vương có thể giết tần vương cũng có thể giết ngươi tần vương bỏ mình kế tiếp ngươi nên bệ bộn nhiều việc bất quá bản vương muốn ở ngươi nơi đây ở vài ngày nếu như ngươi ở bên ngoài nói lung tung nói kết quả ngươi nên minh bạch tuy h thân minh bạch. i ế p t là cùng quân vô thượng tiếp xúc thời gian rất ngắn nhưng quân vô thượng là người gì chu cơ rất rõ ràng không chỉ là bởi vì năm đó ở triệu quốc nghe nói qua càng là không lâu còn không ngừng nghe tần tương vương kể rõ kể rõ quân vô thượng làm sao mang binh thế nào đánh bại tần quốc hai mười vạn đại quân ở chu cơ tâm lý quân vô thượng người này chính là một bản lĩnh cực cao gan to bằng trời hàng người nếu hắn dám ở trước mặt mọi người giết tần tương vương đó là đương nhiên cũng dám giết mình mà khối kia bánh ngọt cũng sâu đậm làm cho chu cơ hiểu được trừ phi mình về sau mỗi ngày đều có võ nghệ cực cao thị vệ thiếp thân bảo hộ bằng không quân vô thượng muốn giết mình tuyệt đối không phải chuyện khó nhìn thấy chu cơ nói xong phía sau rời đi bối ảnh quân vô thượng cười nhạt quân vô thượng biết những ngày kế tiếp mình và lý tư tuyệt đối hết sức an toàn kỳ thực quân vô thượng thuần túy là đang hù dọa chu cơ phải biết rằng lần này quân vô thượng ám sát thành công đừng nói tần quốc sợ rằng thiên hạ các nước đều nuốn hơi khiếp sợ ma tiếp lấy mà đến nhất định nhiều binh. Tăng thủ, hoặc rất triệu tập triệu tập là lẽ là vô số sĩ cao có mà ạ phạm n phòng, nghiêm mật thủ hộ vương cung. Nếu như tái phạm lần nữa, quân vô thượng cũng không dám khẳng định mình có thể hay không ẩn h thủ hộ thể hay đề tái mật dám vô v có o trong vương cung giết chết nhân vật trọng vương cung nhân yếu. Mà quân vô thượng cố ý làm ra một bộ không quan tâm dáng vẻ cho chu cơ xem là muốn cho chu cơ cho rằng chính mình rất có lòng tin tuyệt đối có nắm chắc căn bản không quan tâm nàng mật báo hay không nếu như mật báo cũng bất quá là đa động hai cái tay chân tiễn nàng lên đường mà thôi rất rõ ràng chu cơ bây giờ phản ứng nói rõ quân vô thượng làm vẻ ta đây vô cùng thành công thành công ở chu cơ trong lòng trôn xuống quân vô thượng không thể địch cái hạt giống này lại nói chu cơ lúc này đã đến tần vương tầm cung bởi tần vương chết ở đại điện không có khả năng làm cho các nữ quyến đi trên đại điện lo việc tang ma à, cho nên đã bị chuyển qua tầm cung chu cơ lúc tới nơi đây đã tiếng khóc rung trời phi tần đại thần quỵ lần đấy đất triệu bàn cùng lã bất vi q u ỷ gối trước mặt nhất hai người một cái so với một cái gào được văng dội một cái so với một cái khóc đau thương nhưng là trong lòng cũng một cái so với một cái c ả n g cao hứng hơn hơi chút liếc thêm vài lần thế cục phía sau chu cơ nước mắt cũng là nói đến là đến lập tức lệ như dũng tuyển khóc ngã trên mặt đất năm vương giả hậu sự cực kỳ dườm giả do dự trong lúc đó dám làm hơn một tháng mới làm tốt hôm nay triệu bàn cao cứ tần cung vương tọa bên trên lại tiếp nhận rồi văn võ bá quan triều bái sau đó chính thức đăng cơ trở thành tần quốc đại vương chỉ thấy triệu bàn lấy phong thưởng chúng thần làm vì lần này tảo triều lời dạo đầu liền biết triệu bàn hoàn toàn chính xác thành thục rất nhiều cùng lấy trước kia cái hàm đan tụ chúng đánh bạc tiểu tử hoàn toàn không thể so sánh nổi phong thưởng hoàn tất phía sau mới được sắc phong làm thừa tướng l ã bất vi làm mở miệng trước bẩm báo một tháng qua này tần quốc chiến sự bởi quân vô thượng trước khi đi chi tế phân phó quân nghị nếu như nghe được chính mình mang lý tư chạy ra vương cung tin tức phía sau liền lập tức công thành cho nên quân nghị cũng không còn k h á c h khí sớm một tháng trước liền rồi hướng tần quốc phát khởi manh công h ắ t kim vi chỉ, quân nghị chẳng những hoàn thành quân vô thượng làm cho hắn đánh hạ bốn quận nhiệm vụ càng l à vượt mức hoàn thành đem hà đồng quận cũng dẹp xong có thể nói lại vào mấy bước cũng nhanh muốn uy hiếp được tần quốc thủ đô tin tức này triệu bàn đã sớm biết nhàn nhạt mở đoạn lã bất vi b ằ n g báo triệu bàn thoạt nhìn vô cùng có lòng tin nói t h ư a tướng không biết quốc gia của ta cùng hàn quốc hòa đảm tiến hành thế nào lã bất vi thao thao bất tuyệt bị triệu bàn cắt đ ứ t trên mặt cũng không có bất luận cái gì không vui t r â m giọng nói hàn quốc vô lý sở ra điều kiện hà khắc vạn phần bốn nếu hà khắc cũng không cần nói chuyện điều đi mười vạn binh mã còn lại binh mã tiếp tục công hàn à triệu bàn mệnh lệnh này đừng nói là lã bất vi đơn giản là quần thần khiếp sợ cho phép nhiều đại thần đều vô ý thức hét lên kinh ngạc náo động lên tiếng đại vương chỉ điều đi mười vạn binh mã cái kia dùng cái gì ngăn cản vũ quốc tiến công à? làm đại tướng quân mông ngao sắc mặt lo lắng trực tiếp đối với triệu bản phát khởi nghi vấn loại này cử động có thể nói đối với triệu bản vô cùng bất kính may mắn triệu bản không có truy cứu mông ngao vô lý bất quá cũng không trả lời thẳng mông ngao khó hiểu ngược lại đối với mông ngao hỏi ngược lại đại tướng quân cũng biết đánh vào nước ta võ quân cộng có bao nhiêu mặc dù không hiểu triệu bản vì sao hỏi cái này nhưng đại vương vấn đề không thể không đáp mông ngao đàng hoàng đáp theo thám tử hồi báo vũ quốc xâm lấn ta tần đất đại quân vốn là hai trăm ngàn bất quá trải qua luân phiên t r i n h chiến hẳn là tổn thất quá nửa thế nhưng vũ quốc liền xuống quốc gia của ta bốn quận tri địa s ợ phu quá mức chúng tuy là trong khoảng thời gian ngắn không thể thành quân nhưng về số người tuyệt đối không thể xem thường a mông ngao trả lời trung quy trung cụ hoàn toàn chính xác vô cùng có quyền uy lã bất vi sau khi nghe xong cũng ở một bên liên tiếp gật đầu biểu thị đồng ý ân không sai t h ậ t quân quả nhiên thế lớn triệu bàn dường như căn bản không quan tâm tần quốc đánh mất bao nhiêu thổ địa ngược lại văng ra một câu như vậy làm cho quần thần càng thêm lo lắng triệu bàn mới vừa đăng cơ căn cơ bất ổn hơn nữa mông ngao từ t r ư ớ c là một ngay t h ẳ n g người tần tương vương ở lúc hắn đều dám phạm thượng cho nên nghe triệu bàn nói xong nói thế mông ngao biểu hiện vô cùng không vui trầm giọng nói đại vương h ạ ý dường như không phát hiện mông ngao bất mãn triệu bàn hỏi lần nữa v õ quân tuy là thế lớn nhưng liền xuống ta đại tần bốn quận tri địa cẩn thủ quân lại vì bao nhiêu đâu ồ đại vương ý là lã bất vi nhãn tình sáng lên dường như hiểu triệu bàn muốn nói cái gì bất quá triệu bàn mới vừa đăng cơ lã bất vi không có đi lắm miệng ngược lại làm cho triệu bàn tự ra ý tứ đối với lã bất vi đặt câu hỏi triệu bàn cũng sẽ không khách khí thẳng thắn nói nói công thành dễ thủ thành khó vũ quốc đại quân sắc thực tiêu dũng thiện chiến nhưng đánh hạ ta đại tần nhiều như vậy thành trì về sau b i n h lực cũng toàn bộ phân tán bởi vì bọn họ phải chia đóng ở như vậy mới có thể tiếp tục tiến công mà chia đóng ở sau v ó quân đến cùng còn dư lại bao nhiêu ý hải bản vương xem mỗi quận cũng bất quá mấy vạn đại quân nếu như ta đại tần với tiền tuyến điều đi mười vạn đại quân lại lấy một năng trinh thiện chiến tri tướng linh binh thắng bại bao nhiêu nói vậy tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ chứ chương ba trăm ba mươi bảy vương tiễn là hạng làm phó thấy phía d ư ớ i quan viên tất cả đều liên tiếp gật đầu liền mông ngao cũng không tự chủ toát ra tán thưởng thần sắc triệu bang tiếp tục nói có nữa vũ quốc tuy là bắt làm tù binh ta đại tần rất nhiều con dân nhưng kỳ thật khỏe mạnh trẻ trung cũng không nhiều đại thể bất quá là già trẻ mà thôi mà cho dù có khỏe mạnh trẻ trung bọn họ cũng bất quá là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục vì đảm bảo bên ngoài người nhà mà thôi nếu như quả nhân một đạo xá lệnh mệnh lệnh rõ ràng thiên hạ không hỏi tội khắc trách tin tưởng lưỡng quân lúc khai chiến phản võ đầu tần già cũng nhất định rất nặng địch yếu ta mạnh mẽ phía dưới quân ta làm sao có thể không thắng một câu cuối cùng triệu bàn nặng thêm giọng nói làm cho rất nhiều tần thần đều cảm giác đư c triệu bàn cái kia tất thắng quyết tâm hoàn toàn chính xác triệu bàn một điểm không có mù bẻ đại tần cưỡng bức lao động cùng binh dịch rất nặng ở thất quốc bên trong c ó thể nói số một bằng không năm đó cũng không khả năng để ở nhiều quốc nhiều lần liên quân có nữa tần chiêu luật pháp nghiêm khắc n h ư n ế u thật có thể đặc xá tần dân đi theo địch tội phản bội người cũng tuyệt đối không ít triệu bàn lời nói hoàn toàn làm cho chúng tần thần đều cảm thấy là một tên trong thứ m ô n g ngao đầu tiên mở miệng quỵ mà nói đại vương anh rõ ràng đại vương anh rõ ràng theo m ô n g ngao quỳ xuống đất cho phép nhiều đại thần cũng đồng thời quỳ xuống đất hô to anh minh lần đầu tiên bọn họ đối với cái này mới nhậm chức quân chủ có lòng tin ha ha ha các khanh bình thân trước gọi bắt đầu quỳ đầy đất đại thần triệu bàn tiếp lây hướng chúng thần đặt câu hỏi không biết các khanh cho rằng lần này chống đỡ vũ quốc nên lấy người phương nào là này triệu bàn nói xong kế hoạch nghe hết sức tốt là không có sai nhưng muốn ra chiến trường thật đại đa số tướng lĩnh lại héo không có biện pháp lần này vũ quốc tiến công tần quốc tần quốc tổn thất tướng l ĩ n h đã đạt được một cái con số kinh người trên cơ bản bốn quận tướng lĩnh đều chết hết không chỉ có như vậy phái gia tăng viện đại đa số tướng lĩnh cũng không có sống lại việc này liền lã bất vi cũng không mở miệng tranh thủ binh quyền tuy tốt nhưng lã bất vi cũng không giống như dương tuyển quân giống nhau đi quảo lã o ạ n binh quyền. l bất vi trong lòng rõ ràng muốn làm mình p h ả i đi ra ngoài tướng lĩnh không có thắng cái kêu binh quyền trộm được cũng không dùng ngược lại còn sẽ liên lụy chính mình mà lã bất vi đối với dưới t r ư ớ n g tướng lĩnh có hay không có thể chiến thắng vũ quốc hoàn toàn không có chắc thấy không ai tự động chờ lệnh thân là đại tướng quân mông ngao lên tiếng đại vương vi thần nguyện ý cầm quân đi trước tuy là cả t r i ề u đại thần liền mông ngao mở miệng xin đánh nhưng triệu bàn cũng không giống như muốn mông ngao đi trước phất tay nói đại tướng quân muốn t ỏ a c h ấ n hàm dương tùy thời quan tâm tần hàn chiến sự không thể khinh động mông ngao đại đa số thuộc hạ tướng lĩnh đều ở đây tần hàn trên chiến trường triệu bàn nói như vậy cũng coi như không sai rơi vào đường cùng mông ngao không thể làm gì khác hơn là trở về liệt mà đứng bởi mông ngao trở về liệt trên đại điện lại không một người nói chuyện lúc này triệu bàn thoạt nhìn có chút tức giận nhìn quanh quần thần cất cao giọng nói lẽ nào ta đường đường đại tần cắt chiến tướng đều bị vũ quốc sợ vỡ mật sao đại vương mặt tướng nguyện đi bị triệu bàn như thế một k í c h thoạt nhìn thật là có hiệu quả quần thần bên trong lập tức thì có một tướng đứng ra chờ lệnh xuất chiến nghe được thanh âm triệu bàn cùng quần thần đồng loạt nhìn lại chỉ thấy chờ lệnh xuất chiến giả cũng không phải là cái gì đại tướng chẳng qua là một vị nho nhỏ tướng quân chính là nhiều ngày tới vẫn luôn muốn đi bắc cương vương tiễn bất quá bởi tần tương vương đột nhiên băng hà mà duyên ngộ thời gian vương tiễn ngươi không sợ võ quân sao vương tiễn chờ lệnh có thể nói có chút ngoài triệu bàn dự liệu thế nhưng cũng để cho triệu bàn hết sức cao hứng lại lần nữa kích một câu v õ quân có một đầu mặt tướng cũng có một đầu v õ quân có đao mặt tướng cũng có đao có gì sợ vương tiễn lúc đầu trước quan tiểu linh quân xuất chiến loại sự tình này căn bản không tới phiên hắn bất quá thấy trên đại điện chúng tướng cũng không dám đi cho nên ôm một tia hy vọng thử nhìn một chút mấy câu nói nói xong len ken mạnh mẽ rất cảm động khiến cho rất nhiều tần tướng đều hết sức xấu hổ triệu ban vô án vui hiện ở sắc đạo tuất quả nhân hiện tại liền phong vương tiễn vì hộ quốc thượng tướng quân đợi tiền tuyến mười vạn đại quân bị quất ra điều sau khi xuống tới liền thống linh tăng quân đi bắc cương thống kích võ quân là đại vương vương tiễn không nghĩ tới chính mình vừa mượn mệnh thực sự đạt được triệu bàn trọng dụng cũng thập phân vui vẻ lập tức quỳ xuống nhận lệnh triệu bàn chân mày hơi n h í u lại tựa như lại nhớ ra cái gì đó lần nữa phân phó nói hạng thái phó ở đâu gần nhất vẫn có chút hồn hồn ngạc ngạc hạng thiếu long không nghĩ tới triệu bàn biết gọi mình ngay cả người mới đứng ra thần liệt thần ở bởi vương tiễn lần đầu mang binh khó tránh khỏi có chút kinh nghiệm không đủ hạng thái phó cho tới nay đều thường thường giáo dục quả nhân quả nhân biết rõ thái phó là thâm minh binh pháp người cho nên lần xuất t r i n h này quả nhân mệnh thái phó vì vương tiễn tướng quân phó tướng lấy hiệp trợ vương tướng quân chống đỡ võ quân triệu bàn tự quyết định ngắn ngủi nói mấy câu lại đem hạng thiếu long cũng lấy lên chiến trường là đại vương nhận lệnh về sau hạng thiếu long lại đứng về t h ầ n liệt có vẻ hơi đ ầ n đ ộ n hạng thiếu long trạng thái hiện tại vô cùng không tốt bởi quá mức mê tín lịch sử hiện tại hắn đã kinh biến đến mức sắp tinh thần phân liệt trong lịch sử nói tần tương vương đăng cơ ba năm sau bởi vì bệnh qua đời nhưng hắn không nghĩ tới tần tương vương lại là tại chính mình cùng chúng tần thần trước mặt bị người đánh chết tươi trong lịch sử căn bản không có vũ quốc nhưng bây giờ chẳng những có nhưng lại hết sức lợi hại có thể đánh tần quốc đại bại thua thiệt có nữa trong lịch sử lý tư căn bản là tần quốc thừa tướng nhưng bây giờ lại nói lý tư là một gian tế còn có trong lịch sử cũng chưa từng thấy quân vô thượng nhưng là sáu quá nhiều không có quá nhiều có trong khoảng thời gian này tới nay có thể nói làm cho hạng thiếu long tín ngưỡng sụp đổ hạng thiếu long tín ngưỡng chính là lịch sử nhưng bây giờ bịa đặt lịch sử làm cho hắn hoàn toàn không biết theo ai đã không phân rõ cái gì là thật cái gì là giả nhưng may mắn thay coi như tương đối là quan hạng thiếu long coi như có chút thích t ư ớ n g lực tuy là đầu góc một đ o à n loạn nhưng còn không có tan vỡ mặc kệ hạng thiếu long như thế nào triệu bàn thấy sự tình đã giải quyết lần nữa hỏi chúng thần nói các vị khách g i a còn có chuyện gì khởi bẩm đại vương thần có một chuyện khởi bẩm theo đang nói một gã đại thần đứng ra thân liệt chính là lộc công lộc công từ tiên vương bao luôn luôn là quân đội ba chủ cột lớn đại thần cũng là tần quốc bản thổ quý tộc lộc công t ừ tiên hai người càng là dương tuyển quân người ủng hộ mà vương bao càng có khuynh hướng lã bất vi lộc công lần đầu ở triệu bàn trước mặt mười tấu cũng ý nghĩa từ dương tuyển quân sau khi chết tần h quốc bản thổ thế lực đều tập trung vào lấy lộc công cùng t ừ tiên dẫn đầu nói chuyện có lẽ là muốn cho triệu bàn một cái ấn tượng tốt có lẽ là cảm giác mình nhất phương nếu như không có làm liền sẽ từ từ bị người khác thủ nhi đại chi cho nên hôm nay lộc công lên tiếng chương ba trăm ba mươi tám giữa hệ phái lộc công đột nhiên ra khỏi hàng tấu sự tình cực kỳ ngoài triệu bàn dự liệu nhưng triệu bàn vẫn là lệnh n h ạ t nói ái khanh có chuyện gì khởi bẩm khởi bẩm đại vương ta đại tần từ thương hưởng biến pháp tới nay vẫn áp dụng canh chiến phương pháp cũng chính là binh tướng có việc xuất chiến vô sự canh tác để tránh khỏi lãng phí nhân lực nhưng bây giờ đại tần cùng lục quốc trong lúc đó chiến sự thường xuyên mỗi khi bên ta công chiếm đ ầ y đất cần phải phái binh đồn trú kéo dài như thế chỉ sẽ hình thành binh tướng nhiều mà canh l ư c thiếu n h ư không sớm cho kịp giảm miễn phú thuế cổ vũ nông sinh ta đại tần h sợ rằng có thiếu lương trí mắc lộc công bỗng nhiên đưa ra như thế có tính kiến thiết ý kiến hoàn toàn ngoài chúng thần dự liệu mà lúc đầu tùy thời chuẩn bị ứng phó lộc công làm khó dễ lã bất v ì sau khi nghe xong cũng là c h o mày không biết suy nghĩ cái gì triệu bàn trầm mặc khoảng khắc suy nghĩ một phen phía sau lúc này mới trả lời giảm miễn phú thuế tuy có thể để cao nông sinh nhưng quốc gia thu nhập từ thuế cũng đối lập nhau giảm bớt Quân nu không có gì ngoài lương hướng bên ngoài, còn cần chiến xa, ngựa, cùng với binh khí, gì có với xa, đại ế n chẳng lẽ không không nhánh. lúc lẽ đó đắp đ phải phải vào không phải nhánh. Đại vương t r ị quốc chi đạo phải tránh chỉ nhãn với trước mặt sắp bén giảm miễn phú thuế t r ị ở tăng cả nồng sinh chỉ cần dân có thừa số lượng tự nhiên có thể lấy lương dễ vật đến lúc đó hàng thành phố lưu thông cũng có thể để cho ta đại tần thương mậu phồn vinh từ thương gia bên trên sở tranh đấu chi thu nhập từ thuế tất nhiên chỉ tăng không giảm có thể nói quan dân cùng có lợi a đại vương lộc công thoạt nhìn đến có chuẩn bị triệu bàn phản vấn mới hết lộc công đã thẳng thắn nói nói ra một đống lớn lý do lộc công đến cùng có ý tứ hoặc có lẽ là tần quốc bản thổ quý tộc đến cùng muốn dở trò quỳ gì trong khoảng thời gian ngắn triệu bàn cũng nghĩ không thông dưới loại tình huống này triệu bàn cũng không dưới định luận nói việc này dây dưa quá lớn quả nhân cần tưởng thêm suy nghĩ một phen ngày mai bàn lại a sau khi nói xong triệu bàn cũng mặc kệ còn lại chúng thần trực tiếp hét lớn một tiếng Lui đỉnh. triệu bàn hôm nay mặc dù nói một vấn đề cuối cùng không có xử trí nhưng phía trước hết t h ể đều xử trí tốt cho nên chúng thần cũng quỳ xuống đầy đất cung tiễn vị này tần quốc tân quân vừa xong cửa tầm cung triệu bàn nói chính mình cần nghỉ ngơi phân phó người đi theo hầu với bên ngoài chờ chính mình một thân một mình vào tầm cung tiến nhập chống c h ả y tầm cung vào tới nội sảnh ngoại trừ triệu bàn bên ngoài sợ rằng không ai biết ngờ tới tần quốc hai vị siêu cấp tội phạm bị truy nã đang tiêu sái ngồi trên nơi này trò chuyện đánh giám mâm nhi gặp qua đại vương thái phó không sai hai người chính là quân vô thượng cùng đã thương thế toàn bộ tốt lý tư nhìn thấy triệu b à n trở về quân vô thượng mỉm cười nói hôm nay trên đại điện có hay không đã định ra chống đỡ ta vũ quốc tướng lĩnh là đại vương dựa theo đại vương ý tứ mâm nhi đã mệnh hạng thiếu long đi trước bắc c ư ờ n g bất quá không ngừng hạng thiếu long còn nhiều hơn như vậy một người ồ người nào vương tiễn nghe được vương tiễn cũng đi quân vô thượng cùng lý tư liếc nhau trong mắt càng là sắc mặt vui mừng liên tục thoạt nhìn cực kỳ hài lòng đại vương mâm nhi có một chuyện khó hiểu thấy quân vô thượng cùng lý tư hai người thật giống như rất vui vẻ triệu bàn mượn cơ hội bắt đầu thình giáo triệu bàn động một cái quân vô thượng cùng lý tư đều biết triệu bàn đang suy nghĩ gì từ quân vô thượng lập tức nói tiếp mâm nhi nhưng là không minh bạch vì sao quả nhân để cho ngươi lấy hạng thiếu long là đi bắc cương chống đỡ quốc gia của ta là đại vương mâm nhi khó hiểu vì sao đại vương muốn cho hạng thiếu long xây này đại công xây đại công nếu có người ở chỗ này nói có lẽ sẽ đối với triệu bàn lời nói nghi hoặc không thôi kỳ thực quân vô thượng từ lý tư thương thế được rồi về sau liền ở cùng nhau mưu hoa bước tiếp theo làm như thế nào đi đợi mưu hoa tốt phía sau quân vô thượng cùng lý tư liền tìm được rồi triệu bàn nói cho triệu bàn chuẩn bị trực tiếp làm cho quân nghị vứt bỏ tần quốc đất đai một quận làm cho triệu bàn phái ra người đi lấy công lao nhờ vào đó tới ổn định triệu bàn ở tần quốc quân chủ địa vị đối với này triệu bàn đương nhiên sẽ không phản đối muốn biết mình mới bước lên đại vị vị trí xác thực không phải cực kỳ ổn nếu như có thể có chiến công lời nói là được ngồi vững vàng vị trí nhưng là triệu bàn không hiểu là quân vô thượng chỉ định nhất định phải để cho hạng thiếu long đi bắc cương chiến trường lập được cái này công lao đối với cái này điểm triệu bàn liền vô cùng không rõ cười ha ha một tiếng nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ triệu bàn quân vô thượng giải thích bởi vì có đôi khi run r u dày không nhất định phải trên chiến trường chiến ở chiến bên ngoài chiến ở chiến bên ngoài bốn chữ này vô cùng ý vị sâu xa triệu bàn còn chưa hiểu lần nữa nghi ngờ nhìn về phía hai người ha h a hãy để cho vi thần tới thay công tử giải thích nghi hoặc a hiện tại triệu bàn mặc dù nhưng đã là tần vương nhưng đó bất quá là ở tần quốc địa vị đối với đã không cần ở tần quốc làm gian tế lý tư mà nói vẫn ưa thích gọi triệu bàn ở vũ quốc thân phận mời thái phó chỉ giáo t ầ n từ khai quốc đến nay liền phe phái đa dạng mấy trăm năm qua chẳng bao giờ giảm thiểu bất quá phát hiện khi thì nói tần khả chia làm ba đại phái lấy tần quốc bản thổ thế lực làm chủ nhất phái lấy tân quý lã bất vi làm chủ nhất phái còn có vô luận bản thổ ngoại quốc đều thu quân đội nhất phái cái này ba đại phái hệ tranh đấu gây gắt tranh quyền đoạt lợi có thể nói cực đại ở bên trong hao tổn tần quốc thực lực cho nên lần này ra binh tướng lĩnh ba đại phái hệ người đều không thể dùng bởi vì vô luận là người nào nếu như xây này đại công rất dễ dàng nhảy x u ấ t đầu áp đảo còn lại hai phái nghe xong lý tư giải thích triệu bàn ngược lại là hiểu một điểm cũng chính là quân vô thượng muốn cho ba đại phái vẫn đ ấ u nữa hao tổn tần quốc quốc lực làm được vẫn cân bằng tuy là minh bạch nhưng triệu bàn vẫn là như có điều suy nghĩ nói tần quốc trung lập quan viên cũng không phải ít nhưng vì sao cô đơn chọn chúng hạng thiếu long đâu bởi vì vô luận hạng thiếu long hiện tại có bao nhiêu mê hoặc nhưng cuối cùng hán định sẽ trở thành đế đảng nhất phái cũng chính là phụ tá ngươi nhất phái không đợi lý tư nói quân vô thượng lúc này ngược lại là chen vào một câu cũng không giải thích tại sao mình có lòng tin hạng thiếu long định sẽ trở thành triệu bàn nhất phái quân vô thượng tiếp tục nói hiện tại tốt hơn vương tiễn cư n h i ê n đã ở lấy vương tiễn trung tâm cùng năng lực hơn nữa hạng thiếu long nếu như có mâm nhi ngươi bồi dưỡng lần này đại thắng sau đó bọn họ ở tần quốc bên trong rất nhanh lại có thể hưng khởi nhất phái cũng là mâm nhi ngươi có thể dùng nhất phái Ồ! triệu bàn nghe xong quân vô thượng nói vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói mặc dù không biết đại vương vì sao có lòng tin như vậy hạng thiếu long nhất định sẽ trở thành đế đảng nhất phái nhưng nếu thực như thế mâm nhi ngược lại là rất có lòng tin làm cho tần quốc không ngừng bên trong hao tổn nội đấu càng ngày càng nghiêm trọng quân vô thượng cùng lý tư mưu hoa đã rất rõ ràng liền là muốn cho lần này xuất chiến người thành lập đại công thứ nhất ổn định triệu bàn địa vị thứ hai hưng khởi lại một tân quý sau đó làm cho triệu bàn lấy tân quý làm đao không ngừng ở tần quốc nhắc lên nội đấu như là đã minh bạch triệu bàn đương nhiên cũng muốn đúng lúc tỏ thái độ một cái mình có thể làm được chương ba trăm ba mươi chín không phải tin chính mình nhất định sẽ thua đợi nói xong xuất chiến một chuyện phía sau triệu bàn lại tiếp tục đem hôm nay trong triệu lộc công sở nói sự tình hướng quân vô thượng cùng lý tư hai người tiến hành rồi kể rõ sau khi nói xong triệu bàn nghi ngờ nói đại vương thái phó mâm nhi đối với này sự tình vô cùng khó hiểu lộc công đề nghị này thoạt nhìn dường như đối với tần quốc rất là có lợi có thể lại tựa như có âm mưu gì lý tư cùng quân vô thượng cũng không có lập tức mở miệng mà là suy tư một hồi phía sau mới từ quân vô thượng hỏi lý tư đối với chuyện này ngươi thấy thế nào giả miễn phu thuế đích xác có thể giống như lộc công nói một dạng đối với tần vô cùng mới có lợi không chỉ có như vậy mâm nhi mới bước lên tần vương vị làm như vậy còn có thể khiến cho tần dân càng thêm cảm ơn dường như thật là không tệ là trọng yếu hơn tần quốc đ ố n g nhiên giảm miễn phú thuế lâu dài đến xem hoàn toàn chính xác lợi nhiều hơn hại nhưng trong khoảng thời gian ngắn bởi thu nhập từ thuế thiếu tuyệt đối sẽ vào không phải đắp nhánh trở thành một cục diện khó xử đối với về sau ta đại võ công tần cũng là một chuyện tốt lý tư đích xác là một nhân tài chật vừa nghe xong chỗ tốt gì chỗ hỏng đều phân tích ra được hơn nữa một cái một cái càng là rõ ràng đã như vậy mâm nhi ngày mai tảo triều liền tuyên bố theo lộc công ý kiến đi làm nhìn quân vô thượng triệu bàn dò xét tính nói một câu từ từ nhắm hai mắt lại suy tư một chút quân vô thượng đông nhiên văng ra một câu không phải này nghị ngươi tuyệt đối không thể lấy bằng lòng vì sao triệu bàn cùng lý tư miệng đồng thanh nói ra đồng dạng hai chữ lộ vẻ được hai người bọn họ đều hết sức khó hiểu bởi vì này nghị có vấn đề cực lớn nói xong nói thế sau quân vô thượng cũng không thừa nước đục thả câu giải thích vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ trong khoảng thời gian ngắn bởi thu nhập từ thuế thiếu Biết vào k hai ô n nhánh. Này g phải đắp n ắn, tần quốc khố sẽ bị mắc sạch. Làm có cái gì thiên t h anh hòa lộc ú c có cách cái của chỉ cũng được. ngươi liền hoàn toàn không có cách nào, ngươi, anh, giữ kia Hai l khó địa vị sợ sẽ công đám người quả nhiên lòng ngông dạ thú nghe quân vô thượng vừa nói như vậy lý tư dường như đã hiểu được lập tức tiếp một câu nhìn cái hiểu cái không chịu bàn quân vô thượng giải thích này nghị là lộc công sở nói mà lộc công đại biểu tần quốc bản thổ thế lực c ă nhưng bản cũng k ô n ủng n g g hộ ơ ơ i đại làm v ư Hôm thể nay ngươi có thể ngồi có là ê n vương chính đại vị, l lúc đầu tần tương vương bây ỏ mình, lã bất vi đột nhiên tập kích, đem nhiên định chủ, để cho bọn họ hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Nhưng kích, cho họ thời lã là bất b đột tập trụ, vi đại để cục có giờ một tháng đã qua xem ra bọn họ cũng hoãn quá khí lai chuẩn bị đối phó ngươi cùng lã bất vi nếu như này nghĩ đi qua làm quốc khố bị móc sách lúc cho dù không có thiên thai nhân họa chỉ sợ bọn họ cũng sẽ chế tạo ra một ít đại phiền thoái để cho ngươi hoàn toàn không có cách nào lý tư lúc này cũng nói bổ sung mà lúc này bọn họ đẩy nữa ra bọn họ sở ủng hộ vương tử lấy kim tiền khai đạo đi ra thu thập tàn cục lấy được dân thông hai anh triệu bàn vừa sợ vừa giận không nghĩ tới thoạt nhìn tốt vô cùng một cái đề nghị lại là đang cho hắn hạ sáo tử bất quá triệu bàn vẫn là nghi ngờ nói vậy bọn họ chẳng lẽ không sợ lã bất vi bỏ tiền trợ giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn những quý tộc này trải qua vô số năm thu quát tiền tài lương thảo chi quá mức sợ rằng cho dù quốc h ố cũng so với bất quá mà lã bất vi bất quá là một hưng ơ khởi trí đ ắ t tuy là kinh thương có câu nhưng so với bọn họ tranh lệch đâu chỉ nghìn vạn có nữa nếu như thai nạn hoặc là dân biến là bọn hắn một tay hơn bắt đầu đến lúc đó trừ bọn họ ra bên ngoài ngươi sợ rằng tốn bao nhiêu tiền tài đều không làm nên chuyện gì lý tư cũng coi như phụ trách một có cơ hội liền đối với triệu bản tiến hành giáo dục vậy chuyện này nên làm như thế nào cho phải nếu như ta ngày mai cự tuyệt lại nên lấy loại nào lý do thoái thác chấn phục q u â n thần triệu bàn lời này vừa nói ra quân vô thượng hết sức hài lòng nhìn ra được triệu bàn so với quân nghị ở trong chính trị đâu chỉ thành thục gấp trăm lần biết thân ở địa vị cao cần lấy lý phục chúng không giống quân nghị giống nhau đ ộ n g một chút là lấy quyền cướp tương ra quân vô thượng cùng lý tư liếp nhau ai cũng không nói nói đều l ặ n g lặng tự hỏi triệu bàn thấy vậy cũng cùng đi một bên không nói nữa yên tĩnh chờ hai người nghĩ ra đối sách không biết qua bao lâu quân vô thượng nhãn t ỉ n h sáng lên đ ỗ n g nhiên lên tiếng nói có biện pháp bực nào pháp triệu bàn cùng lý tư so sánh với càng tuổi trẻ cũng càng thiếu kiên nhẫn lập tức mở miệng hỏi mâm nhi ngày mai ngươi nhưng n à y vậy ba như vậy ba quân vô thượng cũng nghiêm túc đem đăm chiêu suy n g h ĩ phương pháp tinh tế nói cho lý tư cùng triệu bàn đồng thời giáo sư triệu bàn nên làm làm như thế nào đợi quân vô thượng tỉ mỉ nói xong lý tư vô an thở dài nói biện pháp tốt đại vương phương pháp không chỉ có thể khiến cho vấn đề đạt được giải quyết càng có thể khiến cho tần quốc bản thổ quý tộc nhất phái tổn thương nguyên khí nặng nề có thể dùng tần quốc giữa hệ phái thực lực càng thêm cân bằng ha ha ha đối với lý tư tán thưởng quân vô thượng từ chối cho ý kiến thấy triệu b ả n tựa như minh bạch quân vô thượng lúc này lại lên tiếng mâm nhi lần này bản vương tới tần thời gian đã không ngắn lý tư thương thế cũng đã toàn bộ phục bản vương quyết định tối nay liền dẫn cùng lý tư trở về vũ quốc đi về sau tần quốc tất cả công việc liền muốn dựa vào chính ngươi nghe quân vô thượng nói muốn đi triệu bàn biểu hiện thập phần lo lắng hắn ngược lại không phải gánh tâm quân vô thượng biết có nguy hiểm gì mà là gánh tâm quân vô thượng cùng lý tư đi rồi chính hắn không giải quyết được tần quốc tình huống có thể quân vô thượng hoàn toàn chính xác không có khả năng thời gian dài ở lại tần cung bên trong đối với cái này điểm triệu bàn trong lòng rõ ràng cho nên triệu bàn tuy là khuôn mặt có chút kiếm nhưng vẫn chưa mở miệng nói ra triệu bàn suy nghĩ gì quân vô thượng làm sao có thể không rõ ràng đâu mỉm cười quân vô thượng cổ vũ một dạng vô vô triệu bàn b ả vai vô luận làm thế nào đều muốn tin tưởng chính mình tin tưởng chính mình không phải nhất định sẽ thắng nhưng không phải tin chính mình thì nhất định sẽ thua đúng vậy a mâm nhi người thiên tính thông thuệ có thể học một b i ế t mười chỉ phải nhớ kỹ cân bằng hai chữ là được ngồi vững tần vương vị một bên lý tư lúc này cũng mở miệng dành cho triệu bàn lòng tin ta bốn trước đây chính mình không có một người làm qua sự tình hiện tại t r ợ t một cái không có người nhiều mưu trí triệu bàn vẫn còn có chút sợ lý tư ngươi và mâm nhi tâm sự a bản vương đi trước hướng chu cơ cáo biệt một phen triệu bàn cái dạng này quân vô thượng không phải cực kỳ thích xem cũng không biết làm như thế nào khuyên cho nên trực tiếp đứng dậy từ lại điện cửa sau vọt ra ngoài chuẩn bị nói cho chu cơ một tiếng chính mình chuẩn bị đi mấy ngày nay tới giờ quân vô thượng ở tần cung đều là ở tại chu cơ trong điện hơn nữa bị chu cơ chiêu đãi rất khá tuy là quân vô thượng biết chu cơ là vì bảo trụ tánh mạng của mình nhưng bây giờ đã muốn rời đi nói cho chu cơ một tiếng quân vô thượng vẫn cảm thấy phải làm thoát ra ngoài cửa sổ quân vô thượng hiện tại đã đối với tần cung địa hình rõ như lòng bàn tay xe nhẹ q u e n đường khinh xa thục lộ ghé qua với tần cung bên trong quân vô thượng liền một lần tuần tra sĩ binh cũng không còn tình cờ g ặ p bởi vậy có thể thấy được lúc này chu cơ đang ở trang điểm cảm giác được sau lương thiếp thân thị nữ bỗng nhiên mềm ngã xuống chu cơ cũng không quay đầu lại khe nói vũ vương ngược lại thật là xứng đáng vũ vương tên mỗi lần vào cùng đều muốn biểu hiện một phen kinh người võ nghệ nha bởi chu cơ cùng quân vô thượng càng ngày càng thuần thục nàng cũng tự nhận là quân vô thượng sẽ không động đến hắn cho nên nói chuyện so với mới vừa tiếp xúc lúc muốn tùy ý rất nhiều quân vô thượng không chút khách khí ngồi trước đến trong điện trên giường em uống một chén nước t r à lúc này mới khẽ cười nói bản vương võ nghệ không cần biểu diễn cũng là đệ nhất hơn nữa về sau cho dù ngươi nghĩ xem cũng không nhất định có thể nhìn thấy có ý tứ người muốn đi nghe xong quân vô thượng đáp lời chu cơ đương nhiên không cho là quân vô thượng là muốn giết mình mà là lập tức phản ứng kịp quân vô thượng là phải rời đi đúng rồi bản vương đêm nay liền chuẩn bị ly khai hàm dương trở về vũ quốc lần này cố ý đến đây là hướng ngươi cáo biệt không biết vì sao trật vừa nghe đến quân vô thượng phải về vũ quốc tin tức chu cơ sắc mặt trở nên thoáng có có chút trắng bệnh không yên lòng nhẹ a một tiếng biểu thị biết nếu cáo hết chớ bản vương cũng nên rời đi hai ta về sau tất có ngày gặp mặt quân vô thượng những lời này nói xong mười phần tự tin nhưng thật ra là muốn biểu đạt chính mình đối với tần quốc nhất định phải được nhưng là chu cơ tốt như không nghe đi ra câu nói này chân ý ngược lại nghĩ tới nơi khác đầu tiên là một câu chấm đã dừng lại vừa muốn đứng lên quân vô thượng tiếp lấy mới xoay người lại mị nhãn nhìn chừng chừng lấy quân vô thượng d o xét tính nói một câu về sau tất có ngày gặp mặt quân vô thượng cho rằng chu cơ đã hiểu chính mình ý tứ nặng thêm giọng nói khẳng định một câu không sai cảm giác khuôn mặt có chút nóng lên chu cơ sáng tỏ cười không biết lần gặp mặt sau vũ vương biết làm sao đối đãi chu cơ đâu có ý tứ chu cơ những lời này làm cho quân vô thượng có điểm sở không được đầu não nghĩ lại cảm thấy chu cơ có thể là lo lắng cho mình công phá tần quốc về sau cánh m ạ n g của nàng vấn đề tự cho là đã hiểu chu cơ ý tứ quân vô thượng bảo đảm một câu bản vương tuy là cùng ngươi ở chung không lâu sau nhưng còn coi là bằng hữu vô luận như thế nào Bản vương biết đảm bảo đảm vương người một đời phú quý. Chọn đời phú quý. Cái từ này nghĩa thực có chút mại nhân tầm vị. Chu cơ cũng không nhận ra, thân là vũ vương quân vô thượng có năng lực gì cam đoan hiện tại thân là tần quốc thái hậu chính mình.、Cho、nên, chọn nghe quân thượng mình vị. vũ vô vô với cơ cơ gì đời đời Cái mại tại thái đời tới, đối một từ thực chút tầm tứ. hàm cam Cho phú phú phú Chu hậu chu quý. quý. quốc quý ý có có lực có là là là ra, kỳ ở vũ vương chẳng lẽ không ghét bỏ chu cơ quân vô thượng cùng chu cơ đều là người thông minh người thông minh nói thường thường ám chỉ rất nhiều biết sai ý phía sau kết quả cũng đã rất nhiều bất quá hoàn hảo lúc này quân vô thượng cũng nghe ra có chút không đúng nói thẳng có ý tứ chu cơ tự d ễ cười khó đạo võ vương hỉ vui mừng chu cơ nói rõ sao chu cơ là là một cái ai cũng có thể làm chồng không phải khiết nữ tử vũ vương năm chờ các loại bốn lên tiếng cắt đứt chu cơ ngôn ngữ lúc này quân vô thượng triệt để minh bạch chu cơ đem mình theo như lời nói cho nghĩ xấu tuy là nghĩ xấu nhưng quân vô thượng bởi vì có cái thê tử là nhã phu nhân cho nên đối với chu cơ sở tác sở vi cũng hiểu nói thẳng khuyên nói không sai ngươi là không bị kiềm chế nữ tử thân thể càng là không sạch sẽ có thể nói ai cũng có thể làm chồng bất quá cũng đang bởi vì ngươi là cô gái ngươi muốn cho chính mình sống sót càng muốn làm cho con trai của mình sống khá một chút cho nên ngươi không có cách nào lúc đầu quân vô thượng là chuẩn bị khuyên hoàng hậu giải thích nữa nhưng này sao vừa mở giải khai ngược lại khuyên đã xảy ra chuyện chu cơ lúc đầu nghe được quân vô thượng nói mình ai cũng có thể làm chồng sắc mặt đã kinh biến đến mức tái n h ợ n có thể càng về sau nghe ánh mắt cư nhiên trở nên càng lợi nhuận làm quân vô thượng nói xong lời cuối cùng chu cơ càng là nước mắt chảy chảy tiểu nhan cũng biến thành nước mắt như mưa nhiều năm như vậy đại vương có thể nói chu cơ cái thứ nhất tri âm đại vương chu cơ biết chờ ngươi nói xong nói thế chu cơ cư nhiên đứng dậy cho quân vô thượng được rồi một cái thê t ử hướng trượng phu được lễ tiết làm cho quân vô thượng phía sau lời muốn nói còn chưa nói liền trận trở về nếu như nói thẳng nàng hiểu lầm vậy quá đả c h nàng quên đi chỉ cần nàng về sau thật chuyên tâm với bản vương thu nàng bản vương cũng không mất mắt gì mang theo ý nghĩ như vậy quân vô thượng lưu lại một câu cái kia ngươi tốt nhất chờ a liền bay ra ngoài cửa sổ người nhẹ nhàng đi nhớ năm đó nhã phu nhân cũng là trải qua quân vô thượng nhiều năm khảo nghiệm xác định đối với mình toàn tâm toàn ý mới thu nhập trong phòng đối với cùng nhã phu nhân cực kỳ tương tự chu cơ quân vô thượng đương nhiên cũng sẽ không lập tức thu nạp mà là dành cho thời gian chậm rãi khảo nghiệm ở hàm dương trong hậu cung tung hoành nam bắc quân vô thượng rất nhanh lại trở về triệu bản tầm cung lúc này triệu bàn thoạt nhìn tự tin rất nhiều nhìn ra được lý tư hẳn là mượn mới vừa quân vô thượng đi về phía chu cơ cáo lúc khác khuyên một phen triệu bản tiến nhập trong phòng quân vô thượng mới vừa ngồi vững đang chuẩn bị nói lúc này ngoài cửa đ ỗ n g nhiên truyền đến người đi theo hầu bẩm báo tiếng khởi bẩm đại vương cầm thái phó cầu kiến t ì m không thấy triệu bàn không chút suy nghĩ trực tiếp hướng về phía ngoài điện người đi theo hầu hét lớn lên tiếng cầm thái phó nghe được cái tên này quân vô thượng lập tức biết được là ai cầm thanh đại mỹ nữ triệu bàn thái phó có thể làm sao nghe triệu bàn giọng của triệu bàn tựa như không thế nào thích người này đâu sợ chính mình nào cái cười ẩm cho nên quân vô thượng vẫn là xác nhận hướng triệu bàn hỏi cầm thái phó có hay không cầm thanh đúng vậy ạ đại vương nếu cầm thanh là của ngươi thái phó làm sao nghe khẩu khí của ngươi lại không thế nào đãi kiến nàng nghe nói quân vô thượng lời ấy lý tư cùng triệu bàn liếc nhau hình như là đang nghi ngờ quân vô thượng từ nơi này đạt được loại này tin đồn cuối cùng vẫn là từ lý tư mở miệng nói đại vương cầm thanh tuy là thân là thái phó nhưng cũng không phải mâm nhi thái phó chính là thành trùng tiểu vương tử thái phó k nó có có cái cái cái cái ở trong nguyên tắc cầm thanh trở thành triệu bản thái phó về sau rất nhiều chuyện bên trên cũng vô cùng cố gắng triệu bàn mà bây giờ trở thành thành trùng tiểu thái phó đương nhiên phải trở thành trùng tiểu có lẽ có người sẽ nói cầm thanh giống như là một thánh nữ giống nhau cái gì cũng không quản thực ra không phải vậy cầm thanh không giống kỳ yên nhiên không có ở trên triều đình hoạt động có thể mặc kệ chính sự cầm thanh nếu thân ở triều đình hơn nữa phía sau còn có gia tộc rất nhiều chuyện bên trên liền không phải do chính cô ta chương ba trăm bốn mươi mốt lỗ cấp cầm thanh từ cổ trí kim muốn ở trên triều đình chức vị vô luận ngươi là phái nào đều tốt cho dù ngươi là trung lập phái cũng phải hợp quẩn không có khả năng một người siêu thoát hậu thế bên ngoài cách làm như vậy sẽ chỉ làm ngươi chết không có chỗ trôn cầm thanh lên làm thành trùng tiểu thái phó truyền thụ thành trùng tiểu đồng thời đương nhiên cũng hy vọng thành trùng tiểu có thể trở thành thái tử thậm chí về sau trở thành tần vương cái này không chỉ là cầm thanh hy vọng hơn nữa cũng là cầm thanh sau lưng gia tộc hy vọng cho nên triệu bàn đối với cầm thanh vô cùng không thích thì ra là thế nghe xong lý tư giải thích quân vô thượng nhàn nhạt mở miệng tỏ ý biết quân vô thượng người này năng lực tiếp nhận rất mạnh không giống hạng thiếu long nếu như sự tỉnh có biến cố gì sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở nên không tiếp thụ được hoặc là để tâm vào chuyện vụn vặt quân vô thượng nghe xong cầm thanh việc phía sau đang giật mình không đến ba giây phía sau lập tức liền khôi phục lại lại tính kế nổi lên mình liệu có thể kiếm đúng lúc lý tư nghe nói cầm thanh người này thế lực cực đại là thật hay không mặc dù không rõ trắng quân vô thượng làm sao đột nhiên hỏi bắt đầu cái này nhưng lý tư vẫn thành thật trả lời nói đúng là như thế cầm thanh người này cũng cũng coi là tần quốc bản thổ quý tộc cầm thị bộ tộc vốn là đất thục đại tộc gia tài bạc triệu càng là nắm toàn bộ đất thục khoáng sản vì đảm bảo khoáng sản cầm ra ở đất thục càng là tự dưỡng tư binh số lượng nhiều thậm chí có thể thành quân còn có nghe nói tần quốc sử dụng mũi ăn cũng toàn bộ là từ đất t h u ộ c cung cấp cầm thị năm giữ ân nghe xong lý tư đáp lời quân vô thượng âm thầm gật đầu hắn liền nhớ kỹ cầm thanh thế lực cùng xã hội ảnh hưởng lực ở tầm tần g ký nữ tính bên trong hình như là lớn nhất có khả năng hay không đem cầm thanh thu vì mình dùng đâu quân vô thượng cũng nghiêm túc muốn cái gì nói cái nấy trực tiếp hỏi lý tư có biện pháp không có cầm thị bộ tộc nhiều năm qua đều là đất t h u ộ c đại tộc cùng thương nhân ở đất t h u ộ c mở rộng tài nguyên khoáng sán đồng thời không ngừng giúp đỡ tần quốc dụng binh Ý t hay mâm nhi xem cầm thanh chỉ sợ sẽ không trợ giúp vũ quốc triệu bàn lúc này cũng chen vào một câu bởi trước đây cùng cầm thanh không hợp nhau cho nên đối với cầm thanh một ít tư liệu triệu bàn ngược lại là hết sức rõ ràng mở miệng liền tới chút nào nghiêm túc triệu bàn lời nói cũng coi như hợp tình hợp lý cầm thanh n ể chính toàn bộ ở đất thục mà đất thục là tần quốc địa bàn nếu để cho nàng vung tha tất cả liền mang theo tiền cùng sĩ binh trợ giúp vũ quốc có khả năng thực sự quá nhỏ quá nhỏ bất quá đối với triệu bản ý kiến lý tư ngược lại là không có cùng quan điểm chưa chắc thế nhân đều có cầu chỉ cần đại vương năng đủ làm cho cầm thanh chứng kiến đại vương là có thể nhất thống thất quốc chân mệnh thiên tử nàng kia không muốn thuần phục cũng là không được ha ha không sai không sai đã như vậy đợi đến ban đêm bản vương liền tự thân xuất mã đem cầm thanh cùng nhau bắt đi cướp trở về vũ quốc để cho nàng xem thật kỹ một chút Ta vũ q u ố cầm là thiên thanh đối với quân vô thượng mà nói vô cùng hữu dụng nếu như cầm thanh bằng lòng hỗ trợ quân vô thượng tương đương với ở tần quốc phía nam lại mai phục phục binh đối với đánh chiếm tần quốc có chiến lược tính tác dụng ở quân vô thượng làm ra quyết định phía sau ba người liền không tiếp tục đàm luận chuyện này mà là nhắc tới còn lại bởi vì triệu b ả n cùng lý tư đ ề u biết nếu muốn quân vô thượng đổi chủ ý trên cơ bản so với lên trời còn khó hơn hơn nữa quân vô thượng chủ ý cũng không có gì không tốt có thể thử một lần thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt liền ngày sau tây sơn ban đêm quân vô thượng đầu tiên đem lý tư đưa ra vương cung phân phó lý tư ở một nơi đợi sau đó quân vô thượng lúc này mới quay lại chuẩn bị đi hoa dương phu nhân tầm cung bắt cầm thanh hoa dương phu nhân vốn là an quốc quân chi phi dị nhân thời đại thái hậu hiện nay càng là thái hoàng thái hậu cũng chính là nàng vô cùng vui m ỉ tê nạ ẹ rõ ràng mới đưa cẩm thanh ở lại trong cung nếu là thái hoàng thái hậu hoa dương phu nhân đương nhiên ở tại thái hậu tầm cung đã sớm hướng triệu bàn hỏi do hết t h ể quân vô thượng một điểm đường rút lui không đi trải qua mấy tòa núi sơn phía sau rất nhanh thì đi tới thái hậu tầm cung trên đỉnh hoàn hảo hoa dương phu nhân hay là cái con cú bởi cổ nhân không có gì ban đêm hoạt động cho nên bây giờ rất nhiều người đều hẳn là ngủ có thể thái hậu trong cung đèn đốt sáng trưng đã cho thấy hoa dương phu nhân còn không có nghỉ ngơi nam út s ắ p với nóc nhà quân vô thượng lấy thai g i á n đất cũng không kịp tư thế khó coi bởi không phải muốn cưỡng ép bắt người cho nên quân vô thượng lẳng lặng lắng nghe nhìn cầm thanh có hay không ở lúc nào sẽ đi ra e rằng trời xanh tương trợ quân vô thượng vận khí tốt được nổi bọn vừa mới lắng nghe liền nghe trong điện chuyển tới một hiền hòa ôn nhu giọng nữ thanh nhi ngươi xuống nghỉ ngơi đi là thanh nhi xin cáo lui nghe tiếng này thanh âm âm thầm mừng rỡ quân vô thượng mã bên trên ngồi dậy quan sát tỉ mỉ lấy đại điện cửa ra không có biện pháp quân vô thượng chưa thấy qua cầm thanh không cho mượn bây giờ nhìn rõ ràng quên một cầm thanh chạy trong cung cung nữ lại quân vô thượng đến lúc đó có thể sẽ rất khó tìm nàng cách bốn thái hậu cửa cung điện mở ra tiếng âm vang lên sau đó một vóc người cao thon nữ tử t ừ trong điện đi ra mượn xinh đẹp thái hậu cung đèn cung đình quân vô thượng đánh giá cô gái này cô gái này vóc người cao giáo thon thả rũ đ ô i én hình b ú i tóc đầu đội châm cái tóc người xuyên trắng thuần áo lưới trường k h á i bởi quá xa tướng mạo gì gì đó quân vô thượng thấy không phải rất rõ chi sáu trước là đối trong điện lại thi lễ một cái cô gái này mới cật lực lại đem điện cửa đóng lại thấy tình hình này quân vô thượng cũng sẽ không k h á c h khí hai chân dùng sức đạp một cái nóc nhà lăng bắt đầu giữa không trung thân hình nhất huyễn trong nháy mắt lẻn đến nữ tử trước mặt ra tay như điện ngón tay điểm nhẹ đem cô gái này điểm bất tỉnh sau đó quân vô thượng nâng lên cô gái này bỏ chạy ba nhảy hai nhảy lại bay lượn ở tại không trung trở ra hàm dương cung q u â ngoài vô t h ư ợ n dựa t h e ước được Tư, Tư cẩn xác cô định địa điểm tìm được rồi lý tư, đợi thận nhận n tìm rồi gái Lý Lý y chính cầm thanh thượng quân là l sau đó, quân vô ạ hệ thành cùng a n h l m hàm ra d ư ơ g t à n Ngoài h triệu h h à n t bàn đã sớm mệnh lệnh thú binh chuẩn bị xong hai con k h ó i mã quân vô thượng cùng lý tư ở nơi kín đáo rất dễ dàng tìm được ba người hai mã mượn bóng đêm rất nhanh thì biến mất ở hàm dương ngoài thành ngày thứ hai thần cung trên đại điện một đêm trằn trọc không chút ngủ ngon triệu bàn lại bắt đầu một ngày làm việc bởi hôm qua quân vô thượng cùng lý tư giáo dục triệu bàn đã sớm rõ ràng bạch lộc công trong hồ lô bán được thuốc gì mặc dù nhưng đã có chủ ý nhưng triệu bàn còn là muốn làm giá một chút trước giả ý hỏi một chút lã bất vi có ý k i n ế n gì không có biện pháp ai bảo lã bất vi là thừa tướng hiện tại tần quốc quan viên đứng đầu đâu ngày hôm qua hồi phủ sau đó lã bất vi cũng đã cùng thủ hạ môn khách thương nghị qua cũng đại khái hiểu lộc công đề nghị này dụng tâm h i ể m ác nhưng nghĩ tới nghĩ lui lã bất vi cũng không nghĩ ra biện pháp đến cùng thế nào mới có thể bãi bình việc này nếu như không có lý do trực tiếp cự tuyệt cái kia chỉ định không được ở tâm tần ký bên trong lã bất vi nói cố gắng mạnh mẽ thật n g ạ h khí thậm chí là độc bá triều đình đó là bởi vì lúc đó đã không ai dám cùng hắn đối nghịch chương ó t ể tình thế bây giờ bất động, bởi Tần t động, bây bởi giờ Vương ba ị c h trăm bốn mươi hai tu kiến đại cử bản tướng bốn bản tướng cảm thấy việc này không thích hợp lã bất vi tuy là không nghĩ ra biện pháp tốt nhưng vẫn là minh s á t phản đối giảm thuế lã bất vi giọng điệu cứng răn nói cùng lộc công mặc cùng một cái quần từ tiên liền mở miệng hanh bốn thừa tướng liền nguyên do cũng không có liền nói việc này không thích hợp khó tránh khỏi có chút bá đạo a trước đây đều là dương tuyền quân làm chim đầu đàn cùng mình đối với gánh ngày hôm nay đ ố n g nhiên ra nhiều như thế vài cái làm cho lã bất vi thấy được quyền uy của mình chịu đến cực đại khiêu khích lã bất vi mắt lộ hung quang gắt gao nhìn chằm chằm từ tiên nếu không phải là bây giờ là ở trong triều đình sợ rằng lã bất vi đã muốn động thủ bị lã bất vi gắt gao nhìn thẳng từ tiên ngược lại là vô cùng có loại hoàn toàn không sợ thậm chí còn lấy nhãn thần khiêu khích biểu hiện cực kỳ khinh bị lã bất vi cái này t ừ tiên bản chính là một cái võ tướng thậm chí là đại tần danh tướng cùng vương lăng cùng lộc công bị đông phương chư quốc cùng xưng là tây tần ba đại hồ đem này người nhãn quang lệ lệ hữu thần chỉ là xương gò má quá cao suy yếu hắn núi trụ cố gắng tùng khí thế khiến người nhìn qua có điểm không lớn thoải mái nghiên kỷ ở khoảng ba mươi gian tuy là người xuyên văn thần phục đồ trang sức nhưng về khí thế lại không yếu lã bất vi mảy may thấy lã bất vi cùng tần bản thổ quý tộc nhất đảng chống lại thượng thủ triệu bản trong lòng hết sức cao hứng nhưng lúc này còn chưa phải là để cho bọn họ tăng lên mâu thuẫn thời điểm cho nên lúc này triệu bản lên tiếng triệu bản biểu hiện lanh tĩnh bình tĩnh thản nhiên nói các vị khanh gia bình tĩnh c h ờ nóng hôm qua di quốc vương nghe song lộc công khởi bẩm về sau đối với miễn thuế một chuyện cũng là ngày đêm suy nghĩ sâu xa càng là với hôm qua ban đêm giờ năm gần đây một ít tấu phát hiện nếu như miễn thuế tất phải trong vòng thời gian ngắn có thể dùng đại tần vào không phải đắp nhánh thế cục nguy ngập theo triệu bàn kể rõ lã bất vi vẻ mặt mỉm cười liên tiếp gật đầu rất rõ ràng lã bất vi đối với mình nhi tử có thể có lần này biểu hiện hết sức hài lòng lã bất vi cũng tin tưởng chính mình nhi tử thật là hạ võ thuật đi nghiên cứu việc này bằng không cũng sẽ không h ô m qua mới vừa đưa ra hôm nay liền hiểu rõ ràng như vậy nghe triệu bàn như thế lời giải thích hình như là sẽ không tiếp thu miễn thuế ý kiến cho nên lộc công liền vội vàng cắt đ ứ t nói đại vương lộc công phản ứng nhanh triệu bàn cũng là không chậm vung đoạn lộc công lên tiếng nói ái khanh bình tĩnh chờ nóng đợi quả nhân nói xong thấy lộc công trầm mặc xuống triệu bàn vừa tiếp tục nói tuy là miễn thuế sẽ tạo thành ta đại tần cục diện khó xử thế nhưng nếu như không khỏi hoàn toàn chính xác lại sẽ giống như lộc công sở lo lắng một dạng theo chiến sự tăng lên khiến cho ta đại tần có thiếu lương trí mắc cho nên quả nhân suốt đêm khổ tư nghĩ ra một l ư ợ n g toàn kỳ mỹ phương pháp bên mình nói lên ý kiến là dụng ý gì bên mình hết sức rõ ràng nghe triệu bàn nói thế lộc công cùng từ tiên âm thầm liếc nhau đều cảm thấy dường như có chút nhỏ nhìn cái này cái trẻ tuổi quân chủ mà lã bất vi ngược lại là đối với mình nhi tử chủ ý hết sức tò mò thi lễ một cái nói nguyện ý nghe đại vương cao kiến theo lã bất vi hành lễ lữ thị nhất phương đại thần đều tập thể hành lễ nói mời đại vương bảo cho biết triệu bàn mượn này cơ hội Cũng cục, cái lực lúc cười, lúc có cảm giác hàm dương đã vì nhất quốc chi đô, lý nên là toàn quốc giàu nhất thứ chi hoạch, có cải chi cần quan phen đỉnh dân gian người nào nào nhớ bàn mãn này nói, nhân dương nhất nên toàn nhất nhưng năm gần đây nông dân thu hoạch, xa kém xa phía Nam. Thật có cải thiện gắt gao giàu bí phía mật một đem một mới đêm hàm kém Thật sát triều thế thế triệu thỏa suốt thứ thế thu quả Sau lâu, địa, xa xa sơ, phải? hồ đã đô, đây và vì là là dở lý kỹ. triệu bàn nói đến đây phía dưới đại thần toàn bộ đều có chút bất minh sở dĩ không minh bạch triệu bàn nói làm sao bầu trời một cước trong lòng đất một cước nhưng cũng còn tốt lã bất vi vẫn là trước sau như một phối hợp lên tiếng nói trong trường hợp đó đại vương cho rằng phải làm thế nào cải thiện bản vương cho rằng hẳn là đại hưng thổ m ụ c tu kiến đại cử quán thông kính dạ cản hai thủy làm thủy lợi tới tắc dụng khiến cho quan trung vùng trở thành ốc thổ n h ư n nếu như thế rất nhanh ta đại tần là được nhiều tích dụng tốt đạt hơn trăm vạn khoảnh cho dù không giảm miễn phú thuế cũng có thể khiến cho nông dân thu tăng gấp bội tránh cho ta đại tần thiếu lương nguy hiểm nếu có vũ quốc triều thần ở chỗ này nói kỳ thực rất dễ dàng có thể nghe ra triệu bàn loại này nói phong cách chính là quân vô thượng phong cách ngôn ngữ hoàn toàn bầu trời một c ước trên mặt đất một c ước cuối cùng mới vòng trở về trực tiếp cho ngươi định hình cái này triệu bàn sau khi nói xong trên đại điện quần thần đều trầm m ặ t xuống đánh giá tâm mà nói triệu bàn có thể ở cả đêm trong thời gian nghĩ ra lớn như vậy cái kế hoạch quần thần đều cảm thấy bội phục hơn nữa cái này cái kế hoạch nếu như thành công so với lộc công hay là miễn thuế phải tốt hơn nhiều trực tiếp có thể giải quyết thực chất vấn đề thế nhưng mở như vậy dài tới trăm dặm đại cử không có chừng mười năm võ thuật căn bản mơ tưởng hoàng công hơn nữa trong đó liên lụy tới toàn bộ tần quốc tài lực vật lực mặc kệ việc này giao cho ai chủ trì cái kia quyền lợi của hắn liền lập tức tăng mấy lần đáng sợ tốt u cùng nếu như là dị nhân tại vị tần quốc quý tộc nhất đảng sợ rằng lập tức đi ra đoạt chuyện xui xẻo này nhưng bây giờ là triệu b ả n tại vị hơn nữa ý nghĩ của bọn họ Còn là muốn làm xuống triệu bàn. cho ò n muốn xuống bàn. là làm triệu c nên đợi suy nghĩ một phen phía sau vẫn là từ lộc công lên tiếng nói đại vương minh đ giám y hạ thần thiện kiến việc này tuyệt đối không thể hôm qua quân vô thượng ở lúc đã sớm nói cho triệu bàn biết có thứ gì biến hóa thậm chí đã sớm kết luận sẽ có người phản đối cho nên triệu bàn biểu hiện vô cùng bình tĩnh mỉm cười nói ồ vì sao không thể không biết lộc công có gì cao kiến hồi đại vương ta đại tần vì xây dựng trường thành sức lao động dịch nhiều sớm đã số lượng hàng trăm ngàn cộng thêm mấy năm liên tục chinh chiến toàn quốc đàn ông hơn phân nửa đã bị mộ binh nhập ngũ nghề nông giả vốn là thật tỏ không đủ như lúc này lại hao tài tốn của đại sự xây cử sợ rằng chỉ sẽ làm ta đại tần rơi vào mệt mọi cảnh khiến cho lục quốc có thừa cơ lợi dụng lộc công ở vô cùng trong thời gian ngắn lập tức nghĩ ra mấy cái lý do nghĩa tránh ngôn từ phản đối triệu bàn đề nghị trí mưu hơn người làm cho vẫn không có quá để ý tần quý tộc nhất đảng lã bất vi lòng cảnh giác tăng nhiều cái này triệu bàn nghe xong lộc công nói nhữ mày biểu hiện chính mình tại suy nghĩ đợi qua chừng một phút triệu bàn có thể cảm thấy suy nghĩ thời gian đã đủ nhìn về phía lã bất vi nói không biết lữ tướng thấy thế nào kỳ thực triệu bàn hoàn toàn có lý do có thể bác lộc công thế nhưng quân vô thượng hôm qua đã từng giáo dục triệu bàn làm cho triệu bàn mọi việc tốt nhất không nên chính mình xuất đầu thả lã bất vi xuất kích đi cùng tần quý tộc nhất đảng chó c a n chó mà mới vừa triệu bàn sở suy dĩ làm bộ nhãn g ĩ nhưng gian thật ra là cho thời ra là l bất vì, làm cho lã bất vi, vi làm lã m cho u ố lý lã do phản bác. Hoàn hảo, phản bác. b ấ tình vi chỉ cực cao, h số áp quy k sáng lên mỉm cười nói nguyện nghe lữ tướng cao kiến chương ba trăm bốn mươi ba lữ vì đang lộc làm phó đại vương thứ cho bản tướng nói thẳng hiện tại ta đại tần trường thành đã hoàn toàn bị vũ quốc nắm giữ nói cách khác trong khoảng thời gian ngắn trường thành cũng căn bản không lại cần ta tần quốc xây dựng mà những cái này vốn nên là xây dựng trường thành bọn dân phu lúc này cũng hoàn toàn nhàn hạ xuống tới nếu như lúc này làm cho mỗi người bọn họ hồi hương nghề nông cái kia khó tránh khỏi tốn thời gian quá dài thậm chí xuất hiện đ i ể n địa không đủ chi hướng hồ mà bây giờ nếu quả thật giống như đại vương theo như lời một dạng xây dựng đại cử như vậy tất cả ngược lại có thể tốt hơn giải quyết này thứ nhất cũng lã bất vi hoàn toàn chính xác có có chút tài năng điều thứ nhất liền nói rất hay chẳng những phản bác lộc c ô n g lao dân một cái càng là chiếu ngược một quân cho rằng tu đại cử là chuyện tốt lý do lã bất vi cũng nói bởi vì dân phu vốn là tu trưởng thành có thể trưởng thành hiện tại tu không được vậy bọn họ liền không có chuyện làm phải biết rằng dân phu không phải cùng một nơi tới mà là toàn quốc các nơi điều động nếu như ngươi bây giờ thả bọn họ hồi hương nghề nông sợ thời gian hao phí cực đại thậm chí có những người này căn bản không về nhà được sợ rằng ở nửa đường phải chết đói cho nên làm cho như thế một số người tới sửa đại cử vừa lúc thích hợp triệu bán nghe xong lã bất vi thuật lại không thừa nhận cũng không được chính mình so với lã bất vi những thứ này đa mưu túc trí người há chỉ t r ê n lệch nghìn giảm nay chính khách một cái c h ư ớ c mắt đã nghị n g h ị kế hơn nữa tá lực đả lực cầm lời của người khác để làm thủ đoạn công kích bán ngược trở về Thấy triệu thần chúng nhẹ đại đều bàn cùng không ẽ gật dùng bất、vi、tiếp tục、nói. thứ đầu, lã lộc vi nói, hai, c mượn hôm như、vậy. chị、quốc、chi đạo, phải tránh chỉ mặt qua quốc nói nhãn với trước vậy, đạo, sắc biết é n Chúng ta không thể ta b ở vì vì chuyện này chắc chở, cử không chuyện phải tu buộc này liền tần tương lai, tu cử một chuyện bắt buộc phải làm. Không làm, làm. bắt lai, đi đại i một ta b lộc công ngươi nghĩ có đúng không lã bất vi cái này thứ hai có thể nói là hoàn toàn khiêu khích hôm qua lộc công đề nghị miễn thuế một chuyện liền đã từng lấy chị quốc chi đạo phải tránh chỉ nhãn với trước mặt sắc bén này để giáo hấn triệu b ả n hôm nay lã bất vi lập tức vận d ù n g phản kích trở về không chỉ có vì triệu b ả n hết h ế giận hơn nữa cũng là đang chèn ép tần bản thổ quý tộc nhất phương không có biện pháp a n trộm gà bất thành lộc công nhất đảng lúc này cũng chỉ có cắn giang nhận từ lộc công đứng ra trầm giọng nói mời đại vương thứ tội đại vương sâu như vậy ý vi thần kinh lữ tướng chỉ điểm phương mới có thể tỉnh lộ thì ra tu c ử một chuyện có tương lai lời này vừa nói ra lộc công nhất đảng xem như là tạm thời phục nhuyễn mà miễn thuê kế hoạch cũng chỉ có vô kỳ hạn các t r í ha ha t ố t nếu như thế việc này vị ấy ai khanh nguyện ý đi làm à triệu bàn cười ha ha một tiếng lại trực tiếp ném ra một tảng lớn thịt béo chính là bởi vì lộc công chịu thua mà dương dương đắc ý lã bất v ì nghe được triệu bàn đặt câu hỏi lập tức nói tiếp đại vương vi thần quý phủ có một xá nhân là là đến từ hàn quốc chính quốc này nhân tinh thông sông c h i vụ xê cừ một chuyện không bằng liền do vi thần phụ trách ta đại vương ta quý phủ môn khách mấy trăm giống nhau có tinh thông sông người x ê c ử một chuyện thần nguyện thay đại vương làm thỏa đáng đợi lã bất vi mới vừa dứt lời lộc công nhưng cũng bên trên chen vào một câu loại này lợi ích khổng lồ người người cũng nghĩ ra được cho nên ở lộc công sau đó còn lại cho phép nhiều đại thần cũng r ồ n r ậ p mở miệng ý tứ toàn bộ đều giống nhau nguyện ý chọn cái này trọng trách ân triệu bàn làm bộ suy nghĩ đợi một lát sau Mới mở miệng trước nói, việc này nếu trước từ lã ư tướng mở miệng, như tướng, thích miệng, nói càng hơn. giao mở cho hợp vậy vậy lưu l bất vi đang vui vẻ ra mặt chuẩn bị tiếp chỉ ai biết t r i ệ u bàn đ ố n g nhiên chuyện biến đổi chẳng qua nếu như lớn như vậy công trình hoàn toàn do lữ tướng một người phụ trách khó tránh khỏi biết không đủ khả năng chỗ như vậy đi chuyện này cứ giao cho lữ tướng chủ trì l ậ c công làm phó n g u y ệ n hai người ngươi hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành này nhiệm vụ lớn chơi ạ Hai chữ này! có thể nói đồng thời xuất hiện ở lã bất vi cùng lộc công trong đầu của người người đều biết lã bất vi cùng lộc công căn bản là đối lập song phương việc này giao cho hai người cùng nhau đi làm còn không biết muốn đâm nhiều cái sọt lớn bất quá nếu triệu bàn đã hạ chỉ trong lòng hai người lại phải không cam cũng chỉ đành nhận lệnh bãi triệu tất cả nói xong triệu bàn nửa điểm nghiêm túc đứng dậy liền quay lại hậu cung hạ t r i ê u sau đó triệu bàn ở lã bất vi mới muốn xuất cung một lúc tìm người cản lại hắn đưa được hắn mời cho nên lúc này mới đem tu cử một chuyện giao cho thừa tướng lấy lộc công làm phó quả nhân là hy vọng thừa tướng có thể mượn cơ hội sửa trị vốn nắn bọn họ lã bất vi nghe xong triệu b ả n một phen lừa dối lúc đầu trong lòng có một tia vật ách tắc lập tức không có càng l à lập tức hướng triệu b ả n biểu thị mượn tu cử một chuyện chính mình nhất định phải tốt dễ sửa trị sửa trị lộc công nhất đảng đàm luận song sau tâm tình thật tốt lã bất vi mãi bắt ra bước cực kỳ kiêu ngạo rời đi vương cung chuẩn bị đi trở về cùng môn khách nhóm tốt dễ thương lượng làm sao ở tu cử sự tình tốt nhất tốt cho lộc công nhất đảng mấy cái nữa ngoan đả kích bọn hắn một cái nhìn thấy lã bất vi rời đi bối ảnh triệu bàn trong lòng trận trận cười nhạt n à y kế hoạch là quân vô thượng h ô m qua hỉ ủ gà triệu bàn nói đem xây dựng đại cử một chuyện giao cho lã bất vi cùng lộc công làm một trận nhưng thật ra là một mũi tên bốn điêu kế sách một lã bất vi nghe xong triệu bàn lời nói phía sau tất nhiên sẽ nghị trăm phương ngàn kế mượn tu cử tới đả kích lộc công nhất đảng mà lộc công nhất đảng lúc đầu thực lực là so với lã bất vi mạnh bị lã bất vi đả kích sao lại không phản kháng vì hai nhà thực lực kém không nhiều lắm triệu bàn mới sẽ hạ lệnh làm cho thực lực hơi chút yếu một ít lã bất vi vì, vì đang mà thực lực mạnh một chút lộc công làm phó hai hai loại lẫn nhau nội đấu cũng không có thời gian tới quá chú ý triệu bàn triệu bàn là được mượn cái này thời gian quý giá khoảng cách ở trong triều đình dựng thẳng bắt đầu chính mình thế lực ba hai loại lẫn nhau nội đấu vô luận cỡ nào cẩn thận cũng tất nhiên sẽ bại lộ một ít chứng cứ phạm tội mà lúc này triệu bàn sẽ gặp sai người thu được chứng cứ phạm tội đợi về sau thời cơ thích hợp công bố thiên hạ đập chết hai loại bốn xây dựng đại cử đúng như là cùng lộc công nói là một hao tài tốn của cử chỉ hơn nữa thời gian lớn trưởng ít nói cũng muốn tu mười năm hành động này có thể cực đại tiêu hao tần quốc quốc lực làm cho vũ quốc về sau có thể càng thêm buông l ò n g diệt tần lại nói lã bất vi đạt được triệu bàn minh sắc ý tứ phía sau hắn nhưng là không còn khách khí ngày thứ hai mà bắt đầu gây sự lấy tần quốc quốc khố tương đối danh dỗi hư làm lý do làm cho lộc công nhất đảng góp tiền đương nhiên lã bất vi mình cũng quên bất quá kẻ ngu si đều biết thân là chủ trì lã bất vi còn không phải là mình quên đến túi tiền mình làm ráng một chút hoàn toàn là hại lộc công nhất đảng trong cơn giận dữ lộc công nhất đảng đối mặt cầm lông gà đương lệnh tiễn lã bất vi có thể nói hoàn toàn không có biện pháp chỉ có dưng dưng ra bên ngoài bỏ tiền bất quá ở móc trả tiền phía sau lộc công nhất đảng lập tức bắt đầu phản kích Trường 344, hai người một người con. hai sau đó đại cử kiến trúc trên công địa ngoài ý muốn tiếp nhị liên tam phát sinh lã bất vi phái ra thân tín các không phải rơi vào cái gì hố cạn bên trong ngã chết chính là rơi vào con đường bên trong chết đ u ố i khoa trương nhất là lã bất vi phái đi một cái quan văn lại là ở khắc mục giản thời điểm chính mình không phải cẩn thận dùng kiếm đao đem mình đâm chết cuối cùng lòng biết rõ là chuyện gì lã bất vi nhất quan tâm dám phái ra bản thân một đội thân tín quân mã ngày đêm trú đóng ở kiến trúc công trường để phòng ngừa chính mình một bên bất t r ắ c không nói tần quốc một bên lã bất v ì hai loại đấu tranh kịch liệt bên kia quân vô thượng một nhóm ba người lúc này đã sắp muốn đến hà đông quận lúc này tần quốc mười vạn binh mã còn không có chỉnh đốn và sắp đặt hoàn thành quân nghị xuất lĩnh võ quân cũng đình chỉ đánh cho nên hà đông quận tạm thời mà nói là lượng quân giảm sốc giải đất cực kỳ hỗn loạn phức tạp nói lên cùng ngày quân vô thượng ra khỏi thành về sau liền cùng lý tư hai nhân sách mã mà đi buổi chiều chạy đi ban ngày ngủ lúc đầu đây hết thể đều là không có vấn đề nhưng là sinh ra một cái cầm thanh cái này có vấn đề hai người chạy đi trên lưng ngựa c ò n bày đặt một nữ để cho người khác nhìn một cái liền cho rằng là bọn buôn người cho nên quân vô thượng hai người xuất hiện ở được hàm dương người đi đường ngày đầu tiên liền gặp được không dưới bốn làn sóng muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm tần nhân tuy là lấy quân vô thượng võ công không sợ nhưng rất nhiều quân vô thượng cũng phiền cùng lý tư thương nghị một phen hai người vẫn là quyết định đem cầm thanh cứu tỉnh cho nữa nàng làm con ngựa làm cho chính cô ta c ư ờ i đi thương hương tiếc ngọc chi tâm quân vô thượng có nhưng tuyệt đối sẽ không thương tiếc không phải là mình nhất phương nữ nhân cho nên lại cởi ra cầm thanh huyệt ngủ gặp nàng còn không sau khi tỉnh lại quân vô thượng lập tức tìm bắt b á t cháo cho cầm thanh ngạnh xinh xinh đích rốt hết k h á i k h á i bốn cầm thanh tuy là bị điểm huyệt ngủ nhưng thể năng hay là đang không ngừng tiêu hao cho nên hắn đích thật là bị đói xong chóng mặt một chén b á t cháo c h ú t xuống theo khi có khi không ho khan cầm thanh rốt cục tỉnh lại lúc này vẫn chỉ lo người đi đường quân vô thượng mới nhìn kỹ rõ ràng cầm thanh tướng mạo đúng như là cùng tầm tần ký trong ghi chép một dạng cầm thanh quả nhiên là một mỹ nữ tuyệt sắc mặt nàng bộ đường nét có thời đại này nữ tính hiếm thấy rõ ràng điều khắc đẹp một đôi mắt trong suốt thanh thản xương gỏ má bản ngại hơi cao một chút nhưng là phụ trợ bắt đầu nàng thẳng có thế mũi lại khiến người cảm thấy phong tư đặc dị đặc biệt chấn nhiếp nhân tâm v ẻ cũng khiến người cảm thấy nàng là một có thể độc lập tự chủ ý chí kiên định mỹ nữ Của thanh nàng mảnh dài một mi tú đôi đôi q uy thanh tỉnh không có đáng thương cầm đại mỹ nữ bây giờ lại bị quân vô thượng thô bạo đối đãi liên tục lay động ngươi ngươi là ai đây là nơi nào cầm thanh mở mắt ra cái thứ nhất nhìn thấy chính là quân vô thượng quân vô thượng lại sinh ra quá mức đồ sộ cho nên bây giờ cầm thanh thoạt nhìn có chút sợ quân vô thượng còn chưa trả lời lúc này lý tư ngược lại là chen vào một câu cầm thái phó chúng ta lại gặp mặt ánh mắt lướt qua cao lớn quân vô thượng cầm thanh lúc này mới nhìn thấy lý tư chứng kiến lý tư cầm thanh có vẻ cực kỳ kinh ngạc kinh ngạc nói lý lý thái phó thoạt nhìn cầm thái phó đã thanh tỉnh không sai hạ quan chính là lý tư lý tư mỉm cười hồi đáp ngươi cái kia ngươi chính là vũ vương quân vô thượng cầm thanh hoàn toàn chính xác thông minh tuy là mới vừa thanh tỉnh nhưng rất nhanh thì đem tất cả đoán được bảy tám phần thấy lý tư lập tức đã biết trước mắt cái này đổ sộ uy vũ đại hán chính là giết chết tần tương vương vũ vương quân vô thượng không sai chính là bản vương cầm thanh cô nương quả nhiên thông tuệ nếu muốn cầm thanh phối hợp thế nào cũng phải cùng nàng nói róc hai câu quân vô thượng không gọi cầm thanh chức quan rất rõ ràng là lại ám chỉ cầm thanh ta không phải muốn hại ngươi cầm thanh là cực kỳ nữ tử thông minh cho nên trong nháy mắt hiểu tình cảnh của mình mã bên trên biểu hiện ra mười phần l ã n h tĩnh nói cẩm thanh chỉ là nhất giới phổ thông tần quốc nữ tử không biết đạo võ vương vì bực nào vô lễ như thế lô c ấ p cẩm thanh đến đó quân vô thượng nhớ kỹ tầm tần ký bên trong hoa dương phu nhân đã từng nói cẩm thanh làm người chết tâm nhãn tính cách lại cương liệt dễ nhất đắc tội người ngày hôm nay thấy cẩm thanh như thế nói chuyện với mình hoàn toàn chính xác cùng hoa dương phu nhân đánh giá theo sách cười ha ha một tiếng quân vô thượng mỉm cười nói cẩm thanh cô nương quá quá khiêm tốn cô nương tài hoa hơn người xa không phải bình thường nam tử có thể bằng lại sao có thể tự xưng là một cô gái bình thường đâu bản vương chi như vậy mà muội là bởi vì ngưỡng mộ cô nương tài hoa muốn mời cô nương đi trước vũ quốc một nhóm hảo hảo trước mặt hướng cô nương thỉnh giáo nữ h mày cầm thanh lúc này cũng không biết nên nói những gì không có biện pháp cầm thanh vốn là một cái tuyệt thế tài nữ ở tần quốc phải chịu tôn sùng còn từ chưa từng gặp qua loại tình huống này cho nên trong khoảng thời gian ngắn cầm thanh cũng không biết nên làm thế nào cho phải cầm cô nương mời lên mã a quân vô thượng đánh thức cầm thanh có thể không phải là vì cùng nàng tán gẫu thấy cầm thanh không nói quân vô thượng liền bắt đầu để yêu cầu làm cho cầm thanh lên ngựa theo cùng với chính mình kỵ mã chạy đi quân vô thượng giọng điệu cứng rắn mới nói xong cầm thanh cũng không biết nghĩ như thế nào thật đúng là muốn thuận theo lấy lên ngựa mà không có nửa phần chống cự đốt có thể là mới vừa tiếp nhận cương ngựa cầm thanh đứng ở trước ngựa lại bất động cầm cô nương xin mời quân vô thượng thấy cầm thanh không động tác lại lần nữa nói một câu cầm thanh đôi mắt đẹp nhìn sang quân vô thượng đ ỗ n g nhiên khuôn mặt đỏ lên túi đầu xuống thấp giọng nói ta ta không biết tới ngựa này nói chuyện thanh â m nhỏ nếu không phải là quân vô thượng t í n h lực siêu phàm thật đúng là không nghe rõ cùng lý tư liếc nhau quân vô thượng cười khổ lắc đầu thầm nghĩ mình cũng là đần cầm thanh loại này xuất thân mật quán nữ nhân hơn phân nửa cũng không biết tới mã cầm cô nương đã như vậy bản vương đã tội nói xong nói thế quân vô thượng nhẹ nhàng nhảy liền nhảy lên lưng ngựa vươn tay phải ra lấy nu hòa nội lực hướng về phía cầm thanh hút một cái cầm thanh liền không tự chủ được hướng quân vô thượng bay tới đỡ cầm thanh cái kia eo thon thân quân vô thượng trong nháy mắt đã đem cầm thanh cố ổn định ở trên lưng ngựa lúc này quân vô thượng hai cánh tay vững vàng đem cầm thanh ôm vào trong lòng bàn tay ở cầm thanh bằng phẳng nơi bụng cách nhí y phục cảm thụ cái kia vô hạn mềm nhẵn điều khiển bảy hoàn toàn không để cho cầm thanh phản ứng thời gian quân vô thượng một tiếng thét to liền bắt đầu thúc ngựa chạy như điên mà hoàn toàn bị quân vô thượng tốc độ cực nhanh làm bối rối cầm thanh vốn là chuẩn bị dãy rủa một phen có thể quân vô thượng cực kỳ âm hiểm lúc này lại ở cầm thanh bên thai nói một câu tốt nhất ngồi vững vàng bằng không nga xuống chỉ sợ ngươi biết dung mạo hủy hết nữ nhân thường thường so với nam nhân quan tâm hơn dung mạo cũng càng coi trọng dung mạo cho nên nghe được bên thai quân vô thượng ngôn ngữ cầm thanh cũng đâm lao phải theo lao không dám lộn xộn chương ba trăm bốn mươi lăm bị nữ người tình kế từ hàm dương hướng hà đông quận thành cửa thành q u a n khẩu lúc này dòng người rất nhiều quần quận không dứt có một cái thư sinh kỵ mã đầu lĩnh theo lấy một tráng hán xua đuổi xe ngựa chính ở chỗ này tiếp thu kiểm tra gọi trên xe ngựa người xuống tới tiếp thu kiểm tra thủ quan sĩ binh tuy là chức vị thấp nhưng ở hắn cái này mảnh đất nhỏ bên trên vẫn đủ ngang ngược hướng về phía đã xuống ngựa tiếp thu kiểm tra thư sinh quát quân ra trên xe đều là gia quyến e rằng có chút bất tiện a thư sinh vẻ mặt tươi cười một bên cười làm lành một bên lấy động tác cực nhỏ hướng sĩ binh trong lòng bỏ vào đạo tệ thiếu dùng bài này sĩ binh tuy là trong miệng nói như vậy nhưng đạo tệ vẫn là một phần không thiếu thả ở trong ngực không có lấy đi ra đáng hận hơn chính là sĩ binh thu tiền phía sau cũng không làm việc còn vô cùng không nhịn được đẩy ra thư sinh rất rõ ràng gần nhất tần quốc nhất phương cấp trên hạ tử mệnh lệnh thời kỳ chiến tranh phải nghiêm khắc kiểm tra đúng vào lúc này thư sinh phía sau nơi rất xa bụi đất tung bay nhìn kỹ lại một phúc hậu thanh niên phi mã mẹ xe đét hướng về quan khẩu chạy như bay tới mà sau đó còn có t r ư ừ n g trăm danh thiết kỵ đang đang đuổi theo thiết kỵ người xuyên tần quốc y rỉa giáp rất rõ ràng là tân binh chặn đứng hắn chớ để cho hắn chạy mặc phóng chạy đ ế n đan thiết kỵ bên trong người dẫn đầu thanh âm cực đại thoạt nhìn còn có thể điểm nội công gầm rú âm thanh làm cho quan khẩu sĩ binh đều nghe nhất thanh nhị sở thủ quan cửa sĩ binh chức quan cực tiểu trên căn bản là cái quân đội nhân viên đều có thể ra lệnh cho cho nên nghe được phân phó phía sau lập tức bắt đầu khu tán quan cửa đoàn người tránh ứng ra tránh ứng ra sang bên đợi đoàn người sang bên sau đó mấy trăm thủ quan sĩ binh cũng liệt được rồi trận thế nâng cao vũ khí chờ đấy phúc hậu thanh niên tự chui đầu vào lưới đại vương làm sao bây giờ ở ai cũng không có chú ý thời điểm lúc trước bị đẩy ra thư sinh đi tới xe ngựa trước mặt đối với đánh xe tráng hán nhỏ giọng hỏi ở đây sợ rằng cũng không nghĩ ra quần áo hoa lệ văn sĩ lại là người đi theo hầu mà chính chủ cũng là đánh xe tráng hán yên lặng quan sát biến hóa tráng hán nhàn nhạt phân phó thoạt nhìn tuyệt không sợ làm cho một loại tất cả đều đang nắm giữ cảm giác không sai thư sinh cùng tráng hán chính là lý tư cùng quân vô thượng hai người bởi cầm thanh ở lần đầu tiên dưới mã hưu hơi thở phía sau liền nhất định không phải lại lên mã cho nên quân vô thượng cũng sắp chỉ nàng đi mua chiếc xe ngựa cứ như vậy nên ngang chậm rãi đi trở về vũ quốc quân vô thượng thân phận là đại vương tuy là giết tần tương vương nhưng tần quốc vẫn là không có ra bức họa bắt quân vô thượng bởi vì nếu như ngươi dính dán bản cáo thị bức họa bắt nước khác đại vương có thể nói chính là đứng ở nước khác trên đỉnh đầu thải đem nước khác cho làm mất lòng hiện tại triệu bản mới vừa kế vị xử lý chuyện này lã bất vi cảm thấy trọng ở ổn định thu có thể chậm g i i báo hơn nữa đã qua một tháng lã bất vi làm sao cũng không nghĩ tới quân vô thượng vẫn còn ở tần cảnh bên trong cho nên kể cả lý tư bức họa c ũ nhưng g k ô không không vô n này, tính, ảnh quân g có. Thời trụ, h đại này, lại không tính, lại máy ợ cùng loại ý Tư trọng tần thông suốt, tới. thế cư hai phạm, nhiên chẳng nghĩ không ai cái siêu cấp trọng phạm, ở tần quốc cư nhiên thông suốt, sợ sở rằng n Mà ở dĩ à muốn cho cầm muốn Mình làm quân đều thanh lộ diện, thượng ràng. cho rất Tư lộ là Lý là bởi bởi và vì vô rõ đ sự, cho này ê n nhận biết mình cùng Lý tư cũng biết Tư Lý l đều là chút、tần、quốc đại quan. Như tần quan. n đại loại à thủ thành quan viên là tuyệt đối không có khả năng nhận biết mình bởi vì bọn họ căn bản không vào chiều tư cách thế nhưng cầm thanh khả năng liền không chừng cầm thanh ở tần quốc nhiều năm quân vô thượng lại không biết cầm thanh trước kia từng trải chẳng lẽ sẽ không bị người nhận ra tuy là bị nhận ra quân vô thượng cũng không sợ nhưng ôm phiền phức có thể thiếu thì ít ý tưởng quân vô thượng còn không làm sao làm cho cầm thanh lộ diện đang ở quân vô thượng cùng lý tư hai người nói chuyện võ thuật tên kia gọi hiến đan thanh niên đã bị bắt bất quá không phải là bị đuổi theo mà là bị thiết kỵ trong đội duy nhất một cái an mặc võ sĩ áo bó nhân một mũi tên bắn trúng mã thi cổ ngã xuống ngựa bởi kỵ sĩ đại đội cùng quân vô thượng cách đến rất xa cho nên bọn họ đến cùng nói cái gì hoàn toàn không nghe rõ chỉ thấy được các kỵ binh như lang như hổ đẻ xuống tên kia gọi hiến đan thanh niên bên ngoài ba vòng bên trong ba bẫy cái gian chắc có thể là chạy đi thời gian dài cần nghỉ ngơi cho nên lúc này kỵ binh đại đội đem xui xẻo hiến đan đặt ở trên mông ngựa phía sau liền chậm dại hướng quân vô thượng bên này đi đi qua càng ngày càng gần mấy trăm kỵ binh quân vô thượng căn bản liền không phải nhìn ở trong mắt bất quá đối với bắn cung tên kia đồng phục võ sĩ nam tử quân vô thượng ngược lại là thật có hứng thú lấy quân vô thượng trong mắt của hoàn toàn đó có thể thấy được người này vũ lực bất phàm thậm chí ở năm đó gặp phải nguyên tông bên trên ở niên đại này chắc là thuộc về xếp hàng đầu nhân vật ở những người này trải qua quân vô thượng bên người lúc quân vô thượng cố ý quan sát một phen cái này nhân loại người này tuổi t r ư ờ n g ba mươi vóc người cao đại tráng to lớn so với quân vô thượng đều lại không được bao nhiêu tướng mạo t ụ tẳng tràn ngập giã tính mị lực ở quân vô thượng quan sát người này đồng thời có thể là có điểm cảm giác người này cũng quay đầu nhìn thoáng qua quân vô thượng e rằng nhìn thấy quân vô thượng là một đánh xe người hơn nữa cũng không có ở quân vô thượng trên người cảm giác được bất kỳ võ lực nào cho nên liền nhìn thoáng qua sau đó nam tử liền lại quay đầu đi nhưng lại nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện cầm thanh bỗng nhiên từ quân vô thượng trong xe ngựa trôi ra nhảy xuống đồng thời hô lớn người cứu mạng ta là tần quốc thái phó cầm thanh người này là vũ vương quân vô thượng cùng phản thần lý tư à nghe được vũ vương cùng phản thần những chữ này thủ quan binh sĩ cùng các kỵ binh phản xạ có điều kiện lại giơ lên vũ khí nhắm ngay quân vô thượng xe mà đứng bên cạnh bách tính nhưng cũng bên trên tránh lui lái đi dường như rất sợ tần binh hiểu lầm bọn họ và quân vô thượng một người bị vô tội sát hại theo dân chúng tránh lui thủ quan bọn nhanh trong chỗ đứng rất nhanh thì đem quân vô thượng hai người kể cả xe ngửa cùng nhau bao bọc vây quanh mà các kỵ binh cũng đứng bên ngoài thực hành song trọng vấy quanh mà lúc này cầm thanh đã chạy đến nam tử to con bên người cầm thái phó ngươi không sao chứ rất kỳ quái nam tử to con dường như nhận thức cầm thanh tư nhiên đối với bên cạnh cầm thanh chào hỏi một tiếng ta không sao quản tiên sinh người này chính là vũ vương quân vô thượng cầm thanh đổ mồ hôi lâm l y ngay cả thở mấy cửa đại khí phía sau mới chỉ vào quân vô thượng nói rằng ồ tên k i a bị cầm thanh gọi là quản tiên sinh nam tử dường như đối với quân vô thượng tới chút hứng thú hướng về phía quân vô thượng quan sát tỉ mỉ quân vô thượng liếc nhìn lý tư phát hiện lý tư trong mắt tràn đầy tiêu ý quân vô thượng biết lý tư là ở cười hai người mình c ư nhiên bị một nữ nhân tính toán một chút nhìn nhau lý tư tràn đầy nụ cười nhãn thần quân vô thượng mất cười ra tiếng cười khổ lắc đầu lúc này quân vô thượng mới hiểu được cầm thanh mấy ngày trước đây như vậy phối hợp tuyệt đối là nghe qua chính mình vũ lực cao bao nhiêu hơn nữa dọc theo đường đi cũng không có gì lớn q u a n khẩu mà lúc này có thể cầm thanh cảm thấy không chỉ có thủ quan sĩ binh càng có mấy trăm kỵ binh cùng kia cái gì quản tiên sinh ổn định lúc này mới một kích bạo phát chương ba trăm bốn mươi sáu quản trung tả vũ vương cười cái gì bị cầm thanh xưng là quản tiên sinh võ sĩ có lẽ là vô cùng không hiểu quân vô thượng vào lúc này vì sao cười cho nên bắt đầu đặt câu hỏi bản vương tự vấn tài trí hơn người cộng thêm thủ hạ lý tư song kiếm hợp bích phía dưới bản bất bản bị vương không sợ thiên hạ bất luận nào. Có thể hiện dưới sự khinh thường, bản vương cư nhiên bị một cô gái tính、kế. người nói có đúng hay không vô cùng vô dưới cư được cười. gái kẻ kế, hạ thể hay cô sợ sự một Có có quản â vây n thượng không lọt vào mắt vây cùng với chính mình sĩ binh, tựa như bằng hữu trò chuyện một dạng, cùng vô vào với lọt mắt tựa trò một hưu họ sĩ u q tiên á gấu. Đích sắc được sắc c ư ờ Quản t i sinh cũng mỉm cười bất quá ngưng cười sau đó quản tiên sinh bỗng nhiên hai mắt tinh mang đại quá mức nói nếu không phải là vũ vương sơ xuất ta quản trung tạ như thế nào lại lập này đại công đâu、Ồ. nguyên lai là quản trung tả người này quân vô thượng ngược lại là biết biết người này ở tầm tần ký bên trong được cho nhất lưu nhân vật thật không tệ ha h a họ quản ngươi cứ như vậy có tự tin có thể bắt bản vương lập công nhún vai quản trung tả lấy ánh mắt báo cho biết một cái quân vô thượng tả hữu rất ý tứ rõ ràng chính là ở nói cho quân vô thượng hiện tại nhiều như vậy người vây quanh ngươi lẽ nào ngươi chạy e rằng ở quản trung tả trong lòng quân vô thượng có thể ám sát tần tương vương không đáng kể chút nào cũng không thấy bao lớn bản lĩnh bởi vì lúc đó quân vô thượng một k í c h thành công hơn nữa trên đại điện quần thần tay không tất sát cho nên mới có thể nhường cho quân vô thượng lớn lối như vậy lúc này cầm thanh cũng bắt đầu chen vào nói kinh mấy phút nữa nghỉ ngơi cầm thanh trải qua một phen vận động dữ dội phía sau triệt để hòa h o a n lại thản nhiên nói vũ vương ngươi hay là thúc thủ chịu trói a chỉ cần ngươi đầu hàng ta muốn quản tiên sinh chắc là sẽ không khó khăn ngươi khó khăn ta chỉ bằng đám phế vật này cũng có bản lĩnh khó khăn bản vương quân vô thượng tự lẩm bẩm tiếp lấy lại cùng lý tư l i ế y nhau đ ỗ n g nhiên cười ha ha hơn nữa cười đến càng ngày càng vui mừng thanh âm cũng càng lúc càng lớn lý tư theo quân vô thượng tiếng cười cũng là vẻ mặt không quan tâm t i ể u ý dường như căn bản không lưu ý hai người mình an toàn hoặc giả nói là đối với quân vô thượng lòng tin mười phần quân vô thượng như vậy làm vẻ ta đây dẫn tới ở đây binh sĩ đều hết sức khẩn trương bọn kỵ sĩ cũng đều rút ra bên hông binh khí cầm trong tay rất sợ quân vô thượng bỗng nhiên làm khó dễ hoàn hảo quân vô thượng không có lập tức xuất thủ phản ma ngừng lại tiếng cười nhìn về phía cầm thanh nói cầm thanh bản vương vẫn cho rằng chính mình xuất thân cao quý cho nên đối nhân xử thế làm việc trước b á đạo ba phần người không phạm ta ta trước tội phạm nhưng lần này mời đi vũ quốc dọc theo đường đi coi như là cho chân mặt mũi ngươi không nghĩ tới ngươi lại cho khuôn mặt không m u ố n quân vô thượng nơi này xuất thân cao quý là chỉ quân vô thượng biết mình là như thế nào đi vào vị diện này hơn nữa thứ nhất lúc này m ắ t lúc liền đã có một thân tuyệt thế võ công còn biết sau này lịch sử cho nên tự nhận cao quý nhưng là nghe và o quản trung t à cùng cầm thanh trong thai lại bất đồng đặc biệt cầm thanh lúc này cảm thấy quân vô thượng cái này vũ vương quá bá đạo lỗ cấp chính mình còn giống như là mình không đúng hắn cái này còn kêu cho mình mặt mũi cầm thanh muốn mở miệng nhưng không biết nên nói như thế nào lúc này quản trung t à lại nói vũ vương xuất thân vương tộc hoàn toàn chính xác trời sinh tài trí hơn người Mà niệm một mộ mình làm và tà tà vũ vương vũ vương vẫn vi, việc cũng như, trước người quản trung giống quản trung cùng không cùng một dạng quản rằng chính mình xuất thân hàn vi, cho nên đối nhân lý là, đối xuất rất thế làm việc trước hết để cho cho cho xử để bên à phận. phải hôm chỉ không thể ngày nay, quản cũng nói. Bất b quá, quý sau sợ mộ trên bắt sống quản trung tả âm tiếu cảm thán một phen phía sau lập tức phát sinh một cái đơn giản sáng tỏ mệnh lệnh quản trung tả thoạt nhìn ở chỗ này trước quan thật cao theo hắn ra lệnh một tiếng vây quanh quân vô thượng sĩ binh c h ậ m rãi đủ vị lên trước dùng vọ vũ khí làm đầu hình như là muốn làm cho quân vô thượng đầu hàng quân vô thượng vốn là đứng ở trên xe ngựa có vẻ hạc giữa bầy gà hiện tại thấy sĩ binh c h ậ m g ã i hướng mặt trước dựa vào quân vô thượng liên thủ cũng không còn di chuyển chân khí vận dụng với ngực lấy phật cười già la pháp môn trợt quát lên tiếng cúp bảy nhiều năm qua lắng đ ọ n g quân vô thượng nội lực là càng ngày càng tinh thuần hơn nữa phật cười già la một chiêu này đối với quân vô thượng mà nói vận dụng được kêu là một cái thuận buồm xuôi gió cho nên trợn quát vừa ra c ư nhiên tạo thành một mảnh cực nhỏ khí lãng cách gần nhất bị khí lãng lan đến bên thai sĩ binh trong nháy mắt thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết mà những cái này hơi c h ú t xa một chút sĩ binh cũng nằm trên mặt đất c u ộ n c u ộ n không nớt thoạt nhìn cực kỳ thống khổ còn như kỵ binh vậy cũng thì xui xẻo lớn người bắt đầu ngược lại là không có việc gì có thể mã không chịu nổi bị hét mã tinh đầy loạn x ô n g loạn đi loạn cầm thái phó cẩn thận quản trung tà phản ứng cực nhanh từ quân vô thượng t r ợ t quát lên tiếng liền lập tức biến hóa thân hình một tay đem cầm thanh dẫn theo nhảy ra tránh khỏi cầm thanh bị chiến mã trà đạp vận mệnh đợi t r a n g diện hơi chút bình tức một ít phía sau còn thừa lại người ở tại tràng tất cả đều ngược lại hít một hơi lạnh thầm nghĩ người này quả thực thì không phải là người là ác ma đại danh từ a bọn lính cũng may sao một ít dù sao hiện ở thời kỳ chiến tranh lúc thường gặp được người chết mà cầm thanh liền thảm sau khi rơi xuống đất đã mặt không còn chút máu lảo đảo muốn ngã quản trung tả ngươi còn muốn bắt bản vương à? t h ỏ a mãn cười quân vô thượng nhìn chằm chằm cách thật xa quản trung tả bắt đầu châm t r ọ c tính câu hỏi đại vương thần công vô địch thiên hạ bên cạnh lý tư bởi chịu đến quân vô thượng chiếu cố đánh g i ắ m cũng không có bây giờ còn có tâm tình ở một bên chắp tay vớt mông ngựa hai anh tà pháp vai đạo có gì sợ quản trung tả hoàn toàn chính xác vô cùng có loại hoặc giả nói là trong mắt hắn quá chật hắn căn bản không thấy quá thiên hạ có loại này võ thuật cựu giống với một người bình thường chưa nghe nói qua thôi miên lần đầu tiên nhìn thấy có người biết thôi miên thuật giống nhau cảm thấy cái này căn bản không phải chính tông biểu diễn là chút t à môn võ thuật ở quản trọng tà tâm bên trong chỉ có dùng binh khí hoặc là dùng quyền cước tranh đấu mới là chính thống biểu diễn bất quá tuy là quản trung tà miệng cứng coi lắm nhưng bây giờ từ hắn gương mặt trang nghiêm cũng đó có thể thấy được hắn kỳ thực cũng có chút bỡ ngỡ nếu không sợ vậy ngươi còn không chính mình tới bắt bản vương lẽ nào ngươi còn muốn để cho thủ hạ chậm rãi chịu chết sao quân vô thượng những lời này nhưng chỉ có hoàn toàn đem quản trung tả gác ở trên lửa nướng quản trung tả nhìn thấy những cái này sĩ binh liên tiếp quay đầu nhìn mình trong lòng cũng minh bạch nếu như không tự mình ra tay không chỉ có bắt không được quân vô thượng việc này truyền đi hắn cũng vĩnh viễn đừng nghị ở bội phục dũng sĩ tần quốc la n lộn ở quản trung tả đang muốn rút kiếm mà lên lúc quân vô thượng lại nói hơn nữa lần này lời nói so sánh với một câu càng tức người chỉ thấy quân vô thượng mỉm cười nói mau tới đi bản vương cũng không khi dễ ngươi l i ê n đứng ở nơi này đón đỡ ngươi mười chiêu trong vòng mười chiêu ngươi có thể tùy ý thi triển bản vương như xuất thủ đoạt công chính là thua nếu ngươi trong vòng mười chiêu có thể làm cho bản vương lắc mình tranh né cũng coi như bản vương thua mười chiêu về sau như bản vương trên người có một k i a vết thương vẫn là coi bản vương thua nếu như bản vương thua bản vương lập tức thúc thủ chịu trói thành ngươi đại công chương ba trăm bốn mươi bảy ngươi lẽ nào không có đầu ó c sao quân vô thượng lời này vừa nói ra vây quanh sĩ binh tập thể náo động liền cầm thanh trên mặt cũng không tái n h ậ n mà là biểu hiện cực kỳ giật mình cho dù cầm thanh không biết võ công nàng cũng biết miễn cưỡng ăn người khác mười chiêu cùng tiếp người khác mười chiêu hoàn toàn không phải một cái khái niệm hơn nữa quân vô thượng còn nói né tránh một cái cũng coi như thua xem như vậy quản trung tả đơn giản là thắng chắc muốn nói cầm thanh vì sao nhận thức quản trung tả đó là bởi vì trước đây có một lần tình cờ cơ hội tình cũng ờ người thời người người gặp quá Lã Bất cùng Quảng Trung cùng hướng giới Quảng Trung Dương gian không ràng ràng, Quảng pháp phần. quá quen nhau, thiệu, Trung Tà cái này, Lã Bất đều cái Lã lúc Lã Lã Lã là Bất Bất Bất Bất rất rất Tà Thanh Tà Thanh Tà thể trên, thêm Vi Vi Vi với Vi vài kiếm chi đối còn Cầm Cầm cho có c này mạnh. đắn, nên này nhìn hơn nhớ rõ rõ Hàm đó ở là vì cái gì cầm thanh ngay từ đầu ở quan khẩu lúc cũng không cầu viện ngược lại chứng kiến quản trung tả phía sau liền lập tức nhảy ra xe ngựa bày quân vô thượng một đạo tuy là sĩ binh cùng cầm thanh náo động nhưng có hai người nhưng không có kinh ngạc một cái quân vô thượng bên người lý tư lý tư đối với quân vô thượng đó là đã coi như tín ngưỡng g ử i thư phụng quân vô thượng nói một lý tư tuyệt đối sẽ không nói hai mà còn có một cái chính là quản trung tả bây giờ quản trung tả cũng không phải không kinh ngạc mà là nổi giận lấn át kinh ngạc của của hắn quân vô thượng những lời này nghe vào quản trung tả trong thai quả thực quá trói thai đơn giản là nhìn kỹ chính mình dường như không có gì hoàn toàn coi mình là cái rắp r ư ỡ i muốn chết hét lớn một tiếng quản g trung tà rút kiếm nhảy lên nhảy đến trên chiến mã lúc lại lấy đầu ngón chân mạnh mẽ điểm lưng ngựa nhảy lên thật cao hướng quân vô thượng chạy như bay mà đến t ố t đại nhân mạnh khỏe dạng quản g trung tà chiêu này mượn lực nhảy lên kỳ thực rất nhiều nổi danh kiếm khách đều có thể làm được không xem qua giới cực nhỏ thủ quan sĩ binh lúc này lại ẩm ẩm gọi hay hay lại tựa như nhìn thấy cái gì tuyệt thế võ công cựu dương thần công vận chuyển toàn thân quân vô thượng vẻ mặt chấn tính đợi quản trung tà đến không chỉ có như vậy quân vô thượng nhìn thấy quản trung tà lần thứ hai dùng mũi chân điểm lưng n g ự a lúc đã tại âm thầm lắc đầu lúc này quân vô thượng còn mượn như thế mấy hơi v õ thuật dạy dỗ quản trung tà mượn lực không đủ khinh công quá kém tốc độ càng là chậm đến đáng thương ai khinh công của ngươi quá vụn đừng nói quản trung tà hoàn toàn chính xác cũng coi là một nhân vật trong t hai nghe quân vô thượng giáo huấn hắn lúc này lại chỉ là vẻ mặt bình tĩnh dường như quân vô thượng căn bản không ảnh hưởng tới hắn nửa phần biểu hiện chiến tới mũi kiếm đấu luyện Quảng Trung quân vô thượng huyết hậu. hàng thế mạnh, thẳng thượng rèn ngày. đến Ken! ra cực cực tốt tả kỳ vô ở mũi kiếm cách quân vô thượng h u yết hầu còn có một đoạn ngắn khoảng cách lúc binh khí chạm vào nhau âm thanh đã văng lên hơn nữa cực kỳ trói thai quản trung tả cảm giác kiếm trong tay tựa như cùng một thanh kiếm giao thoa một dạng để cho mình không tự chủ được hướng bên cạnh đâm tới nhãn lực khó coi chính xác không đủ giống như ngươi vậy đâm pháp có tác dụng chó gì châm chọc ngôn ngữ lại lần nữa từ quân vô thượng trong miệng chuyển đến quản trung tà lúc này đã minh bạch quân vô thượng không chỉ có không phải tà ma ngoại đạo ngược lại là một cái cao thủ tuyệt thế như loại này chân khí ngoại phóng hắn ngược lại là nghe qua hơn nữa cũng nghe nói dường như kiếm thánh tào thu đạo có thể làm được bất quá đây chẳng qua là lấy bảo kiếm trong tay vi dẫn vận khí công kích đặt tới chân khí ngoại phóng kiếm khí sát nhân có thể quản trung tà chưa từng nghe nói người nào còn có thể trực tiếp chân khí ngoại phóng lấy ra làm khôi giáp dùng cái này cỡ nào sao hùng hậu nội lực a trong lòng cảm thán quản g trung tà động tác trên tay cũng không chậm nhất chiêu xoay người trở về phách lại bổ về phía quân vô thượng tay trái cánh tay keng quản g trung tà một chiêu này lại không có bất luận hành động gì bất quá bởi lần này khí lực dùng càng lớn hoặc có lẽ là phách so với đâm dễ dàng hơn phát lực cho nên kích khởi một vành l ử a xa xa xem quân vô thượng dường như bị phách được tay trái cánh tay văng lửa khắp nơi ngu ngốc người luyện võ đều biết ngoại công cũng tốt hộ thể t ì n h khí cũng được đều cũng coi cháo môn hơn nữa từ xưa đến nay cũng chưa nghe nói qua có ai đem cháo môn luyện đến trên cánh tay lúc này quân vô thượng hoàn toàn chính xác hết sức tức giận nhưng tức giận lý do lại làm cho mọi người bên cạnh thổ huyết hắn cư nhiên không phải khí quản trung tà chém hắn ngược lại là khí quản trung tà giống như kẻ ngu si giống nhau sàng bậy có thể là cảm thấy quân vô thượng nói có lý quản trung tà thật vẫn lập tức thu kiếm xoay người gió núi chân nhất chuyển hình như là ở vận dụng nội lực m ở dạng quảng trung tả cứ như vậy đứng cách quân vô thượng vài mét chỗ đông nhiên đâm ra một kiếm mũi kiếm chỉ chỗ vẫn là quân vô thượng yết hầu ken bốn tiếng thứ ba giòn vang quân vô thượng bảo vệ yết hầu cương khí tầng bên trên lại tuân ra hoa lửa không quá hoa thoáng qua rồi biến mất từ một kiếm này đó có thể thấy được quảng trung tả đâm thẳng cũng là tăng lực bị kiếm chỉ yết hầu hơn nữa còn có một cái mánh nhân ở trước mặt mình không ngừng dùng sức đi phía trước đây có thể quân vô thượng tựa như căn bản không chuyện này một dạng mỉm cười nói một kiếm này vị trí ngược lại là đính chuẩn lực đạo cũng, cũng không tệ lắm có tiến bộ a chi bốn quản trung tà đâm một cái không có kiến công còn giống như không cam l ò n g một mực tăng lực làm cho thân kiếm của chính mình đều vốn lượn thành một cái bất khả tư nghị độ cung thanh niên nhân, nhân không nên quá xung động kiếm nhanh chặt đức quân vô thượng lúc này lại bắt đầu lắc đầu dường như ở t i ế t hận quản trung tà một dạng người câm miệng h ì như n h là cảm thấy chịu đến vũ n h ụ hoặc có lẽ là quân vô thượng dành cho chính mình kích thích quá lớn quản g trung tà quát bảo ngưng lại lên tiếng tiếp trong tay lấy n u mượn thân kiếm lực đàn hồi xoát phản bắn đi ra lại nhảy giữa không trung nhảy giữa không trung quản g trung tà lần này không có gấp tiến công mà là không ngừng nhảy vọt tựa như đùa dỡn tạp kỹ giống nhau một hồi nhảy đến quân vô thượng bên trái vị trí, một thượng hồi vị vô nhảy đến quân vô thượng bên phải vị trí tới cuối cùng đ ỗ n g nhiên nhảy lên thật cao tiếp lấy lấy kiếm tiêm làm đầu cắm thẳng vào quân vô thượng đỉnh đầu h u y ệ t bách hội lúc đầu thấy quản g trung tài nhảy tới nhảy lui quân vô thượng còn thật tò mò có thể thấy tình hình này quân vô thượng lập tức lại khôi phục ta cực kỳ buồn chán biểu tình thản nhiên nói vô dụng bản vương còn tưởng rằng ngươi có cái gì chiêu thức mới thì ra ngươi là ở mê hoặc bản vương ngươi lẽ nào không có đầu óc sao bản vương không phải đã nói sẽ không tránh né nửa phần à còn bản nó làm quân vô thượng nói xong nói thế lúc ai cũng không có nhìn thấy giữa không chung quảng trung quản trung t à khuôn mặt không tự chủ đỏ một cái hoàn toàn chính xác quản trung t à mục đích là muốn mê hoặc địch nhân sau đó đ ô n g nhiên trực kích địch nhân h u y ệ t bách hội bởi h u y ệ t bách hội là nhân thể yếu h u y ệ t bị kiếm sen vào ai cũng biết chết cho dù là công lực cao cường h ạ n g người thậm chí là thiết bố sam h ạ n g người cũng không dám nói không bảo vệ ở nơi này cho nên trước đây quản trung t à gặp phải cần dùng cái này h u y ệ t đến giết chết đối thủ lúc quản trung t à sẽ gặp lấy trợn trái trợn phải phương pháp như vậy trước đối với đối thủ tiến hành mê hoặc và o mà ra bên ngoài không khiến cho khó lòng phòng bị mà ngày nay bởi thói quen mà thôi hắn lại dùng r a chiêu này quên em m ở tê lúc trước quân vô thượng theo như lời nói gây ra một chuyện tiếu lâm chương ba trăm bốn mươi tám thu phục quản trung tả một kiếm này e rằng đang vây xem sĩ binh xem ra là như gió như điện nhưng quân vô thượng xem ra cũng là thật chậm hơn nữa căn bản không quan tâm keng muốn dùng cái nầy kiếm lập công quản trung tả lúc này lại nghe thấy ngày hôm nay không nguyện ý nhất nghe được âm thanh khiến cho quản trung tả mười phần thất vọng bất quá hoàn hảo quản trung tả cho rằng còn có sáu chiêu còn có cơ hội thân hình rơi xuống quản trung tả lại đứng ở quân vô thượng trước mặt lúc này quản trung tả lần nữa nhìn về phía quân vô thượng trong ánh mắt nhiều hơn một loại đồ đạc đó chính là kính nghệ khả kính bội phụ thuộc về kính nghệ quản trung tả cũng không phải là cái đơn giản chịu thua người nhưng quản trung tả giọng nói h ò a hoãn rất nhiều ta thừa nhận ta thể cùng với vũ vương võ công, căn vương bản không với vũ võ sau o sánh quá nổi. Nhưng、vũ、vương ngươi ngày n hôm đại, vũ mức tự y ta q ả n trung tà liền muốn cứng rắn phá tan phòng ngự ngươi. tà Sau của phá khi nói xong quản trung tà hai tay cầm kiếm tựa như lấy kiếm làm đ a o một dạng chậm rãi tụ tập toàn bộ nội lực hướng về phía quân vô thượng hai mắt quét ngang qua muốn từ trả chính mình cự lực cộng thêm toàn thân nội lực mạnh mẽ bài trừ quân vô thượng cơ khí ai như ngươi vậy là vô dụng lắc đầu quân vô thượng hoàn toàn xem thấu quản trung tả ý tưởng quản trung tả lúc này chắc là vui vẻ chính mình đưa ra bất động không tránh đón hắn mười chiêu cho nên hắn có thể có đầy đủ thời gian chậm rãi vận dụng toàn thân nội lực mãnh liệt một k í c h mọi người đều biết muốn vận dụng toàn thân nội lực cộng thêm toàn thân khí lực ra chiêu là cần súc lực thời gian mà quản trung tả đã rõ ràng lấy quân vô thượng võ công muốn giết hắn căn bản không khả năng cho hắn súc lực thời gian cho nên năm bất quá quản trung tả không biết là kỳ thực xét đến cùng quân vô thượng căn bản là ở đùa giỡn quản t r u n g ta lấy quân vô thượng loại này căn bản không phải tự mình tu luyện mà là t h ằ n g cấp lấy được nội lực kỳ thực từ trình độ nào đó đã căn bản không khả năng có phạm nhân có thể luyện được sâu như vậy quản t r u n g ta bất kể thế nào làm cũng không thể phá hỏng quân vô thượng cương khí càng chưa nói quân vô thượng còn có như lai thần t r ư ở n g pháp ấn không có bót bất động minh vương ấn đều vô dụng ken ken ken ken ken ken hình như là nhận định kỹ xảo căn bản vô dụng quản chúng ta hoàn toàn không quan tâm toàn lực đối với quân vô thượng hai mắt vị trí chém mạnh mạnh mẽ phách đem còn thừa lại sáu chiêu toàn bộ dùng hết đánh hỏa quang bắn ra bôn phía thậm chí bảo kiếm của mình đều xuất hiện chỗ hổng bản vương nói qua vô dụng quân vô thượng nhàn nhạt mở miệng sau khi nói xong lấy c ử u dương thần công phát lực đ ỗ n g nhiên hơn bắt đầu một hồi khí lãng đem còn muốn chém quản trung tà d u n g đi ra ngoài giờ này k h ắ c này vây quanh quân vô thượng bọn lính đã trợn mắt h ố t mồm bọn họ bên trong có người biết quản trung tà võ nghệ có người không biết nhưng không ai rõ ràng người khác để cho ngươi cứng rắn chém cứng rắn phách mời đao lại có thể hoàn toàn không sự tình tuyệt đối không phải bọn họ những người này có thể đối phó hoàn hảo quân vô thượng lưu thủ cho nên bị chấn động đi ra quảng trung tả cũng không lo ngại nửa không bên trong quân vô thượng thanh âm lại bay vào chính mình trong thai bản vương chỉ dùng nhất chiêu bắt ngươi nếu như ngươi chạy trốn bản vương hôm nay cũng thả ngươi lời ấy sau khi kết thúc quảng trung tả chỉ cảm thấy một cô cực đại hấp lực h ú t lại chính mình chính mình căn bản là không tránh thoát không chỉ có như vậy theo hấp lực tăng lên quản g trung tà đã không tự chủ được lại hướng về quân vô thượng phiêu bày trở về cảm giác mình rơi xuống đất quản g trung tà đã cảm thấy sức cùng lực kiệt nằm trên đất lúc này quản g trung tà ngoại trừ trong cơ thể tâm mệt mỏi hơn quân vô thượng một cước dẫm ở quản g trung tà trên người thản nhiên nói ngươi thua thân phục hoặc là bị gạt bỏ bị gạt bỏ ba chữ này quản g trung tà lần đầu tiên nghe được nhưng cho hắn một loại cao cao tại thượng do nhược thần linh cảm giác lại thích lại tựa như là đến từ trên chín tầng trời thanh âm quân vô thượng tiêu hao như thế đại công phu bồi q u ả n trung tà chơi lâu như vậy cũng chính là để mắt hắn vì thu phục hắn hiện tại rốt cục mở miệng đưa ra chỉ thấy kết quả miễn cưỡng rời giật mình thân hình q u ả n trung tà mặc dù biết mình bị đạp có thể không có cảm giác đến quá đại lực số lượng hạn chế chính mình hoạt động bất quá trong lòng hắn rõ ràng nếu như mình không đáp ứng thần phục chờ đợi hắn liền chỉ có một đường chết cười khổ một tiếng quản trung tả có vẻ hơi buồn bã quản mộ vẫn cho là võ công của ta ở đương đại cũng coi như nổi tiếng không nghĩ tới bốn truy quản trung tả nguyện h à n g khổ luyện võ công vì cái gì v ì chính là r a người đầu quản trung tả lúc này cũng không có nhiều trung tâm với lã bất vi càng sẽ không vì lã bất vi đi tìm chết đến trình độ này quản trung tả tự nhận không làm thất vọng lã bất vi cho nên làm ra t u y ể n trạch không ổn g công bản vương chơi với ngươi lâu như vậy đứng lên đi đánh mở dẫm ở quản trung tà trên người chân phải quân vô thượng lúc này nói ra lớn lối như vậy ngôn ngữ có thể mọi người tại đây cũng không cảm thấy được có gì không ổn ngược lại cho rằng đúng là như thế nhìn quản trung tà trên mặt b u ồ n bã quân vô thượng cũng đúng lúc c an ủi nếu như ngươi tốt nhất vì bản vương làm việc bản vương cũng có thể chuyển cho ngươi một chiêu nửa t h ứ c trợ võ công của ngươi nâng cao một bước thực sự quản trung tà người như thế không có g i thế cũng không muốn tốn thời gian lâu lắm cho nên đầu tiên r ử a chính là võ công nghe được quân vô thượng nói về sau nguyện ý dạy mình mấy tay quản g trung tả đại hỉ thành tâm thành ý đối với quân vô thượng bái tả nói là đại vương quản g trung tả nguyện làm đại vương hiệu tử lực ha ha ha đứng lên đi lấy tay nâng dậy quản g trung tả quân vô thượng thoạt nhìn tâm t ì n h tốt nếu giải quyết rồi quản g trung tả quân vô thượng quay đầu vừa nhìn về phía vây cùng với chính mình sĩ binh chuẩn bị xuất thủ thấy quân vô thượng bộ dạng quản trung t à lập tức hiểu được lập tức vì mình mới chủ tử quát o các ngươi còn không đầu hàng chờ đến khi nào cùng ta cùng nhau thuần phục vũ vương còn có một con đường sống nếu như người can đảm dám phản kháng chỉ có một con đường chết ba m ư ơ bốn g h ba bốn ba nghe xong quản trung t à nói bọn kỵ sĩ đầu t i ê n tung người xuống ngựa vứt bỏ binh khí liền âm thanh đều hết sức trình tề bọn họ đều là theo quản trung t à binh mã vì quản trung t à như thiên lôi sai đâu đánh đó hiện tại quản trung t à làm cho đầu hàng bọn họ đương nhiên không có hai lời còn như thủ quan bọn lính ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cũng bắt đầu hướng trên mặt đất ném binh khí không chỉ có như vậy theo khí giới đ ầ y đất bọn lính còn quỳ xuống đ ầ y đất nhất tể quỳ giảm xuống quân vô thượng trước mặt t ố t t ố t quân vô thượng cười ha ha nhìn về phía đã sửng sở cầm thanh mỉm cười nói cầm thanh cô nương xem ra bản vương còn muốn đa tạ ngươi làm cho bản vương hôm nay thu được một người mới a ha ha ha cầm thanh lúc này hoàn toàn vô ngữ tuy là sợ nhưng nàng cũng không có chạy trốn bởi vì nàng là người thông minh biết mình căn bản không chạy nổi quân vô thượng thậm chí không cần quân vô thượng sợ rằng chính mình chân trước khé động mới vừa đầu nhập vào quân vô thượng sĩ binh sẽ gặp vì biểu trung tâm đưa nàng áp giải đến quân vô thượng trước mặt ư nếu g t i n q ố c t hiện á Tử Đan Nếu h i tại toàn bộ đều đầu phục chính mình đều là người mình quân vô thượng cũng không khách khí bắt đầu phân phó chỉ nghe quân vô thượng đầu tiên đối với quản trung tà phân phó nói bắt lại cẩm thanh từ ngươi tự mình trông giữ nói xong nói thế quân vô thượng bàn tay to ngăn đám người còn lại theo ta qua cửa tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần đang truy nã phạm ở giữa chỉ sợ cũng chỉ có quân vô thượng mới dám lớn lối như vậy không hề che lấp nên ngang ở khắc quốc quốc thổ thượng tàu không động đậy nói còn dám chậm rãi hành động vừa tàu biên liên rừng bởi vì có tần binh làm y ể m hộ hơn nữa quản trung tà chức quan không thấp quân vô thượng đoàn người c ư nhiên ở hà đông quận tìm tọa thành nhỏ còn ở đến địa phương bản x ứ quan viên nơi ở làm cho quản g trung tà đi an bài tất cả sau đó quân vô thượng ngồi ở đại sảnh bên trong cùng lý tư hai người trò chuyện tán gẫu t ố t không được tự nhiên quản g trung tà hiệu suất làm việc coi như không tệ không đến mười phút hắn liền vào được và môn chuyện thứ nhất chính là hướng quân vô thượng xin chỉ thị đại vương không biết cầm t h a n h cô nương nên xử trí như thế nào cầm thanh là cô gái khẳng định không thể nào cùng bọn lính ở cùng một chỗ có thể quân vô thượng lại không lên tiếng làm cho đưa vào tới cho nên quản trung tả không biết nên làm sao bây giờ này trong phủ phải có đại lao chứ không nhìn quản trung tả quân vô thượng hướng lý tư hỏi nay phủ tuy nhỏ thế nhưng là thành này chủ quan phủ đệ chắc có chứ tốt lắm nếu cầm thanh không biết điều không thích làm khác h nhân đã đem nàng nhốt tại lao phòng bên trong a nhàn nhạt mở miệng quân vô thượng cùng lý tư bình thản đối thoại lại minh xác hướng quản trung tả chỉ rõ nên làm như thế nào cái này bốn đại vương cầm thanh tuy là đắc tội đại vương nhưng dù sao cũng là tần quốc thái phó thân phận cao đát nếu như nhốt vào trong lao sợ rằng tần thái phó năm quản trung tả muốn nói cũng không phải vô cùng có lòng từng h hương tiếp ngọc hơn nữa cho dù hắn có ở mới vừa đầu nhập vào còn không biết tính cách như thế nào chủ tử trước mặt cũng sẽ không làm cản hắn sợ là cầm thanh thân là tần quốc đỉnh tiêm tài nữ địa vị cũng đủ cao chịu đến như vậy vũ nhục phía sau chỉ sợ sẽ có quá kích cử động sự lo lắng của ngươi bản vương biết ngươi nói cho cẩm thanh nếu như nàng dám sàng bậy bản vương liền lấy hết y ghi phục của nàng hướng thất quốc biểu diễn một phen tần quốc đỉnh tiêm tài nữ phong thái cho dù nàng chết bản vương cũng sẽ như thế quân vô thượng những lời này làm cho quản trung tà đều nghe bỡ ngỡ mặc dù không là nữ tử nhưng quản trung tà biết sợ rằng cẩm thanh nghe xong nói thế thực sự là liền tự sát cũng không dám phải biết rằng nếu như quân vô thượng thật lấy hết cẩm thanh y g h phục làm cho thất quốc quan sát tại chỗ đó không phải chỉ là cầm thanh không có cách nào khác gặp người liên đối lấy gia tộc kia đều muốn hổ thẹn hậu thế bị thất quốc sở chế nhạo ân đi thôi phân phó xong việc này phía sau quân vô thượng lại hạ lệnh làm cho quản trung tà lui làm việc bất quá không đợi mười phút quản trung tà lại đã trở về lần này không chỉ có là hắn trên tay hắn còn cầm một người là một gã phúc hậu thanh niên đại vương cầm thanh sự tình tiểu nhân đã kinh sắp xếp xong xuôi có thi lễ tiểu nhân còn muốn hiến cho đại vương Quảng trung tà mới vừa đầu nhập vào, quân quan, quốc quan, Quảng quá Trung đầu Trung tiểu nhiều nhập thượng cũng không còn nhâm mệnh hắn chức quan, còn như tần quốc chức quan, nhất định là không thể dùng.、Cho、nên Quảng trung tà lấy tiểu nhân tự xưng, nghe giống như nô quá nhiều thần Tà thể Tà tự tử. vào, mới vừa vô chức chức Cho bộc lấy là ồ bực nào lễ quân vô thượng đối với quản trung tà nói lễ vật ngược lại có chút hứng thú chính là người này hán hán là ai vậy khởi bẩm đại vương người này chính là yến quốc thái tử đan cái gì không chỉ có ly tư thất kinh liền quân vô thượng cũng thất kinh yến tử đan nhưng là trong lịch sử nhân vật đại danh đỉnh đỉnh a hắn nổi danh cũng không phải là hắn vốn có hùng tài đại lược mà là hắn chuyên môn làm đường ngang ngó tắt việc không biết chăm lo việc nước từ bỏ tệ nạn kéo dài lâu ngày chỉnh quân kinh vũ lại đem bảo quốc hy vọng ký thác vào một cái thích khách kinh kha trên người thật sự là lầm to năm đó quân vô thượng ở hiện đại thời điểm chứng kiến kinh kha đâm tần v ư ơ n g câu chuyện này không chỉ một lần cười yến tử đan ngu xuẩn phải biết rằng yến quốc, quốc tiểu binh yếu không giống quân vô thượng vũ quốc một dạng cường đại không ai bằng cho dù thật để cho kinh kha ám sát tần vương thành công yến quốc có thể có chỗ tốt gì yến quốc không chỉ có không chiếm được một chút chỗ tốt hơn nữa sẽ lập tức bị tiêu diệt chỉ bất quá hậu thế bởi tần thủy hoàng đốt sách t r ô n người tài cho nên nho ra đối với hiến tử đan sự tích khen lại khen tán dương hắn là anh hùng là đại trượng phu liền quân vô thượng mà nói hoàn toàn nửa phần cũng t r ư ớ n g mắt tiến tử đan tốt phần lễ vật này phi thường tốt quản trung tả đợi sau khi về nước bản vương nhất định trọng thưởng n g ươi hiện tại đang cùng yến quốc run rẩy yến tử đan cái nhân vật này tuyệt đối hữu dụng cho nên quân vô thượng vô cùng vui sướng hơi lớn vương làm việc là là tiểu nhân bản phận hơn nữa hành động này chẳng qua là tiểu nhân thuận thế làm không dám kể công quản trung tà ngoài miệng k i ê m tốn nhưng trong lòng cực kỳ vui vẻ đem yến tử đan hiến cho quân vô thượng quản trung tà mong muốn không phải là quân vô thượng ban cho n h à hiện tại tuy là ban cho không có tới tay nhưng quân vô thượng đã hứa hẹn hơn nữa mình cũng n g ư ợ n g cơ hội ở quân vô thượng trước mặt để lại ấn tượng tốt đơn giản là một công nhiều việc đúng rồi bản vương còn không biết vì sao các ngươi biết đuổi bắt người này đến tận đây quân vô thượng dường như nhớ kỹ thời kỳ này tiến tử đan hẳn là còn thành thành thật thật đứng ở hàm dương làm hạt nhân đâu làm sao sẽ trốn ra được không chỉ có như vậy nhưng lại chạy thoát xa như vậy đều nhanh đến vũ quốc địa giới nói đến việc này hay là bởi vì đại vương bản vương không sai đại vương anh võ cái thế đan thương thất mã sát nhập tần cung đánh gục tần tương vương cùng dương t u y ể n quân lúc đó ở tần tương vương bỏ mình vài ngày hàm dương thành binh sĩ điều động vô cùng bình thường đưa tới đem không biết binh binh không biết tướng mà thái tử đan cũng liền mượn này cơ hội kiếm ra hàm dương thành quảng trung t à đối với quân vô thượng hết sức định hót nói như vậy nói xong quân vô thượng hình như là mạnh mẽ tiến nhập tần cung giết chết tần tương vương cùng dương t u y ể n quân cái kia người này hẳn là đã sớm chạy về yến quốc nữa ả Chả thế nào này. sẽ ở này. quân vô thượng còn không nói chuyện lý tư ngược lại là chen vào một câu lý tư không hiểu thật có để ý phải biết rằng hiện tại cách tần tương v ư ơ n g chết đã một tháng có thửa liền quân vô thượng cùng lý tư đều đến nơi này làm sao một tháng trước thái tử đan mới tới đây lý tư chen vào nói quản trung tả cũng không có bất kỳ bất mãn nào quân vô thượng c ư nhiên đan thương thất mã chạy đến hàm dương cứu lý tư cái kêu lý tư trong lòng địa vị có thể tưởng tượng được quản trung tả là cái người thông minh như thế nào lại không minh bạch đâu mỉm cười quản g trung t a nói bởi vì vì người nọ mới vừa chạy ra hàm dương liền bị chất tử phủ quan viên phát giác cho nên khi ngày đêm muộn lữ tướng liền phái ra nhân mã truy chặn mà người này cũng đích xác có chút nhanh trí tư nhiên tuyển cách hàm dương thành cách đó không xa một t h ô n trang ngay tại chỗ cải trang ở tránh thoát vài luồng đội ngũ truy chặn cho đến năm ngày trước bị người sở vạch trần mới bộc lộ ra hành tung mà tiểu nhân vâng mệnh với lữ tướng Đối với hắn đuổi tới cùng không nữa, cuối với tới hắn không cùng nỡ, cùng r ồ i ngoài sẽ bên b ắ thì được. ra là thế ha ha thân là y ế n quốc thái tử hắn ngược lại là thật biết chơi đường ngang ngõ tắt quân vô thượng mừng rỡ cảm thấy y ế n tử đan s á t thực như chính mình trước đây suy nghĩ một dạng khác không biết đạo hạnh không được nhưng đường ngang ngõ tắt lại coi như không tệ ha h a đại vương nói thật phải quản trung tả thấy quân vô thượng cười cũng ở một bên bồi cười ra tiếng đem hắn thời ra a bản vương muốn cùng vị này đại danh đỉnh đỉnh thái tử tâm sự còn có quản trung tả về sau ở bản vương trước mặt ngươi không cần như vậy bận tâm bản vương nhìn ra được đó cũng không phải ngươi chân thật tính cách a quản trung tả là ai quân vô thượng rất rõ ràng hiện tại quản trung tả ở quân vô thượng trước mặt như vậy khiêm tốn cũng làm cho quân vô thượng có chút tâm lý mức nước t r ê n lệch của lòng sông so với mặt biển là đại vương không người trả lời một câu quảng trung tà lúc này mới đi đem yến tử đàn trên người sở bộ dây thừng thời r a cái này một tầng một tầng như như chói heo nhìn ra được quảng trung tà thật để ý yến tử đan rất sợ hắn chạy đợi thời r a dây thừng sau đó quảng trung tà quả nhiên nghe quân vô thượng lời nói không hề bận tâm thuận tay cầm lên khách nước trà trên bàn lập tức liền xối tại yến tử đàn trên đầu cho yến tử đan giạt sạch đầu ngắp có thể là yến tử đan hơi t h ở lúc đem nước trà hít vào mũi hắt xì hơi một cái sau đó y ế n tử đan chuyển tỉnh lại ngươi các ngươi là ai ta muốn thấy tần vương y ế n tử đan tỉnh lại đầu tiên mắt liền thấy quản trung t à quản trung t à hắn nhận thức biết chính là đuổi bắt chính mình tần binh thủ lĩnh cho nên y ế n tử đan phản ứng đầu tiên chính là gọi có thể là cho là mình bị tần binh bắt được rơi xuống tần binh trong tay cho nên kêu to thấy tần vương y ế n tử đan cái này nhất pháp cũng đích xác câm hiểm nếu như hắn thật rơi xuống tần binh trong tay thân là một quốc gia thái tử tuyệt đối là có tư cách gặp mặt tần vương tỉnh tội làm như vậy hoàn toàn có thể miễn trừ giàn vặt miễn trừ bị người vũ nhục chi b u ồ n nhiều hứng thú nhìn cái này mập thái tử quân vô thượng mỉm cười nói đường gào bản vương chính là vũ vương quân vô thượng ngươi muốn gặp tần vương có phải hay không muốn bản vương đem ngươi đổi về tần quốc đi vũ vương theo thanh âm hiến tử đan rốt cục thấy được quân vô thượng một người vóc dáng cao đại tráng to lớn khi thế lăng nhân nam tử lúc đầu lấy hiến tử đan tính cách căn bản sẽ không mã bên trên tin tưởng có thể hiến tử đan lại liếp mắt lại nhìn thấy lý tư yến tử đan ngược lại là ở tần quốc lúc một lần ngẫu nhiên chi xem ra q u a lý tư cho nên nhận được cho nên cũng liền tin bỏ dậy yến tử đan vô vô trên người bùn đất lập tức lại quỳ xuống tránh quy cho quân vô thượng được rồi một cái quỷ lễ yến đan gặp qua vũ vương được vũ vương đại ân cứu mạng yến đan vô cùng cảm kích đừng xem yến tử đan dường như thật khách khí có thể quân vô thượng cùng lý tư trong lòng hai người lại đều hết sức không thích yến tử đan nói mỗi câu đều đeo bao cho dù hiện tại ở hoàn toàn không biết dưới tình huống toàn nào Yến biết Tử dưới đợi a n tiên quân đầu t là cho h vô ư n hành g đ ạ lễ, tạ t đại ân cứ mạng đem ân quân muốn dùng nôn ngữ cứ vô hiến ư ợ n xuyên ra, để cho mình trở nên an toàn g ra trở để cho m ễ lễ n trong lòng nhưng quân、vô、thượng cũng không còn mất phong độ, trong miệng đạm nhiên là lời tuy mất trả chịu y khó vô đợi độ đạm tử đan đứng dậy lúc này quân vô thượng mới quan sát tỉ mỉ người này đại khái hai mươi mấy tuổi cố gắng anh tuấn ánh mắt rất là sáng sủa thân ăn mặc đẹp đẽ quý giá l a n g la rất là phúc hậu bất quá dầu khí bên trong tự có một c ố nhàn nhạt uy nghi đục lỗ lại nhìn thấy hiến tử đan í duy phục có điểm c ố trướng lại không giống như là hắn vóc người béo phệ cho nên quân vô thượng nói thẳng điện hạ ít í bản vương xem chỉ sợ ngươi bản thân không phải cái này hình thể chứ nghe được quân vô thượng lời ấy hiến tử đan cũng không có cái gì xấu hổ ngược lại vẻ mặt bội phục nói vũ vương tuệ nhãn minh d á m vì tránh né tần quốc truy t r ạ n hiến đan ở trong quần áo lấp một ít vải đông thì ra là thế hiện tại điện hạ cũng coi như an toàn không biết điện hạ về sau có tính toán gì không vậy quân vô thượng lấy lời nói nhảm nghi vấn muốn nhìn một chút tiến tử đan ý tưởng mới tốt lợi dụng cho hắn ai thở dài một tiếng tiến tử đan nói ra vũ vương minh giám vũ vương ân cứu mạng theo lý thuyết tiến đan hẳn là nhiều hơn nấn ná mấy ngày hướng vũ vương nhiều hơn thỉnh giáo cùng có lợi nhưng là phụ vương bệnh nặng thư n h à càng là liên tiếp thúc giục tiến đan lòng nóng như lửa đốt thực khó nuốt xuống cũng bởi vì này hiến đan mới có thể không tiếc tính mệnh thoát đi tần quốc hiến đan b i ể u đặt lung tung cuối cùng mới tổng kết một câu cho nên hiến đan hiện tại cũng không có cái gì dự định t h ầ m nghĩ đi đầu về nước vấn an phụ vương lấy toàn bộ người t ử chi hiếu vì phối hợp ngôn ngữ hiến tử đan còn một bộ lo lắng vạn phần biểu tình nếu là không người hiểu hắn sợ rằng sẽ tưởng thật bất quá đáng tiếc là quân vô thượng lý tư quản g trung tả ba người đều là trí mưu chi sĩ hơn nữa ba người cộng lại sợ rằng thật đúng là không có mấy người có thể lừa gạt đến bọn họ cho nên loại này thấp kém nói dối nghe được quản trung tả cùng lý tư b i ể u m ô i không nớt quản trung tả cùng lý tư chẳng đáng đến quân vô thượng chỗ này nhưng chỉ có phẫn nộ rồi con mẹ nó ngươi còn dám lừa dối lao tử không biết điều trong lòng mang theo ý nghĩ như vậy quân vô thượng ngoài miệng lại nói hiếu giả nhân luân đại đạo điện hạ hiếu tâm quả nhiên cảm động thiên hạ à. đã như vậy bản vương lập tức cho điện hạ một con khoái mã điện hạ mau mau chạy đi đi thôi qua phía trước mười sáu mười bảy cái quan khẩu điện hạ thì có thể đi ra tần quốc địa giới lúc đầu nghe được quân vô thượng bắt đầu ngôn ngữ hiến tử đan còn vẻ mặt mừng rỡ cười thầm quân vô thượng quả nhiên chỉ là một thất phu không có vũ d ụ n g cũng không thông như lược có thể nghe phía sau hiến tử đan lại trợn tròn mắt lúc đầu hiến tử đan cho là mình đã rất nhanh thì có thể ra tần cảnh thật không nghĩ đến thì ra còn có xa như vậy còn muốn quá mười mấy quan khẩu mới ra tần mà ngay cả như vậy qua tần phía sau còn có võ sợ rằng không đến được k i ế n quốc chính mình liền muốn ăn xin dọc đường hoặc là làm cường đạo tần vương giam yến tử đan ở tần quốc làm con tin là một cái mưu tính sâu xa cử chỉ mục đích của hắn là ở với áp chế yến quốc xuất binh thường xuyên giáp công năm đó triệu quốc năm đó triệu quốc tương đối với tần quốc mà nói là một cái nhược quốc thường xuyên có thể công phạt nhưng đối với yến quốc mà nói triệu quốc chính là một cái cường quốc triệu quốc cũng đầy đủ đóng vai cái này một cường quốc nhân vật bị tần quốc đoạt đi thổ địa bọn họ liền từ yến quốc nơi đó đoạt lại mất đi bao nhiêu đoạt lại bao nhiêu n à y đây yến triệu giữa cửu hận ngày càng sâu yến tử đan đối với tần quốc cửu hận tâm cực đại nhưng đối với bây giờ vũ quốc cũng tuyệt đối không có hảo cảm hơn nữa không lâu hắn còn nghe nói vũ quốc đánh yến quốc tướng sĩ đánh tơi bời cho nên hắn căn bản không muốn đứng ở quân vô thượng nơi đây không muốn mới chạy ra gan bàn tay lại vào ổ sói có thể hiện tại xem ra lại không có biện pháp nếu như không chết ra kém khuôn mặt theo quân vô thượng sợ rằng không biết muốn bao lâu chính mình mới có thể trở về nước mời vũ vương cứu t a a hiến tử đan coi được g i ã n được sau khi có quyết định lập tức cải biến thái độ cũng không sợ người khác nói chính mình lật lọng chương ba trăm năm mươi mốt mang y ế n vương lấy lệnh khiến tiến địa ra mặt của người nọ quả nhiên dày mò a lúc này trong phòng quân vô thượng ba quân thần đều có cùng một cái ý nghĩ cũng không phù y ế n tử đan vẫn là từ quân vô thượng mở miệng làm bộ hỏi điện hạng cớ gì đi này đại lễ ả Bản vương không phải đã cứu ngươi ra miệng có sao yến tử đan tựa như diễn viên một dạng nước mắt nói đến là đến thậm chí thanh âm cũng bắt đầu co cắp vũ vương minh d á m muốn ban nếu như yến đan không thể cực nhanh về nước liền không thể đối với mình phụ vương t ậ n hiếu nếu như thế yến đan thực sự là quý đối với mình thẹn với thánh hiền c h i n ô n yến đan đối với lần này biết thương tiếc cả đời mẹ không phải là muốn bản vương mang ngươi cùng đi nha ngươi đây đều có thể nói d ố c nhiều như vậy lý do quân vô thượng tuy là vô cùng không thích yến tử đan nhưng vẫn là nói ai người lập giữa thiên địa lấy trung hiếu vì dựng thân chi bản điện hạ hiếu dơ bản vương nhất định rút sấn bất quá không biết điện hạ đối với yến võ c h i chiến thấy thế nào nghe quân vô thượng nói như vậy yến tử đan cho rằng chính mình trả lời tốt biểu hiện ra hôn võ quân vô thượng liền lại trợ giúp chính mình cho nên yến tử đan lập tức nói lại tuy là vũ quốc lần này chủ động công phạt ta yến quốc thế nhưng yến đan cũng không oán vũ quốc nửa phần bởi vì y ế n đan biết trước kia yến quốc cũng đã làm rất nhiều xin lỗi vũ quốc việt liêm pha hiện tại đã đánh hạ yến quốc phân nửa thổ địa trong lúc ở chỗ này giết chết bao nhiêu người chảy bao nhiêu huyết sợ rằng nói cũng không nói rõ ràng nhưng bây giờ y ế n tử đan lại hời hợt lời nói không phải oán trong phòng ba người căn bản sẽ không một cái tin từ lý tư mở miệng t r ê n lời nói điện hạ quả nhiên sâu rõ ràng đại nghĩa kỳ thực vua ta công phả n y ế n quốc cũng là không có biện pháp việc bởi vì lúc đó vua ta nhận được tin tức nói yến quốc ổ ạt đóng quân v u yến võ chi bên chuẩn bị công phạt với ta vũ quốc minh bạch yến đan hoàn toàn minh bạch vì thế yến đan hướng vũ vương xin lỗi cũng mời vũ vương tha thứ kỳ thực ta phụ vương lúc đó cũng là không có cách nào việc này đều do tần vương lúc đó tần vương đem ta giam ở tần quốc bằng vào ta làm vật thế chấp uy hiếp với ta phụ vương cho nên năm đối với yến quốc có ý tưởng đánh chiếm vũ quốc yến tử đan tuyệt không phủ nhận nhưng tất cả những thứ này đầu nguồn hắn lại toàn bộ đẩy tới tần quốc c h i n đầu có trâm h phần tiểu nhân. Tử đan bây giờ đang ở quân vô thượng ể tiểu nói Tiến Đan đang quân mười giờ tử t bây ở vô o n con hát. Bất quá tuy là như vậy, có thể thân hát. thể Bất là hắn đối ma khoảng khắc quân vô thượng suy tính khẽ lật mới mở miệng nói đã như vậy điện hạ theo bản vương đội ngũ cùng nhau trở về võ a đợi cho vũ quốc sau đó bản vương lại sai người tiễn điện hạ ngươi về nước tiến đan bái tạ võ vương tự cho là lừa dối đến rồi quân vô thượng hiến tử đan lần nữa rồi hướng quân vô thượng làm một đại lễ để che giấu chính mình hưng phấn hình dáng điện hạ không nên k h á c h khí quản trung tả ngươi mang điện hạ xuống phía dưới thay quần áo khác an bài hắn nghỉ ngơi đi quân vô thượng nói chưa dứt lời vừa nói nói thế hiến tử đan lập tức cảm thấy rất lãnh đừng quên lúc trước hiến tử đan còn bị quản trung tả lấy một bình nước t r à từ đầu thêm xuống dưới thấy hai người ly khai quân vô thượng hướng lý tư hỏi lý tư ngươi cảm thấy người này dùng như thế nào mới thích hợp Lý Tư một nghĩ h sâu xa ồ i lời, khởi bẩm đại trả bẩm vậy ư tướng vương ơ n hiện Hiến căn vốn đã không đáng để lo, chỉ muốn cấp cho liêm pha tướng quân thời gian, Hiến muộn gì cũng g gì chỉ cho pha thời tại liêm đại một đất quốc quốc cấp sớm địa đã để đầy v lo, là t trong t bàn a Bất lấy một chút, quá có dễ d à ngươi hồi tâm khó. Hiến tâm tử đan n g ờ i liền đại này, thành có thể trở v ư n g thu h ế n lòng người địa cho ì a khóa. h Ồ, vậy ngươi c rằng nên làm như thế nào làm mới tốt đợi sau khi về nước chúng ta có thể mang i ế n tử đan đưa đến liêm pha tướng quân trong tay lại để cho liêm pha tướng quân đánh ra khẩu hiệu nói rõ chúng ta không phải xâm chiếm mà là ứng thái tử đan yêu cầu trợ giúp hắn thu được y ế n vương vị vì y ế n quốc bách tính ngữ phúc cái này bốn nói như vậy có người tin lý tư lời ấy ở quân vô thượng nghe tới quá không phải theo sách quả thực chính là một người sở đều biết lời nói dối chiều hướng phát triển phía dưới hiến quốc các thần d â n cho dù không tin cũng phải tin tưởng không tin cũng phải tin tưởng thi thao nhắc tới vài câu quân vô thượng dường như có chút minh bạch nghi vấn hỏi mang yến vương lấy lệnh khiến tiến đ i ệ a đại vương anh rõ ràng đúng là như vậy lý tư thấy quân vô thượng chỉ là muốn khoảng khắc lập tức lý giải đến ý của mình đồng thời lấy bảy chữ cũng rất tốt nói ra ý của mình hoàn toàn chính xác vô cùng đội phục quân vô thượng không lên tiếng nữa hai mắt không hề tiêu cự xem trên mặt đất giờ k h ắ c này quân vô thượng tựa như hiểu thêm cổ nhân ý tưởng cổ nhân cùng hiện tại nhân ở có nhiều chỗ bên trên vô cùng không giống với kỳ thực lý tư ý t ư chính là hậu thế tào tháo cách làm lúc đầu tào tháo mang thiên tử lấy lệnh khiến chư hầu cái này cách làm mọi người đều biết phải không thần cũng không có thiếu nhân xưng hô tào tháo vì tào tặc nhưng là thiên hạ chung với thiên tử đích đám sĩ tử nhưng vẫn là muốn đi gặp tào tháo tận trung cho dù biết rõ tào tháo phát ra là giả mạo chỉ dụ vua là giả nhưng là thiên hạ thần tử nhóm nhưng vẫn là muốn vâng theo suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai thật sớm quân vô thượng đoàn người lấy quân vô thượng cầm đầu lại n ê n ngang xuất phát quảng trung tả có một mặt lã bất vi cấp cho lệnh bài vốn là dùng cho thuận tiện quảng trung tả chung quanh qua cửa bắt tiến thái tử nhưng bây giờ lại thành quân vô thượng chung quanh quá quan bằng chứng nên ngang lại qua một cửa đồng thời còn chịu đến cửa này quan viên nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn lại là đưa tiền lại là tiễn vật trong đội ngũ tiến tử đan lúc này dường như mới có chút ý thức được quân vô thượng này người thật giống như không phải tốt như vậy lừa dối hình như là cực kỳ tinh minh bất quá việc đã đến nước này tiến tử đan cũng không dám nói chính mình phải đi bởi vì nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần nói cho quân vô thượng chính mình đổi ý nghĩ sợ rằng quân vô thượng thì sẽ không tính khí tốt như vậy tiến tử đan tuy là tâm lý tâm thần bất định nhưng ít ra về sinh lý coi như không tệ ăn ngon ở tốt tương đối mà nói cầm thanh liền muốn thảm hơn nhiều quân vô thượng cực kỳ nhỏ khí cảm thấy cầm thanh ra bán mình cho nên đem ngựa xe cũng ném cứng rắn làm cho cầm thanh mỗi ngày kỵ mã cùng đi theo kỵ mã cũng không phải là một cái đơn giản việc nếu như trong thời gian ngắn mẹ xe đét e rằng còn không có gì cần phải cưỡi ngựa chạy đi hơn nữa là thiên thiên đều đuổi vậy coi như không đơn giản từ chưa cưỡi qua chiến mã cầm thanh xương sống thắt lưng đau chân điểm ấy bệnh v ậ t không nói hiện tại thậm chí hai cái bắp đùi đều đã đau đến đều nhanh chết lặng hơn nữa trong quần c à n g là hoàn toàn xương đỏ thống khổ phi thường mà cầm đại tài nữ lúc này cũng mới thắm thiết cảm nhận được một tia chiến sĩ khổ cực đối với kỵ mã cũng bắt đầu sản sinh bóng ma trong lòng bất quá cầm thanh tính nết s ắ c thực quật cường tuy là mỗi ngày bị g i à n v ậ t nhưng vẫn là mỗi ngày như cũ không đúng quân vô thượng mềm mỏng nửa câu mà quân vô thượng cũng không phải là một lấy mặt nóng đi thiếp ngông lạnh người cầm thanh không chịu thùa mình cũng không để ý tới nàng ngược lại mỗi ngày thật sớm khởi hành buổi chiều nghỉ ngơi chương ba trăm năm mươi hai đến thượng đảng hơn mười ngày hành trình quân vô thượng đoàn người rốt cục qua hà đông quận mắt thấy lại có một canh giờ liền muốn đến thượng đảng quận mà thượng đảng quận cũng là quân nghị đóng quân vị trí bởi quân vô thượng lần này cũng không biết trở về thời gian căn bản không có trước thông báo cho nên cũng không còn trước người tới đón tiếp tuy là một đường đi chậm nhưng sau hai canh giờ quân vô thượng vẫn là ngồi ở thượng đảng quận quận thủ phủ bên trong đại vương đã trở về đây chính là chuyện đại sự thượng đảng quận chú đóng hết thệ quan viên bất kể là cũng không có việc gì toàn bộ đều thả ra trong tay công tác đến đây tham kiến quân vô thượng tiện thể hướng quân vô thượng thỉnh tội mời tội gì đương nhiên là đại vương đã trở về nhóm người mình nhưng không có đi nên g đón thất lính tội tiếp thu triều bái sau đó quân vô thượng lui đ ạ i bộ phận quan viên chỉ để lại quân nghị quảng trung tả cùng lý tư ba người nhìn thấy lý tư quân nghị vẫn là hết sức cao hứng nhớ năm đó ở hung nô quân vô thượng cũng liền dẫn theo quân nghị cùng lý tư hai đại quan viên đi qua hai người lẫn nhau giữa giao t ì n h có thể nói rất thơm đại vương lần này vũ quốc một nhóm tất cả vẫn thuận lợi chứ tuy là quân vô thượng đã ngồi ở trước mặt mình nhưng quân nghị vẫn là như vậy hỏi kỳ thực hắn chủ yếu là muốn biết đang cứu người trong quá trình quân vô thượng có hay không chịu thiệt có hay không bị người ám tiễn thương t ổ n đến về sau mới thuận tiện ghi lại báo thủ vô cùng thuận lợi lần này không chỉ có cứu trở về lý tư mâm nhi còn thuận lợi leo lên tần vương vị quân vô thượng nói không cố kỵ chút nào cũng không có lui mới đầu quản g trung tả làm cho quản g trung tả ở cực kỳ mừng rỡ đồng thời cũng cực độ khiếp sợ mâm nhi leo lên tần vương vị mặc dù không rõ trắng quân vô thượng câu nói này sợ có ý tứ nhưng leo lên tần vương vị quản trung tả nhưng là nghe rõ quản trung tả hoàn toàn không nghĩ tới làm sao tần vương nghe đều giống như là quân vô thượng p h ả i đi gian tế đúng rồi bản vương vị n g ư ờ i giới thiệu một chút người này là mới đầu bản vương người quản trung tả văn võ song toàn cực kỳ bất p h ả m đây là bản vương đồ đệ cũng là ta vũ quốc thú tướng quân quân nghị thấy quản trung tả mừng rỡ biểu tình khiếp sợ quân vô thượng bắt đầu cho song phương làm giới thiệu quản trung tả gặp qua thú tướng quân quản trung tả vừa mới đến vô cùng có mắt quân vô thượng mới nói hết lời hắn cũng đã vai trào làm số dưới quản quản tiên sinh không cần khách khí bởi quản trung tả còn không có chức quan cho nên quân nghị ngây ra một lúc vừa muốn ra tiên sinh tiếng s ư n g hô này an ngay nói thật tiên sinh tiếng s ư n g hô này quân nghị đã nhiều năm chưa dùng qua thấy hai người như vậy dáng vẻ quân vô thượng tựa như nhớ tới cái gì đ ố n g nhiên quát to lý tư quản trung tả nghe phong tuy là bị quân vô thượng bỗng nhiên tập kích khiến cho ngây ra một lúc nhưng lý tư cùng quản trung tà vẫn là lập tức quỳ d ạ p xuống đất yên lặng nghe vương chỉ lý tư nhiều năm trước liền bắt đầu phụ tá bản vương lập công vô số lần này thâm nhập tần quốc càng là kém chút khó giữ được tánh mạng bản vương đã từng nói có ta quân vô thượng một ngày ngươi lý tư vĩnh viễn đều là ta tọa hạ đệ nhất văn thần hôm nay bản vương liền phong ngươi làm vũ quốc thừa tướng thừa tướng đây chính là thừa tướng a nghe được quân vô thượng s ắ p phong mặc dù nhưng đã cảm giác được quân vô thượng ý tứ nhưng lý tư vẫn là cảm động vạn phần dù sao lần này mình ở tần quốc thân phận bại lộ kém chút đem sự tình làm hỏng hơn nữa mệt mỏi đại vương tự mình tới cứu mình cái này bốn lý tư có thể có bất mãn sao thấy lý tư thật lâu không nói quân vô thượng ôn hòa hỏi một câu bất mãn sao sợ rằng như vậy phong tứ không có ai sẽ bất mãn khả năng liền ngắn ngủi ba chữ câu hỏi liền bên cạnh quản trung tả cùng quân nghị đều cảm giác được quân vô thượng đối với lý tư sùng hạnh đống nhiên dập đầu lý tư giọng nói kích động đến run dậy nói thần tuân chỉ mỉm cười quân vô thượng lại nói quản trung tả lần này trình diễn miễn phí hiến thái tử đàn co công bản vương phong ngươi làm thảo nghịch tướng quân tạm thời do quản lý quân nghị dưới trướng nghe lệnh hiệu lực mặt khác bản vương truyền cho ngươi cửu dương thần công t h ă n g ngươi võ nghệ thảo nghịch tướng quân chức quan cũng không lớn là thuộc về không chính hiệu tướng quân thế nhưng ở quân nghị dưới trướng hiệu lực khả năng liền vô cùng sảng phải biết rằng quân nghị có thể là có tiếng vũ quốc quân tiên phong run d ậ y bình thường đều ở phía trước ở dưới trướng hán cũng là dễ dàng nhất l ậ p công l à tối trọng yếu là quản trung tả nghe được quân vô thượng muốn t r u y ề n từ mình thần công mặc dù không biết công hiệu như thế nào nhưng tự vấn tấp công vì lập quản trung tả đã phi thường hài lòng vi thần tiếp chỉ tạ ân có chức quan quản trung tả lập tức đ ổ i tự xưng biểu hiện ra vô cùng phản ứng nhanh thú tướng quân về sau xin chỉ giáo nhiều hơn quản trung tà đối nhân xử thế cực kỳ có một bộ biết đi đầu làm quan hệ tốt quân nghị tuy là kiêu ngạo nhưng nghe quân vô thượng muốn chuyển quản trung tà cựu dương thần công thì biết rõ quân vô thượng cực kỳ coi trọng người này cho nên cũng không k a n h kiệu vũ vô quản trung tà bà vai nói thẳng đều là huynh đệ nhà mình không cần khách khí bởi dọc theo đường đi lý tư không ngừng cùng quân vô thượng nói trừ tử bách ra lợi hại cho nên quân vô thượng cũng quyết định về nước tốt dễ xử lý dưới nội chính tốt tốt xử lý một chút chư tử bách ra cho nên kế tiếp quân vô thượng liền cẩn thận phân phó quân nghị đối với tần quốc nên làm làm như thế nào đầu tiên quân vô thượng làm cho quân nghị lập tức tập b i n h ngồi tần quốc mười vạn viện quân còn chưa đến thời điểm đem hà đông quận hoàn toàn đánh xuống dù sao hiện tại hà đông quận còn không có toàn bộ triển khai cầm chỉ có thể nói lấy được hai phần ba sau đó quân vô thượng lại nói cho quân nghị đợi tần quốc mười vạn đại quân tới về sau liền cố ý thua hơn mấy chàng đem hà đông quận ném cho tần quân vì thế quân vô thượng tỉ mỉ cho quân nghị cùng quản trung tà giảng giải một phen chính mình kế hoạch quân vô thượng tin tưởng lấy quân nghị võ công cộng thêm quản trung tà trí mưu đối phó hạng thiếu long cùng vương tiễn là tuyệt đối không có vấn đề là tuyệt đối có thể dựa theo chính mình kế hoạch đi an bài hết tất cả sau đó quân vô thượng mang theo quản trung tà đến rồi phòng khách riêng tinh thất bắt đầu chuyển thụ quản trung tà võ công muốn nói quân vô thượng c ử u dương thần công đã đạt đến một cái tiền vô cổ nhân cảnh giới hơn nữa còn gia nhập viêm dương kỳ công có thể dùng cựu dương thần công dương càng thêm mãnh liệt cực nóng cho nên căn bản không sợ quản trung tà học được cựu dương thần công phía sau lại phản bội chính mình cũng không sợ cựu dương thần công truyền ra ngoài dù sao mình là muốn thành thần nhân p h à m trần võ công thuộc về chuyện nhỏ mà thôi nhìn còn chưa bắt đầu học tập liền vẻ mặt hưng phấn quản trung tà quân vô thượng mỉm cười nói quản tướng quân ngươi cũng đã biết lần trước cùng bản vương đánh một trận ngươi vì sao không phá được bản vương phòng ngự đại vương thần công cái thế, thế sở chỉ có vi thần năm bản vương không phải phải nghe người nịnh hót bản vương vo công cái thế bản vương biết nhưng tuy là như vậy có thể ngươi lúc đó phương pháp kỳ thực cũng căn bản không đối với mời đại vương chỉ giáo bản vương mặc dù không biết ngươi học cái gì nội công nhưng ngươi nội lực không đủ khinh công cũng kém bản vương lúc đó cho ngươi mười lần cơ hội có thể ngươi hết lần này tới lần khác không ngừng cùng bản vương lấy cứng đối cứng thực sự là không biết mùi vị chương ba trăm năm mươi ba toàn bộ nho ngăn cửa chính mình tung hoành nam bắc nhiều năm võ nghệ ở tại đại vương trong miệng cũng là kém vô cùng cái này quản trung tả còn có thể nói cái gì chỉ có thể lập lọe cười làm lành kỳ thực bất kể là ngoại công cũng tốt c ư ơ n g khí hộ thể cũng được không cần đi quản bất luận cái gì cháo môn chỉ muốn đánh gậy địch nhân sở vận hành khí cái kia tất cả là được tự sổ đ ổ quản trung tả c ẩ n thận tỉ mỉ yên lặng nghe âm thầm nhớ hán biết quân vô thượng cái này nhóm cao thủ truyền thụ cho dù là mỗi chữ mỗi câu cũng là người luyện võ tha thiết ước mơ bảo điển nhưng là ngươi lại bất đ ộ n g cũng không tìm c h á u môn cũng không cổ động dám cùng bản vương chọi cứng thật không biết sư phụ ngươi là dạy như thế nào ngươi đã kích quản trung t à vài câu phía sau quân vô thượng tiếp tục nói bất quá cho dù ngươi biết rõ làm sao phá giải bản vương c ư ơ n g khí ngươi cũng phá không nổi rồi dù sao bản vương nội lực là của ngươi mấy chục lần ngươi lúc đó có thể nói hoàn toàn không có, có cơ hội những lời này nếu không phải là quân vô thượng nói quản quả trung muốn chém người. tà thực chém đùa â y không không phải chọc pháp tiên nói bên đúng, cuối là là treo ta trước ta c sao, về n cũng không dùng. g mới một tới với đối câu, cho h dù ha! Đùa bỡn quản trung tà vài câu quân vô thượng lúc này mới nghiêm trang nói được rồi nhàn thoại ít nói bản vương hiện tại liền truyền cho ngươi cửu dương thần công khẩu quyết nay công thành phía sau ngươi là được nội lực tăng nhiều mà khinh công thân pháp cũng có thể thắng được trên đời rất nhiều cao thủ thấy quản trung tà một bộ chuyên tâm g á n g vẻ quân vô thượng liền bắt đầu khẩu thuật bí tịch quản trung tả ký ức không sai quân vô thượng khẩu thuật ba lần sau đó quản trung tả c ư nhiên toàn bộ đều có thể thuộc lòng hao phí một ít thời gian quân vô thượng lại vì quản trung tả đã thông mười mấy nơi đại huyệt mới để cho quản trung tả ly khai tinh thất đi chính mình luyện tập hiện tại tiền tuyến có quản trung tả cùng quân nghị quân vô thượng liền không có gì đáng lo lắng mang theo lý tư cùng năm trăm kỵ binh cộng thêm bên trên yến tử đàn cùng cầm thanh quân vô thượng bước lên trở về nước đường dọc theo đường đi bốn quận c á c đều ra n g h ê n tiếp quân vô thượng bởi tần quan đại bộ phận bị giết cho nên những quan viên này đều là từ vũ quốc bên trong mới điều tới được tân l a g quan phiêu lưu tuyệt đối rất lớn dù sao thế cục vỡ chưa ổn định tần quốc thường xuyên khả năng phản công trở về cho nên có thể tới bốn quận lam quan đều là có chút lớn can đảm người trong những người này có thật nhiều đều là được phá cách đề bạt lúc đầu chức quan cực tiểu người cho nên bọn họ rất nhiều người đều chưa từng thấy quân vô thượng lần này thật vất vả đại vương đi ngang qua đương nhiên muốn xem thật kỹ một chút thuận tiện phách vớt m ô n g ngựa một đường đi một đường rừng trên đường lại hội hợp hô duyên ra sau đó quân vô thượng đại đội lại tăng lên năm trăm người cứ như vậy một nghìn người hạo hạo đãng đãng hướng hàm đan thành trở lại sau ba mươi ngày làm quân vô thượng đại đội đến rồi hàm đan cửa thành hoan nghênh đội ngũ không có gặp phải lại gặp phải một đoàn nháo sự nhân sĩ đem quân vô thượng đại đội trò chuyện mà người gây chuyện còn toàn bộ là vũ quốc quan viên nho r a đệ tử gây chuyện nguyên nhân kỳ thực lớn nhất chỉ có hai cái một cái bởi vì lý tư được phong làm vũ quốc thừa tướng tin tức đã chuyển quay lại hàm đan mà lý tư căn bản không phải nho r a người ngược lại thờ phụng là pháp gia nho r a quan viên nhiều năm ở triệu quốc cũng coi như hô phong hoán vũ cho dù năm đó cự lộc hầu ở thời giã muốn kỵ bọn họ ba phần cho nên đối với điểm ấy đương nhiên lớn vì không cam lòng không chỉ có như vậy lúc đầu quân vô thượng kế vị về sau liền không có phong thưởng bất kỳ một cái nào nho ra quan viên ngược lại mới vừa kế vị không lâu sau liền đi ra ngoài run rẩy khiến cho quân đội địa vị cực nhanh dâng lên đã hoàn toàn vượt trên nho ra còn như cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì nhã phu nhân v ị bình tức chư tử bách ra phân tranh lần trước đem nho ra rất nhiều quan viên đều vồ vào đại lao thậm chí đến hất kim vi chỉ cũng còn không có được thả ra có hai cái này nguyên nhân hết thảy vũ quốc trên dưới nho ra quan viên đều liên hợp lại ở hàm đan cửa thành dám đem quân vô thượng ngăn chặn đương nhiên bọn họ nghĩ muốn cái gì không sẽ do nói cũng đưa ra hai điểm điểm thứ nhất chính là chỉ trích quân vô thượng chớ nên ở tần quốc giết chóc nhiều như vậy tần nhân lại càng không nên thân là đại vương chỉ thích run r u dậy không để ý nội chính dân sinh điểm thứ hai liền là hy vọng quân vô thượng xử trí lý tư không chỉ có muốn cách chức lý tư chức quan còn càng hy vọng quân vô thượng trực tiếp giết lý tư mà lý do cũng coi như sung túc nói đúng là lý tư làm cho quân vô thượng người lâm vào hiểm cảnh mẹ đối với loại tình huống này quân vô thượng vô cùng cam thức không chỉ có cam thức quân vô thượng còn có chút bận tâm vì sao chính mình đã trở về nhã phu nhân cùng hữu hiển vương lại không tới đón tiếp làm cho đám này biểu diễn ngăn ở cửa những thứ này đều là vật gì vậy nhất chiêu là được đưa bọn họ toàn bộ xử từ đồ đạc nhưng bây giờ lại dám trận cùng với chính mình phân cao thấp quân vô thượng cùng lý tư tâm lý đều biết nho ra làm như vậy quả thật nhất tiễn xong điều kế sách đầu tiên là sợ trong triều đình không làm lại quân vô thượng cho nên mới ở cửa thành mượn bách tính vây xem đến mức vội vã quân vô thượng đi vào khuôn khổ thứ nhì là nếu như quân vô thượng có một tia thỏa hiệp sợ rằng còn lại chư tử bách ra biết mười phần thất vọng thậm chí không hề đầu nhập vào quân vô thượng như vậy là được làm cho nho ra đạt được độc bá triều đình mục đích quân vô thượng vẫn còn đang suy tư đến cùng nên làm cái gì bây giờ lúc này lý tư cũng đã lên tiếng lý tư cũng biết ngày hôm nay tuyệt đối không thể có chút nào thỏa hiệp cho nên cao giọng hỏi các ngươi nói lý tư có tội không đủ để làm tướng vị có thể lý tư tội danh rốt cuộc là cái gì đến từ đâu lấy như thế nào theo đâu hoàn toàn chính xác quân vô thượng đi cứu lý tư cũng không phải là lý tư chính mình yêu cầu mà là quân vô thượng tự nguyện đi ở pháp lệnh bên trên lý tư tuyệt đối không có chút nào sai lầm hai anh lý tư giờ này khác này ngươi còn đoán biết giả bộ hồ đồ bởi vì ngươi một người nguy hiểm mệt mỏi đại vương cả người vào tần đặt mình vào nguy hiểm lẽ nào cái này cũng chưa tính đệ nhất tội sao một gã giản mua nho ra quan viên lòng đầy căm phẫn thần tình kích động cũng không biết là hắn thực sự đem nho ra ngu trung chi đạo học điên rồi vẫn cảm thấy lập tức liền có thể làm cho lý tư xuống đài mà hưng phấn đúng vậy a lý tư lẽ nào tạ đại nhân chi nói rõ còn chưa đủ để lấy để cho ngươi xấu hổ sao lại một danh nho ra quan viên đứng trước một bước làm ra lên tiếng ủng hộ lý tư ngươi thân là ta đại võ quan viên chấp hành nhiệm vụ lúc bị người bắt được không chỉ có không phải tự sát vì vương ẩ n ngược lại đầu độc được đại vương đặt mình vào nguy hiểm đi vào cứu ngươi ngươi cũng đã biết chuyện như vậy có thể nói là hàng cổ không có mà việc này cũng tất sẽ trở thành nước khác nụ cười trôi đ ư ờ n g quốc hội cười vua ta không biết nặng nhẹ khinh suất hành sự tạo thành như vậy kết quả ngươi phàm là có một chút xíu lương tâm cũng có thể xấu hổ tự vận a mà bây giờ ngươi còn không biết nhục tiếp thu vua ta s ắ p p h ò n g đồng thời còn nên ngang trở lại hàm đan thật thực sự là chẳng biết xấu hổ lý tư tuy là cũng là khéo ăn khéo nói người nhưng ở quân vô thượng tự mình đi tần cứu hắn trong chuyện này kỳ thực hắn cũng hiểu được là mình không đúng là chuyện mình không có làm tốt mệt mỏi đại vương đến đây cứu rút cho nên lúc này cũng không còn ngôn ngữ đã không phải thừa nhận mình sai cũng không xuất khẩu mạnh mẽ nói chính mình đối với chương ba trăm năm mươi b ố bạo lực chấn áp lý tư không nói một lời càng thêm trợ tăng nho ra quan viên dáng vẻ b ệ vệ theo không ngừng cổ động thậm chí có chút bách tính cũng bị hồ lộng vào nho ra trận doanh khổng lồ đoàn người loạn tao tao hô lên gian thần lý tư chết chưa hết tội gian thần lý tư chết chưa hết tội hô duyên giã để cho bọn họ câm miệng quân vô thượng thấy lý tư không phải phản bác trong lòng cũng có chút minh bạch lý tư nghĩ như thế nào cho nên phân phó hô duyên giã mở miệng trước ngừng chẳng diện hô duyên giã nhận được mệnh lệnh đ ỗ n g nhiên giơ lên song chú y đối với đập một cái làm bốn nặng mấy trăm cân song chú y tựa như tiếng chuông giống nhau trong nháy mắt phát sinh bén nhọn tiếng vang ầm ầm đem ở đây m ả n g nhĩ của mọi người đều chấn được đau đương nhiên trang diện cũng liền hoàn toàn bị khống chế lại quân vô thượng cưới ở đại mã bên trên lười biếng đối với mọi người than thở thì ra lý tư như vậy tội ác tài trời nhưng ngay khi nho ra quan viên cho rằng thành công làm cho quân vô thượng thỏa hiệp lúc quân vô thượng đ ỗ n g nhiên lời nói xoay chuyển hỏi ngược lại cái kia cùng các ngươi những người này có quan hệ gì đâu đâu bọn ta c h ú n g nhiều đại thần có trách nhiệm phụ tá đại vương có thể dùng trong chiều không gian mà bách tính thân là ta đại võ con dân đương nhiên cũng có thể biểu đạt ý nghĩ của chính mình nho ra quan viên không phải cho không lập tức cho ra khỏi lý do biểu môi khinh thường quân vô thượng tiếp tục nói bách tính tạm thời không đề cập tới các ngươi dựa vào cái gì phụ tá bản vương là có hơn người năng lực đâu vẫn có kinh thiên chiến công đâu